Nhà mình trong đất trồng ra anh đảo củ cải, no đủ mới mẻ, dưới ánh mặt trời còn phiếm ánh sáng. Một đám nho nhỏ đặc biệt đáng yêu, hứa hàm đem lá cây nắm, ném vào trong ao, chờ hạ tùy tiện phiên một chút, mặt trên bùn đất liền, liền rớt, thực dễ dàng tẩy. A gì, ngươi tẩy chính là cái gì nha? Huyên huyên cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo nàng phía sau, ngưỡng thiên chân khuôn mặt nhỏ hỏi. Hứa hàm phát hiện nàng đối nam chủ thật sự chán ghét không đứng dậy. Chủ yếu là hoa nhi này quá đáng yêu quá manh, còn có điểm ngốc ngốc, nàng bản thân thăng cấp thành mẫu thân sau, liền bắt đầu mật nước thích củ cải nhỏ giống nhau tiểu hài tử, nhìn bọn họ ảo tưởng nhà mình nhi tử sau khi lớn lên bộ dáng, uyên uyên nhất thích hợp nàng đối với khẩu khẩu sau khi lớn lên ảo tưởng, dưỡng đến cùng tiểu vương tử giống nhau, đáng yêu ngốc manh không tiểu khí, hoặc bắt lại không lịch ngợm, đối đãi người cũng sẽ không giống một ít tiểu hoa nhi giống nhau xu thí hoặc là phiền nhân. Tóm lại chính là giáo dưỡng rất khá cái loại này tiểu hòa tử. Quả nhiên là tự mang nam chủ thể chất người, từ nhỏ liền như vậy ưu tú. Hứa hàm nói, củ cải nha. Nguyên Nguyên nghiêng đầu nhìn sau một lúc lâu, lại nghi hoặc nói, củ cải không nên là trắng trẻo mập mạp sao. Cái này như thế nào không giống nhau. Cái này kêu anh đảo củ cải, cùng củ cải trắng không phải một cái chủ loại, tới, cái này cho ngươi ăn. Hứa hàm thấy huyên huyên ba ba mà nhìn nàng trong tay đồ ăn, giặt sạch căn dưa chuột cho hắn. Nhà bọn họ dưa chuột thanh thúy thơm ngon, vô luận là ăn sống vẫn là làm rau trộn dưa chuột, đều vị Mỹ dị thường, tới rồi mùa hè, khẳng định sẽ đại tiêu. Cảm ơn A-Z. Huyên huyên tiếp nhận tới căn một ngụm, ánh mắt tức khắc sáng lấp lánh, ăn ngon. Lúc này, ở trên nóc nhà phơi nắng hoàng đại tiên nhảy xuống tới, ở hứa hàm dưới chân chuyển động vài vòng. Hứa hàm cũng ném cùng dưa chuột cho nó, vật nhỏ ngồi ở tại chỗ, ăn đến tạp sắt rung đậu. Và, wow, nó là cái gì nha, miêu mễ mê sao? Nguyên nguyên nhìn đến Hoàng Đại Tiên, đặc biệt kinh ngạc mà trừng mắt nó. Trồn hứa hàm nghĩ nghĩ, đầu hắn nói, ngươi có cái gì nguyện vọng, cùng nó nói, nó sẽ giúp ngươi thực hiện nha. Thật vậy chăng? Hứa hàm mỉm cười gật đầu. Khi thật loại chuyện này nàng không tin, nhưng nhàn hạ rất nhiều trở thành việc vui cũng man hảo ngoạn đặc biệt là đầu đầu tiểu hài tử gì đó, rất có ý tứ. Nguyên huyên biểu tình tức khắc trở nên nghiêm túc lên, nghiêm túc mà nói, ta hy vọng ta ba ba mụ mụ không cãi nhau không ly hôn, nhanh lên đem ta tiếp trở về, lại cho ta sinh cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Hứa hàm tẩy củ cải tay một đốn, nguyên thư tác giả vì làm cô Yến Khanh có sung túc lý do nhận nam chủ làm nhi tử, cấp Nguyên huyên an bài một cái thập phần thê thảm thơ hấu. Nam chủ thân sinh cha mẹ là thương nghiệp liên hôn, cảm tình không tốt, kết hôn còn ai chơi theo ý người nấy, lại thường xuyên cãi nhau, kỳ tích chính là, dưới tình huống như vậy hai người còn đem nam chủ làm ra tới. Nhưng nam chủ sau khi sinh, hai người đối nam chủ cũng là không thế nào trông giữ, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, dứt khoát ném cho bảo mẫu chăm sóc. Bảo mẫu lại lúc riêng tư ngược nam chủ, không cho hắn ăn được dùng tốt, còn sẽ hung hắn thậm chí đánh hắn. Nguyên nguyên một cái như vậy tiểu nhân hoa hoa, cũng sẽ không cáo trạng sẽ không nói, mấu chốt là không chố cáo trạng nói tố, cứ như vậy trưởng tới rồi ba tuổi. Nam chủ từ nhỏ bệnh tật ống yếu, liền cùng hắn này đoạn trải qua có quan hệ, sau lại vẫn là cô Yến Khanh phát hiện không thích hợp, biết sự tình chân tướng sau tức giận không thôi, đem nam chủ cha mẹ mắng cho một trận Cô Yến Khanh có tuyệt đối uy nghiêm, nam chủ cha mẹ xác thật an phận một thời gian, thấy cô Yến Khanh không lại quản chứ lại bắt đầu ngoe rụt dịch mặc kệ nam chủ. Cô Yến Khanh thấy rõ bọn họ bộ mặt, căn bản chính là bản tính khó rời, đơn giản đem nam chủ tiếp tại bên người mang, làm cho bọn họ suy xét rõ ràng lại đến đem nhi tử tiếp trở về. Kết quả lại chờ tới hai người ly hôn tin tức, nam chủ về phụ thân, lại có cái đôi hắn không tốt mẹ kế. Khu khu, ở như thế ngược tâm cầu huyết cốt chuyển hạ, nam chủ thuận lý thành trương mà bị cô Yến Khanh nuôi nấng. Sau lại cô Yến khanh thấy huyên huyên thông minh, mà chính hắn dưới gối không còn, dứt khoát đem hắn quá kế lại đây, bồi dưỡng thành người thừa kế. Nam chủ còn tuổi nhỏ đã trải qua này đó, hứa hàm không nghĩ tới huyên huyên ấy lòng lớn nhất nguyện vọng, lại như cũ là cha mẹ hài hòa. Hứa hàm cảm thấy đổi thành là nàng, khẳng định là cầu nguyện cha mẹ đừng lại hài hòa, khiến cho chính mình đi theo cô Yến khanh quá, dù sao cô Yến khanh đối hắn thật sự khá tốt. Cho nên đại nhân tư tưởng cùng tiểu hài tử tổng bất đồng, nhìn ra được tới viên huyên hiện giai đoạn còn rất khát vọng hắn kia đối vô lương cha mẹ ái. Hiện tại cốt truyện hẳn là vừa vặn đi tới cô Yến Khanh đem huyên huyên tiếp nhận tới, làm hắn cha mẹ hảo hảo suy xét giai đoạn, nói không chừng ngày nào đó liền truyền đến hai người ly hôn tin tức. Hứa hàm trong lúc nhất thời có điểm đau lòng trước mắt tiểu nam Hải, nàng buồn ý chỉ là tưởng đầu đầu hắn, xem hắn này nghiêm túc bộ dáng. Hứa Hàm Nhịn không được tợi bao tay xoa xoa hắn mềm mại đầu tóc, nói: "Sẽ, Hoàng đại tiên sẽ giúp ngươi thực hiện. Liên tính sẽ không làm ngươi cha cha mẹ hòa thuận, cũng sẽ một lần nữa cho ngươi cái hạnh phúc gia đình." Uyên Uyên nghe xong thực vui vẻ, lại nói: "Ta đây còn có thể lại hứa cái nguyện vọng sao?" Nay còn tuổi nhỏ nguyện vọng thật đúng là nhiều, Hứa Hàm sợ hắn không giúp, nói: "Nguyện vọng nhiều liền không linh, nhưng ngươi còn có thể lại hứa một cái." Lô Uyên Uyên khó xử Qua một hồi lâu, mới nói, ta đây muốn cô thúc thúc tìm cái giống kiểu A-di như vậy xinh đẹp ôn nhu thầm thầm, cho ta sinh cái giống đệ đệ như vậy đáng yêu đệ đệ. Hứa hàm. Vô cớ bị củ hứa hàm tỏ vẻ thực vô tội, xinh đẹp nàng thừa nhận, ôn nhu. Nam chủ A, ngươi đối ta nhận chi có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Còn có, ngươi là kế sinh bộ phái tới gian tế sao. Vì cái gì hai cái nguyện vọng đều không rời xinh đệ đệ muội muội xin cái gì đệ đệ? Đúng lúc này, một thanh âm thanh lanh thanh âm cắm tiếng bảo, lại là cô Yến Khanh. Ân. Nhanh như vậy liền nói thỏa. Viên Viên như cũ dùng hắn thiên chân khẩu khi nói, ta ở cùng tiểu A-di ra trồn hứa nguyện đâu. Cô Yến Khanh nhìn mắt gặm dưa chuột gặm đến chính hương Hoàng Đại Tiên, lại nhìn mắt vùi đầu rửa rau không xem hắn hứa hàm, khỏe miệng nghéo một cái, nói, Ân, Trồn thực linh, sẽ trợ giúp Viên Viên thực hiện nguyện vọng. Hứa hàm cho rằng cô Yến Khanh lại muốn nói nàng tuyên dương mê tín, kết quả hắn cư nhiên nói như vậy, quả thực ngoài ý muốn, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô Yến Khanh, lại vừa vặn đâm nhập hắn cặp kia tối tâm trong ánh mắt. Cô Yến Khanh liệu đến nàng sẽ ngẩng đầu giống nhau, cười như không cười mà nhìn nàng. Hứa hàm làm bộ không thấy được, dường như không có việc gì mà thu hồi ánh mắt, đem toàn bộ củ cải từ trong nước vớt lên, phóng trong rổ đem thủy phơi khô. Như vậy mới sẽ không lậu đến nhân ra một xe đều là Viên Viên lại tiếp tục vây xem ăn dưa hoàng đại tiên đi Cô Yến Khanh rỗi tay giúp Hứa Hàm đem một rổ củ cải nhắc tới một bên trên giá lộ thủy Nam nhân sức lực rất lớn Hứa Hàm ngày thường muốn dùng ra ăn mãi kính mới có thể để đi lên Cô Yến Khanh một bàn tay liền nhẹ nhàng để lên rồi Hứa Hàm thấy có miễn phí cu ly Cũng không chê, làm hắn giúp chính mình lậu. Cô Yến Khanh hỏi, nhiều như vậy đều là bán cho đàm viện Lúc này mới nhiều ít, ta mãi mãi còn ở vườn rau trích đâu, chờ hạ liền lấy về tới. Cô Yến Khanh gật đầu nói, hắn có tiền, nhiều bán điểm cho hắn, nhớ rõ bán quý điểm. Hứa hàm vốn tưởng rằng hắn sẽ nói không chuẩn bán cho đàm Việt một loại, rốt cuộc lúc này mới phù hợp hắn bá đạo tổng tài nhân thiết sao. Kết quả cư nhiên là lời này, bị hắn cho cười, không cần làm đến ta giống gian thương giống nhau được không, ta đều là ấn thị trường giới bán. Cố Yến Khanh nghe vậy tựa hồ rất là tiếc nuối, lần sau nhớ rõ trường giới. Hứa hàm. Trầm mặt một lát, cô Yến Khanh hỏi, bọn họ không đối với ngươi cùng khẩu khẩu thế nào đi? Cái này bọn họ là ai không cần nói cũng biết. Bọn họ liền tới nhà ta mua cái đồ ăn mà thôi, sẽ không trộm sẽ không đoạt, có thể đem ta thế nào? Hứa hàm hoạt động một chút eo, mệt chết nàng, đồng thời lại sinh ra vài phần bắt quái tâm tư, các ngươi nói thế nào lạp? Có thể thế nào? Ta tới xem ta người, bọn họ tới mua bọn họ đồ ăn, như thế nào, xem ngươi biểu tình, giống như rất chờ mong chúng ta đánh một trận. Khu khu. Như vậy rõ ràng sao? Hứa hàng trà sát mặt, nàng là thật cho rằng sẽ hoanh hoanh liệt liệt mà nháo một hồi đâu. Bất quá nói đến cũng là, trong sách cô Yến Khanh đối với nói tiểu thư thái độ vẫn luôn thực minh xác, vẫn luôn là nói tiểu thư ở đảo truy hắn, cho nên hắn đừng nói có tư sinh tử, chính là đã kết hôn sinh con. Đàm hâm bên kia không có gì để nói. Chỉ là nháo thật sự khó coi mà thôi. Nhưng nói tiểu thư không dễ dàng như vậy lừa dối đi. Hứa hàm vưu chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, ngươi nói tiểu thư cũng dễ dàng như vậy thu phục. Cô Yến khanh ngưỡng mày, ngươi như thế nào biết ta muốn thu phục nói tiểu thư? Thiếu chút nữa để lộ nội tình hứa hàm giới cười hai tiếng, chết vào nói nhiều không phải không đạo lý, đoán rốt cuộc các ngươi thoạt nhìn liền trai tải gái sắc Ta như thế nào cảm thấy chúng ta càng trai tài gái sắc? Khu khu khu hứa hàm thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, lạnh lùng mà tặng cô Yến Khanh hai chữ, cuối ngày. Cô Yến Khanh còn muốn nói cái gì thời điểm, đã bị một tiếng cao lượng ố hoa đánh gãy, khẳng định là ở phòng ngủ khẩu khẩu tỉnh. thấy nửa ngày không ai điều hắn, bắt đầu tìm tồn tại cảm. Hứa hàm cảm tạ chính mình nhi tử tỉnh lại kịp thời, nàng tổng cảm giác hôm nay muốn nói lại thôi cô Yến Khanh tưởng làm sự tình nhưng mà nàng đối hắn tưởng làm sự tình cũng không có bất luận cái gì hứng thú, chỉ hy vọng những người này chạy nhanh đi, còn nàng một cái thanh tịnh. Hứa hàm đem khẩu khẩu bế lên tới, cho hắn thay đổi phiên tả, hôm nay bên ngoài thái dương rất lớn, sẽ không quá lánh, hứa hàm không đem hắn bọc thành bánh trưng, hành động tương đối tự nhiên khẩu khẩu cũng thực vui vẻ. Hứa hàm đem hắn phóng trên giường, lại đem hắn thay cho tả giấy thu hồi tới, quay đầu lại nhìn đến khẩu khẩu ở trên giường. Hai chân xoa khai mông hướng lên trời, vươn hai chỉ tiểu chảo chảo đi bắt chân, bởi vì ăn mặc tương đối nhiều rất khó bắt được, ngon miệng khẩu vẫn như cũ kiên trì đi đủ, liền như vậy chính mình cùng chính mình chơi đến vui vẻ vô cùng. Khẩu khẩu gần nhất trở nên thực mê chơi chính mình chân, phản phất đó là cái cái gì thú vị món đồ chơi, tâm tình tốt thời điểm có thể chính mình bắt lấy chân nhỏ chân chơi buổi sáng, hứa hàng ngay từ đầu còn lo lắng có phải hay không ra cái gì vấn đề. Tiểu nãi lại nói đây là hài tử một cái sinh trưởng phát dục giai đoạn, đại biểu bảo bảo lại lớn lên một chút. Hứa hàm trên mặt hiện lên ý cười, đem hắn bê lên tới, đi ra ngoài. Khẩu khẩu cái này tiểu không lương tâm nhìn đến cô Yến khanh minh tinh thật cao hứng, bảy bảy ba mà kêu nhưng sung sướng. Tuy rằng chính hắn căn bản không biết này phát âm đại biểu cái gì. Hắn ở kêu ba ba. Cô Yến khanh biểu tình mang theo vài phần vui sướng. Rồi tay đem vẫn luôn phát hắn khẩu khẩu ôm lại đây. Hứa hàm bắt hắn nước lạnh, trùng hợp, như vậy tiểu hắn chỉ biết một ít đơn giản đơn âm tiết, ba nghe tới đặc biệt có tiết tấu cảm hắn thích mà thôi. Dù vậy, cô Yến Khanh vẫn là thật cao hứng, cứ việc hắn đại uyên uyên cũng như thần sinh hải tử giống nhau, nhưng rốt cuộc hắn không phải kêu hắn ba ba, lần đầu tiên bị kêu ba ba cảm giác. Thật sự vi Đi. diệu. Hứa hàm từ hắn ôm khẩu khẩu, nhìn hạ thời gian phải làm cơm trưa. Nhưng xem mọi người đều không có đi ý tứ, phòng trừng này bàn mạ trực còn có hậu tụ. Một phương diện là đại khách hàng, một phương diện là nam chủ, hứa hàm không hảo đổi người, nghĩ dù sao nhiều mua vịt xuống nước, dứt khoát một người nấu một chén miếng canh huyết vịt cho bọn hắn ăn được. Hứa hàm làm miếng canh huyết vịt thuộc về tương đối trọng khẩu, nồi thiêu nhiệt sau phóng dù, để vào hành gừng chờ bạo hương, lại đem vịt nội tạng buông đi xào, nàng mua chính là cái loại này ăn bắp lớn lên vịt nội tạng. Xào lên mùi hương đặc biệt nồng đậm, hứa hàm nghe kia hương vị, đều cầm lòng không đậu mà chảy nước miếng. Nội tạng xào hương sau trăng lên, lại hướng trong nồi ra nhập nước trong nấu phí, đem huyết vị phổi đi thành một tiểu khối một tiểu khối, làm nó ở trong nồi nấu. Huyết vị tương đối khó nấu chín nấu thấu, thừa dịp cái này nhàng rỗi, hứa hàm lại cầm một phèn phèn x, dùng bọc nước, lại giặt sạch điểm mới mẻ rau dưa lá cây, chờ huyết vị nấu đến không sai biệt lắm khi, đem phèn x. Siêu tốt vịt nội tạng hạ nổi cùng nhau nấu, lại ném mấy khối đầu phao đi vào. Chơ phèn nấu mềm sau, để vào gia vị liêu, lại phóng một phen tiểu rau dưa đi vào năng, vị thơm nồng úc miến canh huyết vịt liền làm tốt. Hứa hàm làm miến canh huyết vịt kỳ thật vị tiên liêu đủ, so bình thường ở trong tiệm ăn muốn ăn ngon thượng rất nhiều, đáng tiếc ăn cơm người mỗi người tâm tư phức tạp, miên cương ở một cái bàn thượng ăn xong rồi này đốn khó lòng giải thích cơm chưa sau. Tiểu nãi nại cấp khẩu khẩu vì phụ thực, hứa hàm thu thập chén đuôi chờ hạ tiếp tục giúp đàm Việt đem muốn mua đồ ăn xử lý hảo. Tiểu tiểu thương, đang ở nàng rửa chén thời điểm, phía sau thình lình xuất hiện cái thanh âm, đem nàng khiếp sợ, thiếu chút nữa cầm trong tay chén đều cấp ném. Dọa đến ngươi, xin lỗi. Đàm hâm không nghĩ tới chính mình sẽ dọa đến nàng, lễ phép mà xin lỗi. Hứa hàm nhìn đến là đàm hâm, khẽ thở dài, nên tới vẫn là trốn không xong. Nói, không có việc gì, nói tiểu thư có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Khẩu khẩu, là ngươi cùng hắn hải tử đi. Hỏi đến cái này, đàm hâm chính mình trước người, tính, như vậy rõ ràng sự tình, hỏi tới giống như rất xuẩn. Hứa hàm, nàng không biết người ngoài là thấy thế nào đến xuất khẩu khẩu cùng cô Yến Khanh, giống, có thể là nàng mắt vụ về, nàng xem khẩu khẩu cùng cô Yến Khanh, thật sự không có bất luận cái gì tương tự chỗ. Hoàn toàn là hai chương hoàn toàn bất đồng mà ta. Chẳng lẽ là bởi vì nàng xem nhiều. Đàm hâm hỏi tiếp, ngươi cùng cố tiên sinh. Thật sự kết quá hôn ly. Không có. Kia cố tiên sinh cùng ngươi hiện tại quan hệ là. Một cái hoa quan hệ. Không có. Không có. Hảo, ta đã biết, Đa tạ kiểu tiểu thư. Đàm hâm nói, rời khỏi phòng bếp. Hứa hàm yên lặng mà nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa cúi đầu rửa chén. Cái này bóng cao su, lại thành công mà bị nàng đã còn cấp cô Yến Khanh. Cô Yến Khanh có đảm hâm phiền, liền sẽ không lão nhàn dỗi không có việc gì tới nàng nơi này chuyển động. Nàng cũng coi như sinh sôi mà đem nguyên tắc cốt chuyện bẻ đi trở về một chút, bằng không chờ hạ bởi vì một cái nàng, toàn hủy hoại, cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì hậu quả. An cơm xong, đàm thị huynh muội rốt cuộc muốn cáo tử. Trước khi đi, đàm hâm còn muốn ngôn lại ngăn mà nhìn vài lần cô Yến Khanh. Cô Yến Khanh lại ở đầu khẩu khẩu, liền cái dư thừa ánh mắt cũng chưa cho nàng. Nói tiểu thư biểu tình ảm đạm mà đi rồi. Đem bọn họ đưa lên xe, hứa hàm đang chuẩn bị trở về lúc đi, lại nghe được đàm Việt kêu lên, tiểu tiểu thư. Hứa hàm thấy nguyên bản ngồi trên ghế điều khiển đàm Việt lại đi xuống tới, dừng chân, hỏi, đàm tiền sinh còn có chuyện gì sao? Hôm nay xin lỗi. Đàm Việt biết hôm nay này cách làm rất không phúc hậu, hứa hàm cùng hắn quan hệ hảo. Hắn lại bởi vậy bán đứng hứa hàm. Hứa hàm biết hắn ở xin lỗi cái gì, nhàn nhạt, nhạt mà nói, nhân chi thường tình. đam Việt gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, tuy rằng ta không biết ngươi là cái gì duyên cớ muốn ở chỗ này trồng rau mang tiểu hài tử, ngươi cùng hắn chi gian thế nào, bất quá, có yêu cầu trợ giúp địa phương có thể cứ việc tìm ta. Hảo, cảm ơn. đam Việt ôn hòa cười, nói, hôm nay quay rời, trước tiên chúc tiểu tiểu thư tân niên vui sướng. Thân niên vui sướng, tiễn đi đàm thị huynh muội, hứa hàm trở lại sân, nhìn đến cô Yến Khanh đang ở cấp khẩu khẩu vì phụ thực, tiểu loại nãi, nãi ở thu thập trên mặt đất lung tung rối loạn thái diệp, này đó đều có thể nhặt lên tới cấp gà cùng nông ăn. Nhà bọn họ gà đã bắt đầu đẻ trứng, gà nhà hạ trứng cái đầu tiểu, bởi vì nhà bọn họ gà trước nay không uy quá thức ăn chăn nuôi, thuộc về thuần thiên nhiên trứng gà, cấp khẩu khẩu ăn tốt nhất. Nhưng nhà nàng ngông còn sẽ không đẻ trứng. Sẽ không để chứng liền tính, còn đặc biệt bá đạo, cùng trong truyền thuyết xã hội ngông giống nhau, xem ai khó chịu đều phải đi lên mổ một đốn, hứa hàm sợ mổ đả thương người, liền đem chúng nó nhốt lại, bọn họ liền mỗi ngày ở ngông trong giới ngông ngống ngống mà hạt phiền nhân thật sự. Hứa hàm lén lút mà tính toán ăn tết tể rất một con nháo đến nhất hung tàn, sắt ngông cảnh ngỗng. Khẩu khẩu hôm nay phụ thực là cà rốt cá bùn hồ, khẩu khẩu thực thích gắn cá. Hứa hàm mỗi lần sát cá đều sẽ đem cá bụng thịt tiết xuống dưới, ở tủ lạnh đông lạnh lên làm cho hắn ăn, nhưng hắn không yêu ăn cà rốt, cho nên mặc dù có hắn thích ăn thịt cá, cũng không thế nào nguyện ý há mồm ăn. Hứa hàm nhìn đến nguyên nguyên ở bên cạnh đầu khẩu khẩu, chờ hắn cười đến hé miệng vẻ mặt vui vẻ khi, cô Yến Khanh liền nhân cơ hội hướng hắn trong miệng đưa phụ thực, xem khẩu khẩu vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng lại đầu hắn hai hạ. Tiểu ra hỏa đầu góc còn ở vào thẳng tóc tự hỏi trạng thái. Một bị người đầu, liền quên trong miệng đồ vật, ngoan ngoãn đem phụ thực nuốt xuống đi. Hứa hàm rất muốn hỏi các ngươi như thế nào còn không đi, nhưng nguyên nguyên ở một bên, nàng lại không tốt lắm làm cho tiểu hài tử mặt hỏi, rốt cuộc nguyên đối nàng ấn tượng còn khá tốt. Nếu không có biện pháp thoát khỏi này đó thư chung nhân vật một đám xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng chỉ có thể nỗ lực mà xoát hảo cảm độ. Vì nam chủ hảo cảm độ, nàng liền cố mà làm mà thái độ hảo một chút đi. Các ngươi khi nào đi a Hứa hàm lựa chọn cái tương đối tuyển chuyển dò hỏi phương thức. Cô Yến Khanh tự hồ không dự đoán được hứa hàm sẽ như vậy ôn nhu mà nói với hắn lời nói, nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mà nói, sắc trời còn sớm, không vội. Ngươi không vội ta thực cấp được chứ? Hứa hàm cười, các ngươi hiện tại đi, còn có thể đuổi kịp hồi ít thị phi cơ đâu. Nga cô Yến Khanh cấp khẩu khẩu lau hạ khỏe miệng nước canh, nói, đã quên nói cho ngươi. Ta này nửa năm tân dọn một cái làm công địa điểm, liền ở xây thị. Hứa hàm. Thiên hạ lại có như vậy xảo sự tình. Hơn nữa, hiện tại đã nghỉ, tiểu tiểu thương. Hứa hàm cảm thấy có điểm tâm mệt. Khẩu khẩu một hồi lâu không bị mụ mụ ôm, lúc này nhìn đến mụ mụ đi tới, vươn tay a a mà muốn nàng ôm. Hứa hàm đem hắn ôm lại đây, cô Yến Khanh cầm tiểu thịa, chiều khẩu khẩu búng tay một cái, khẩu khẩu a mà một tiếng kêu ra tới. Cô Yến khanh tay tật mà đem cả rốt cá bùn hồ nhét vào hắn trong miệng. Khẩu khẩu ủy ủy khuất khuất mà tưởng phun rớt. Cô Yến khanh lại đánh hai cái vang chỉ rời đi hắn lực chú ý. Khẩu khẩu bất chi bất giác mà liền đem trong miệng phụ thực nuốt xuống đi. Hứa hàm không nghĩ tới cô Yến khanh uy hải tử còn rất có một bộ. Trước kia huyên huyên không ăn cơm, ta xem bảo mâu chính là như vậy đầu hắn cô Yến khanh tựa hồ nhìn ra nàng nghi hoặc, giải thích nói. lưỡi, huyên thẻ lưới, cai ta hiện tại chính mình sẽ ăn cơm. Ân, hiện tại huyên uyên thứng ngoan. Cô Yến Khanh nói. Hứa hàm phát hiện cô Yến Khanh đối đãi tiểu hài tử có kiên nhẫn lại ôn hòa, thậm chí liền hắn quanh thân áp bách người khí chẳng cũng thu liễm không ít, phản phất chính là một vị bình thường phụ thân. Nàng lần đầu tiên thấy cô Yến Khanh ôm khẩu khẩu kia vụng về bộ dáng, cho rằng cô Yến Khanh chính là vị nuông chiều từ bé, không biết mẹ quý đại thiếu ra đâu. Cô Yến Khanh lại nói, cái kia làm việc. Ngươi thiếu cùng hắn lui tới. Kỳ thật đã xảy ra sự tình hôm nay, hứa hàm đối đàm Việt tấn tượng phân đã giảm rất nhiều, đàm Việt ở trong sách hình tượng liền không tốt, đại khái chính là cái loại này không buôn bán không gian dối, vì ích lợi dùng các loại thủ đoạn đối phó nam chủ thương nhân hình tượng. Nhưng hứa hàm cảm thấy trong sách bởi vì muốn thiên hướng nam chủ, cho nên thị giác cũng là từ nam chủ xuất phát, sẽ đem đối phương miêu tả đến tương đối hư, bằng không người tốt hòa hảo người đấu, có ý tứ gì à? Nói không chừng đứng ở đàm Việt góc độ, nam chủ cũng là cái không tử thủ đoạn người xấu đâu. Nhưng sự thật chính là đàm Việt xác thật dễ dàng vì bên ta hít lợi bán đứng bằng hưu, tỉ như hôm nay hắn đem đàm hâm mang đến, đối nàng tuy rằng không ảnh hưởng, nhưng kỳ thật cũng đã đem bọn họ này phân giao tình bôi lên một khối vô pháp chữa trị tỉ vết. Hứa hàm trong lòng đều rõ ràng, lại nhịn không được cùng cô Yến Khanh Giang, Ân, Người khác không phải khá tốt sao? Cô Yến Khanh, nghe ta nói. Ta sẽ không hại ngươi. Hứa hàm liền buồn bực, ta cảm thấy hắn thực hảo a, còn dạy ta làm sinh ý, nếu không phải hắn, ta này hai vườn đồ ăn liền lạ rớt. Cô Yến Khanh đen mặt, làm buôn bán sự tình ngươi về sau đều tới hỏi ta, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Hứa hàm hướng hắn cười, biểu tình mang theo vài phần không dành thế sự ngây thơ, nhưng ta không có chủ động hỏi hắn, hắn liền nói cho ta nha. Ta cảm thấy đàm tiền sinh từ ta một cái vườn đồ ăn là có thể phát tán ra một cái làm giàu chi lộ, rất có sinh ý đầu óc đâu. Cô Yến Khanh Đàm gia là từ làm tiểu sinh ý lập nghiệp, cho nên tương đối khôn khéo con buôn. Đây cũng là cô Yến Khanh liền đàm hâm mặt đều không nghĩ thấy nguyên nhân, hắn không thích cùng loại người này giao tiếp, tổng cảm thấy trong ngoài đều ở bị tinh kế, thực không thư thái. So với loại này tính toán tỉ mỉ lối buôn bán. Hắn càng thích thương trường thượng đại hạng mục chi gian quyết đấu cùng khiêu chiến. Cho nên làm buôn bán điểm này, hắn thật sự chưa chắc có thể so sánh đến quá đàm việt. Tóm lại ta sẽ tận lực cho ngươi đường giá tử. Cô Yến Khanh cuối cùng nói. Hứa hàm cô y khó coi hắn, ta đây liền chờ mong cố Lao Sư mang ta làm giàu. Khẩu khẩu ăn luôn non nửa chén cà rốt cá bùn, liền như thế nào đậu cũng không muốn há mộn. Hứa hàm biết hắn ăn đến không sai biệt lắm liền đem một bên bò sắt lót lấy ra tới, làm hắn xuống đất bò. Hiện tại khẩu khẩu đã có điểm xe bò, hứa hàm mua một khối thực thoải mái ấm áp bò sắt thảm. Ngày thường nàng vội thời điểm, khiến cho khẩu khẩu chính mình ở nơi đó bò. Nếu có người đậu hắn, cầm tiểu món đồ chơi ở bên kia chờ hắn, hắn sẽ thực vui vẻ mà dịch chính mình bọc đến kín mít tiểu thân thể qua đi, mỗi bò một khoảng cách còn sẽ phát ra thắng lợi ngây ngô cười, đặc biệt đáng yêu. Viên liền đi đậu khẩu khẩu. Hứa hàm ở bên cạnh xem nhà mình vai ác nhi tử cùng nam chủ ở Trung Hòa hợp bộ dáng, tâm tình phức tạp, rõ ràng hẳn là huynh hữu đệ cung kịch bản, vì cái gì cuối cùng sẽ trở mặt thành thù đâu. Ai, còn không phải tác giả quân an bài. Nông gia nhạc lão bản nếm thử một chút hứa hàm biện pháp, sinh rau trái cây quả nhiên thực hảo bán, hơn nữa nàng kiếm tiền cũng tăng trưởng đến bay nhanh, hứa hàm thấy nàng kiếm được vui vẻ, liền bắt đầu cùng nàng trả giá. Thái Lao Bản cho rằng nàng tối cao chính là ấn thị trường tới bán, kết quả nàng đưa ra so thị trường còn quý 2 phần 5, phản phất muốn đem lúc trước từ nàng bên này mệt tiền kiếm trở về. Cái này giá, đừng nói keo kiệt như Thái Lao Bản, liền bình thường không keo kiệt khách hàng, đều phải suy xét một chút, trừ phi đụng tới đàm Việt loại này không kém tiền. Nhưng hứa hàm kiên quyết không chịu thiếu chẳng sợ một phân tiền, Thái Lao Bản thấy thế, nguyên bản tưởng cho cũ trong thi. Chờ hứa hàm cho nàng gọi điện thoại nhường lợi, hứa hàm lúc này đã đủ, ngày hôm sau buổi sáng liền không đưa đi. Đại muội tử, ngươi này cũng quá không phúc hậu thái lao bản lớn hơn ngọ gọi điện thoại cấp hứa hàm lên án, ta bên này một đống khách nhân chờ ăn đâu, ngươi như vậy làm ta làm sao bây giờ a? Hứa hàm nhàn nhạt mà nói, thái lao bản, ta nói rồi, vật lấy hy vi quý, này rau dưa ta tin tưởng ngài tìm biến toàn bộ trấn trên sở hữu thôn, cũng tìm không ra để nhị ra. Ta tin tưởng giá trị cái này giới, càng tin tưởng ngài từ giữa đạt được lợi nhuận không gian đại, ngài xem thế nào đi. Thái Lao Bản trầm tư một lát, nhịn đau nói, quý hai thành, có thể đi, bốn thành ngươi làm ta ăn, cái gì à, này không phải hoàn toàn cho ngươi làm sinh ý sao. Thái Lao Bản, ta tưởng ngươi còn không có minh bạch ta ý tứ, nếu ngươi là tới mặc cả, chúng ta đây này thông điện thoại liền không có tiếp tục tất yếu, ngươi suy xét rõ ràng lại cho ta gọi điện thoại đi. Vân vân, đừng quẻ điện thoại. Ân, ngươi nói. Ngươi tử từ a. Thái lao bản nói, bên kia không thanh âm, nhưng phát ra ồn ào ấn phím âm, hứa hàm biết đối phương là ở ấn máy tính tính toán giá cả đâu, kiên nhẫn mà chờ nàng tính nửa ngày. Thành đi thái lao bản ngữ khí giống bị cắt một miếng thịt giống nhau đau kịch liệt, liền ấn ngươi nói cái kia giới, nhưng ta muốn nhà các ngươi rau dừa độc nhất vô nhị bán quyền, ngươi không thể bán cho chấn trên những người khác lấy tới bán. Chính ngươi cũng không được. Hứa hàm hơi trầm tư một chút, nàng hiện trạng khẳng định là vô pháp lại đi bán sinh, nếu nông gia nhạc lao bản bên kia thật có thể bán đến hỏa, nàng từ giữa kiếm lấy tiền tài đã rất nhiều, vậy cho nàng bái. Bất quá hứa hàm để lại cái tâm nhãn, chỉ nói cho nàng sinh rau trái cây, rau quả làm không cho. Thái lao bản cũng không như vậy lớn lên tay lại đi bán rau quả làm, cho nên hai bên cứ như vậy nói xuống dưới. Có nông gia nhạc này một cái nguồn tiêu thụ, hứa hàng bánh trôi rau dưa rốt cuộc sẽ không lạn rất như vậy nhiều, bằng không nàng chính mình nhìn đến như vậy nhiều rau dưa trái cây lạn bên kia đều thập phần đau lòng, rốt cuộc đều là lao động thành quả. Chỉ là đưa đồ ăn là cái vấn đề lớn, hiện tại mùa đông khắc nghiệt, trường học đã nghỉ, không rau dưa nhu cầu. Nhưng nông gia nhạc bên kia, bọn họ thôn đi chấn trên kỵ bình điện xe muốn hơn nửa giờ, liền tính bọc đến lại hậu. Đại sáng sớm đi đưa đồ ăn cũng đặc biệt khó chịu đặc biệt lạnh. Hơn nữa nông gia nhạc bên kia muốn rất nhiều, hứa hàm đi trong thôn hỏi một vòng, thôn thượng liền hai chiếc xe ba bánh, cũng chưa không đưa, tiểu xe vận tải nhưng thật ra có thể thỉnh đến, nhưng giá kêu đến thật cao, nói là ăn tết, trướng giới. Liền tiểu xe vận tải đều có xuân vận trướng giới như vậy vừa nói, hứa hàm là chịu phụ. Hứa hàm yên lặng mà che khẩn tiền trinh bao, nếu thỉnh xe vận tải. Nàng một tháng cung ứng cấp trường học bên kia rau dưa tiền liền đại bộ phận đều nhập hàng xe tải xế túi quần. Nghĩ nàng liền hai vườn đồ ăn, nếu đại bán kỳ thật mấy ngày liền bán hết, đơn giản chính mình dùng bình điện xe đưa hảo. Hứa hàm quyết định chính mình một ngày đưa hai tranh qua đi, thủy diệp đồ ăn phóng phía trước phóng chân địa phương, mặt sau dùng dây cột trói củ cải trái cây, tràn đầy một xe, bất quá bình điện xe đi một chuyến liền sẽ không điện, muốn sung tiếng đồng hồ. Nàng không thể không buổi tối đưa một chuyến củ cải trái cây chờ không dễ dàng hư rớt, buổi sáng đưa một chuyến thủy diệp đồ ăn chờ dễ hư. Kết quả mới đưa một ngày, hứa hàm liền quang vinh bị cảm, buổi sáng còn chỉ là giọng nói có điểm đau, nàng cho rằng thượng hỏa, uống lên điểm trà lạnh, tới rồi buổi chiều, lại bắt đầu cả người đau nhức lên, hứa hàm mới biết được chính mình muốn bị cảm. Hứa hàm lo lắng cho mình bú sữa thông suốt quá sữa tươi quá cấp hài tử, cũng không dám ăn bậy dược. Chuẩn bị buổi tối đưa đồ ăn thời điểm đi chấn trên phòng khám làm bác sĩ nhìn một cái, thuận tiện khai điểm dược. Ngươi như vậy được không, còn muốn chính mình đưa. Buổi chiều, tiểu nãi nãi liền cùng hứa hàm cùng đi trong đất, đem đồ ăn trích lên, nàng thấy hứa hàm vẫn luôn ở đổ mồ hôi lạnh, lo lắng hỏi. Hứa hàm uống một ngụm bình giữ ấm thủy, nói, hẳn là không có việc gì đi, đêm nay đưa một chuyến, ngày mai nếu càng khó chịu, liền tìm tiểu xe vận tải tài xế hỗ trợ đưa mấy ngày. Qua đi chính chúng ta mua một chiếc xe bà bánh. Tiêu nãi nãi là xem nàng một chút trưởng thành lên cho tới hôm nay, nội tâm đau lòng, gật đầu nói, là muốn mua chiếc xe bà bánh, bằng không như vậy tới tới lui lui hai tranh quá mệt mỏi. Hứa hàng cười, đạp xe có cái gì mệt, so với ta mệt người nhiều đi. Ở trong thôn, bọn họ đã xem như kiếm tiền dễ dàng nhất, đồ ăn lớn lên hảo, nguồn tiêu thủ cũng rộng, nhà người khác mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức. Mỗi ngày trên mặt đất làm 10 cái giờ, cũng xa xa không kịp nhà bọn họ một nửa thu vào. Hai người cùng nhau đem rau dưa dùng rổ trang, dọn đến quốc lộ bên cạnh, cất vào bao tải, sau đó lại cột vào bình điện xe thượng. Hứa hàm cắn răng tặng hai chanh đồ ăn đến trên đường, lau một phen trên chán chảy ra mồ hôi lạnh, thở hồng hộp mà nói, mãi mãi, ta nghỉ ngơi một hồi, còn có hai tranh ngài dọn một chút. Không phải nàng sai xử lão nhân, Mà là lúc này nàng thật sự cả người vô lực. Tiểu nãi nãi tuy rằng 60 hơn tuổi, thân thể lại phi thường khỏe mạnh, loại này sống đối nàng mà nói hoàn toàn không có khó khăn. Ai, hảo, hảo, người muốn hay không trở về nằm một hồi, ta một người vội đến lại đây. Không cần, ta liền có điểm mệnh, ngồi ngồi liền hảo. Hứa hàm ngồi ở quốc lộ người môi giới biên, rúi đầu vào trong khủy tay thở dốc, nàng chỉ cảm thấy trên người nhức mỏi đến lợi hại. Giọng nói phản phất có thứ gì lấp kín giống nhau, khu lại khổ cũng không được gì, đặc biệt khó chịu. Di, thúc thúc, hình như là kiểu A Di. Hứa hàm chính mơ mơ màng màng thời điểm, nghe được có người thanh âm. Tiếp theo, nàng bị nhẹ nhàng mà lay động nàng một chút, nam nhân thanh lành thanh âm tự bên thai chuyển đến, kiều vãn tỉnh. Người thân thể không thoải mái. Hứa hàm từ trong khuỷu tay ngẩng đầu, xuất hiện ở trước mắt chính là một đôi thon dài chân. Theo chân hướng lên trên xem, đó là cô Yến Khanh kia Trương Anh đính mặt, ở nàng chậm nửa nhịp dưới ánh mắt, cô Yến Khanh ngồi sổn xuống, xem nàng hãn đều ra tới, theo bản năng mà vươn tay sờ soạn một phen cái chán của nàng. Không phát suốt, ngươi nơi nào không thoải mái? Như thế nào lại là ngươi? Hứa hàng buồn bực, hôm trước cô Yến Khanh không phải mới đi sao? Như thế nào hôm nay lại tới nữa? Nay tới cũng quá thường xuyên đi. Trước kia đều là cách nguyện thậm chí cách mấy tháng qua. a di chúng ta không trở về, chu khách sạn. viên Huyên đang yêu đầu nhỏ thấu đi lên nói. Hứa hàm miễn cương hướng hắn cười cười. Cô Yến Khanh nói, ngươi sinh bệnh, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không có việc gì, tiểu cảm bạo. Hứa hàm đỡ cái chán đứng lên nói, chờ hạ ta đưa đồ ăn đi chấn trên thời điểm lấy điểm rửa can liền ok. Cô Yến Khanh xem bên cạnh ngừng cái xe máy điện. Đánh giá hứa hàm chính là phải dùng bình điện xe tải nhiều như vậy đồ ăn đi chấn trên, hiện tại đã tam điểm nhiều, chờ đóng gói trang xe xong ít nhất 4 giờ dưới, đi còn hảo có một chút ánh mặt trời nhiệt lượng thừa, trở về liền hoàn toàn là gió lạnh. Nghĩ đến đây, cô Yến Khanh lạnh hạ mặt, đều bệnh thành như vậy còn nhỏ cảm bạo đưa đồ ăn, không muốn sống nữa ngươi. Hứa hàm thật không cảm thấy chính mình có bệnh đến nhiều nghiêm trọng, cảm bạo không đều như vậy, chẳng lẽ đi làm thời điểm. Còn sẽ có người bởi vì một cái cảm mạo mà xin nghỉ. Ta thật không có việc gì. Hứa hàm nói, từ bên cạnh cầm cái bao tải, đem bao đồ ăn hướng bao tải bên trong. A di ta giúp ngươi. Huyên uyên ân cần mà đem khá xa bao đồ ăn dọn lại đây, đặt ở hứa hàm trong tầm tay. Cô Yến Khanh lạnh lùng mà nhìn nàng trang một hồi, cuối cùng xem nàng không lộn xong không bỏ qua bộ dáng Thỏa hiệp mà ngồi sồn xuống, hỗ trợ nàng đem đồ ăn trang lên hứa hàm tức khắc thụ sủng nhược kinh không cần làm phiền cố tổng ta chính mình tới là được cố yến khanh lạnh mặt mặc kệ nàng lạnh hảo đi coi như là miễn phí lao động hảo hứa hàm gian nan mà tự mình ăn ủi không nghĩ ra cố tổng vì cái gì không đi qua chúng tinh cùng nguyệt cố thiếu gia sinh hoạt chạy đến này tiểu sơn thôn tới làm loại này việc nặng đại khái là bởi vì khẩu khẩu đi hứa hàm tưởng cố yến khanh biên trang còn biên mặt vô biểu tình mà nói Không cần chính mình như vậy vất vả, tìm một cái làm rút. Hứa hàm lúc này không sức lực cùng hắn tranh cái gì, nói, Nga. Chờ trên mặt đất rau dưa đều trang đến không sai biệt lắm thời điểm, Hoàng đại tiên đột nhiên từ trong nhà chạy xuống tới, ở hứa hàm dưới chân cỏ vài vòng, hứa hàm xoa nhẹ nó một phen, nói, Khẩu Khẩu tỉnh, ta đi về trước một chuyến. Ngay thương Khẩu Khẩu ngủ thời điểm, nếu hứa hàm cùng tiểu nãi nãi đều đi ra ngoài làm việc, Hoàng Đại Tiên sẽ ở nhà thủ khẩu khẩu, khẩu khẩu đã tỉnh Hoàng Đại Tiên sẽ tìm đến hứa hàm. Cái này kỹ năng là tiểu nãi nãi phát hiện, lần trước hứa hàm đi đưa đồ ăn, tiểu nãi nãi ở đất trồng rau làm việc, A Hoàng đột nhiên lại đây, cắn Kiều nãi nãi ông quần trở về kéo, trở về Kiều nãi nãi phát hiện, ngày thường buổi chiều có thể ngủ 3-4 giờ khẩu khẩu, ngày đó ngủ nửa giờ không tới liền tỉnh. Thí nghiệm vài lần sau, hứa hàm phát hiện nó sắc thật tồn tại cái này kỹ năng ngày thường bận việc thời điểm khiến cho hoàng đại tiên thủ ngủ khẩu khẩu. Hứa hàm về đến nhà, giặt sạch tay, mang theo cái khẩu trang, lại thay đổi kiện sạch xe áo khoác mới dám ôm khẩu khẩu, tiểu hai tử miễn dịch lực quá kém, nếu bị nàng lây bệnh tới rồi cảm bạo, phiền toái liền lớn. Đại khái là hứa hàm võ trang đến quá kín mít, khẩu khẩu ngay từ đầu không nhận ra nàng tới, thấy nàng lại đây ôm hắn, cũng không giống ngày thường giống nhau nhiệt tình mà nâng lên cánh tay, thậm chí hứa hàm ôm hắn Hắn còn né tránh. Lần trước hứa hàm ở sân bay cũng có mang quá khẩu trang, bất quá là làm cho khẩu khẩu mặt mang. Lúc ấy tiểu gia hỏa còn rất tò mò mà duỗi tay muốn xả nàng khẩu trang. Lúc này còn không có quá một tháng, hắn đã nhớ không được. Trực giác mà đối với loại này kỳ quái trang phục cảm thấy sợ hãi. Khẩu khẩu, là mụ mụ. Hứa hàm may mắn chính mình lúc này không ách. Khẩu khẩu nghe được hứa hàm thanh âm, đầu tiên là tò mò mà nghiêng nghiêng đầu. Giống xác nhận cái gì giống nhau, theo sau triển khai miệng cười, nâng lên hai tay, a a mà cầu ôm một cái. Hứa hàm cười đem hắn ôm lên. Khẩu khẩu đã ngủ hơn ba giờ, lúc này nhìn thấy mụ mụ cái thứ nhất phản ứng chính là tìm lại ăn. Hứa hàm cho hắn uy mãi, lại thay đổi khối tân nước tiểu quần, đang ở cấp khẩu khẩu xuyên quần khi, nghe được cô Yến Khanh ở bên ngoài kêu, tiểu văn tình. Khẩu khẩu còn nhớ rõ cô Yến Khanh thanh âm, nghe được thanh âm này liền rất vui vẻ. Huyết thông thứ này thật sự thực kỳ diệu, lý thẩm cũng đối khẩu khẩu thực hảo, thường xuyên sẽ qua tới ôm hắn, ngẫu nhiên còn sẽ dẫn hắn đi chơi gì đó, liền không gặp khẩu khẩu nghe được nàng thanh âm như vậy cao hứng. Hứa hàm nhịn không được chụp hắn tiểu thí thí, ngươi liền như vậy thích người bà bà a. Khẩu khẩu đi theo nàng lời nói phát âm, bậy bậy bạ, tiểu đứa bé lanh lợi. Hứa hàm nhéo nhéo mui hắn, đem hắn quần mặc vào đi, ôm hắn đi ra ngoài. Khẩu khẩu nhìn thấy cô Yến Khanh, làm theo cao hứng mà muốn hắn ôm, cô Yến Khanh đem hắn ôm lại đây, đầu hắn hai hạ, theo sau đối hứa Hằng nói, đồ ăn đã trang ta trên xe, ngươi đi đổi kiện quần áo, cùng đi chấn trên xem bác sĩ. Các ngươi vì sao công ta làm sự tình? Hứa Hằng nếu nhớ không lầm, hắn khai tựa hồ là... Benny! Nông gia nhạc bên kia không thể so bọn họ nơi này, trên cơ bản đều không nhận biết xe tiêu, bên kia rất nhiều khách hàng là trong thành mặt tới. Cô Yến Khanh mở ra một chiếc đỉnh cấp siêu xe đi đưa đồ ăn bộ dáng, nàng cảm thấy nàng lại muốn thượng ấy bồ hót xệ ấp. Lúc này tiêu đề phỏng trừng là, phơi nông gia nữ khai đỉnh cấp siêu xe bán đồ ăn, đem đồ ăn loại đến mức tận cùng, người là có thể trời cao. Khu, khu. Hứa hàm lần trước thật là sợ, nhưng trước mắt muốn cô Yến Khanh rỡ xuống tới làm nàng dùng xe máy điện đưa phỏng trừng không quá hiện thực, nàng một hai phải cự tuyệt nói có lẽ cô Yến Khanh có thể bị nàng khí đi. Nhưng người ta hảo ý mà hỗ trợ, lại làm trò hài tử mặt. Hứa hàm nghĩ nghĩ, nói, đồ ăn ta sáng mai tìm xe vận tải đưa qua đi, hôm nay liền không tiễn, ngươi nếu không đi giúp ta mua điểm thuốc trị cảm trở về. Bệnh trạng là giọng nói đau cả người vô lực ra mồ hôi lạnh, không phát sốt ngày đầu tiên. Cô Yến Khanh xem nàng khó chịu, nói, vậy ngươi cùng khẩu khẩu, uyên uyên ở nhà, làm mãi mãi mang ta qua đi nhận cái lộ, mấy ngày nay ta đưa. Không phải cái này lý do á huy. Hơn nữa ngươi một cái đại thiếu ra, lưu lại nơi này cho nàng đưa đồ ăn thật sự được chứ. Ngươi trong thôn lắm muộn, tới bên này xuyến xuyến môn nhân ra chỉ đưa ngươi là thân thích hoặc là bằng hữu, đi lại thường xuyên thực dễ dàng bị truyền thôn nghe. Cô Yến Khanh xem nàng vẻ mặt dối rắm hỏi, còn có vấn đề. Hứa hàm dứt khoát nói, ngươi xe quá hảo, khai đi đưa đồ ăn ta sợ lại cùng lần trước giống nhau thượng tin tức. Nguyên lai like là vấn đề này, cô Yến khanh khỏe mắt nhiễm nhàn nhạt, nhạt ý cười, không có việc gì, lần này ta thay đổi cái đại buôn. Hứa Hàm, cũng thực hào được chứ? Hứa Hàm làm cuối cùng dãy rựa, đêm đó một chút, chờ trời, trời tối điểm lại qua đi. Cô Yến khanh nói, đi trước chân trên ăn một bữa cơm, lúc sau lại đưa qua đi. Xem Hứa Hàm lại có ý kiến bộ dáng, cô Yến khanh sủ mặt, bá đạo mà nói, không được nói tiếp điều kiện. Hứa Hàm lại lần nữa Cuối cùng, hứa hàm thỏa hiệp, cùng khẩu khẩu, tiểu nãi nãi đi theo cô Yến khanh xe cùng đi chấn trên xem bác sĩ, khách sạn ăn cơm, đưa đồ ăn. Đi trước chấn trên phòng khám làm bác sĩ cấp hứa hàm nhìn một chút, cầm thường quy thuốc trị cảm, bởi vì bác sĩ nói tốt nhất sau khi ăn xong ăn, một đám người lại đi khách sạn ăn cơm. Sắc trời tối sâm lúc sau, khẩu khẩu liền bắt đầu không cần không thân người ôm, cho dù là cô Yến khanh vị này thân ba cũng không được. Hứa hàm ngồi xe khi, khả năng bị cảm, cảm thấy có điểm tưởng phun, liền đem khẩu trang hái xuống thông khí, sợ lây bệnh cảm mạo cấp khẩu khẩu, khiến cho kiểu nãi nãi ôm hán. Đoàn người đi vào khách sạn, bên này khách sạn vẫn là cái loại này kiểu cũ đẩy kéo môn, cô Yến khanh thân sĩ mà đẩy cửa ra, làm nữ sĩ tiến tiến. Hứa hàm tới khách sạn đẩy mạnh tiêu thụ quá nàng rau dưa, bất quá không thành công bởi vì ôn lều bên kia rau dưa cung ứng thương là nhà bọn họ người phụ trách là rất thân thân thích sẽ không lựa chọn gần đây lấy xa Vừa vặn hôm nay khách sạn người phụ trách ở đại sảnh cùng đại đường giám đốc nói cái gì nhìn đến hứa hàm tiến vào người phụ trách tức khắc sụp mặt nói ta không phải nói đừng tới sao chúng ta sẽ không muốn ngươi rau dưa mặt sau tiến vào cố yến khanh nghe vậy không mặn không nhạt mà nhìn người kia liếc mắt một cái nói như thế nào Quý cửa hàng người thoạt nhìn giống như không chào đón chúng ta. Đại đường giám đốc là biết vị này chính là khách sạn trụ khách quý, nhân ra đính khách sạn phòng tốt nhất, hơn nữa vẫn luôn đính tới rồi năm trước một ngày, theo trước đài tiểu cô nương bắt quái nói khai cũng là siêu xe. Hán vội cho người phụ trách một ánh mắt, cười làm lành tiến lên nói, hiểu lầm hiểu lầm, chỉ do hiểu lầm. Cô Yến Khanh cũng không phải là cái hảo lừa dối người, đạm mạc mà nói, hiểu lầm cái gì. Cô Yến Khanh ngày thường ít khi nói cười khi, luôn có loại làm người kính sợ huy nghiêm hơi thở, đại đường giám đốc tức khắc có điểm hư, nhìn kêu người phụ trách liếc mắt một cái. Người phụ trách nhưng thật ra không kêu ngạo không siềm lịnh, nói, vị tiểu thư này ở chúng ta khách sạn đẩy mạnh tiêu thụ quá nhà bọn họ giao dưa, ta cho rằng nàng lại là tới đẩy mạnh tiêu thụ, mạo phạm đến khách nhân địa phương, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Cô Yến Khanh một lần nữa kéo ra môn, đi thôi, đổi cái địa phương hứa hàm quả thực phải bị cố yến khanh khí phách đánh ngã thật bá đạo tổng tài có hay không chính là nàng cảm thấy hảo sảng là chuyện như thế nào đoàn người lại đi ra khách sạn khách sạn người phụ trách nhìn bọn họ bóng dáng ánh mắt ám ám cuối cùng bọn họ đi đưa đồ ăn nông gia nhạc thời tiết lạnh nông gia nhạc khách nhân trừ bỏ chút trụ bên này đã ít ỏi không có mấy tuy rằng thái lao bản người này cũng chết moi chết moi đi nhưng tổng thể tới nói người cũng không tệ lắm Nghe nói bọn họ tới ăn cơm, còn hào phóng mà tỏ vẻ cho bọn hắn đánh kiểu kiểu chết. Cũng thật đủ hào phóng. Đây là thực đơn, tới, nhìn xem muốn ăn cái gì. Thái Lao bản tự mình lại đây để thực đơn, nàng liếc mắt một cái nhìn ra này một đám người chung, hứa hàm là vai chính, cho nên ân cần mà đem thực đơn đưa cho cô Yến Khanh, cho hắn một cái xun xoe cơ hội. Quả nhiên cô Yến Khanh tiếp nhận tới đẩy đến hứa hàm trước mặt, ngươi xem muốn ăn cái gì. Hứa hàm lại choáng váng đầu không nghĩ suy xét ăn cái gì loại này nan để, xua tay nói, tùy tiện điểm đi, cho ta tới một phần tương đối toan nhưng không tay là được. Thái lao bản nhìn hứa hàm liếc mắt một cái, lại nhìn Kiều nãi nãi trong lòng ngực khẩu khẩu liếc mắt một cái, lại coi trường yến khanh liếc mắt một cái, mãn nhắn là cười nói, toan nhi tay nữ, tiểu đại Muội tử ngươi cùng nhà ngươi lão công là muốn ba năm ôm hai đại béo tiểu tử A, ai, bên này còn có cái, hoa. Các ngươi có phúc khí à, bà cái nhi tử. Người ở đây đều có điểm trọng nam kinh nữ, tương đối thích nhi tử, cho nên nhìn đến người cũng thích khen đối phương nhi tử sinh đến nhiều, có phúc khí, thái lao bản đối trong thành tới khách nhân sẽ không như vậy khen, biết bọn họ tư tưởng tương đối tiên tiến, không thịnh hành cái này. Nhưng đối đại phía chính mình người, liên bản tính triển lộ không thể nghi ngờ. Hứa hàm. uy, lao bản, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hứa hàm xấu hổ mà nói, ta không phải, ta không có. Ta biết ta biết thái lao bản vẻ mặt ta hiểu bộ dáng, phía trước ba tháng không thể nói sao, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Nhưng ngươi này giọng cách vách gian người đều nghe được đi. Hơn nữa này không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng không có mang thai. uyên uyên ở một bên nghi hoặc mà nói, ba cái nhi tử, a di ngươi có phải hay không số sai rồi, kiểu a di liền khẩu khẩu một cái nhi tử. nga Nguyên lai like cái này không phải à, kia cũng không tồi, tiểu bằng hữu, ngươi thực mau sẽ nhìn thấy cái thứ hai, hát hát hát hát. Hứa hàm. Hứa hàm lại nhìn cố Yến khanh liếc mắt một cái, trông cậy vào hắn có thể giải thích, kết quả nhân ra vùi đầu xem thực đơn, căn bản làm bộ không nghe được. Nhưng cố tiên sinh ngươi này khỏe miệng vui sướng khi người gặp họa ý cười có thể hay không quá rõ ràng. Cuối cùng ở hứa hàm nỗ lực giải thích một chút. Mới làm Lao Bản tin tưởng nàng là bị cảm tưởng phun ăn uống không tốt, mới có thể muốn an toàn, thật sự không hoài. Thái Lao Bản sau khi nghe xong lại nói, không quan hệ không quan hệ, tiểu tiểu thư cùng nhà ngươi tiên sinh như vậy tuổi trẻ khỏe mạnh, vãn mấy năm muốn cũng không có việc gì. Hứa hàm. Thái Lao Bản phiền toái ngươi đi tính sổ được chứ? Hứa hàm đã vô lực giải thích nàng cùng cố Yến Khanh thật là trong sạch băng không cũng không biết lao bản sẽ phát tán ra cái gì kỳ quái kịch bản tới, tỉ như cho dù ngươi ly dị mang hoa, ta cũng như cũ ái ngươi, muốn cùng ngươi ở bên nhau. ngắm lại đều ác hàn, chấn trên tiệm cơm không giống trong thành như vậy xa hoa, làm được đồ ăn cũng không như vậy tinh xảo, bất quá cũng so người bình thường ra cái loại này một cái đồ ăn, hai cái đồ ăn nhật tử phong phú rất nhiều. hơn nữa nông gia nhạc đầu bếp tay người hảo, rau dưa lại đều là nhà bọn họ ăn đến cuối cùng, uyên uyên vô hắn tiểu cái bụng nói, ăn quá ngon, ta đều ăn no căng, cố thúc thúc, người ở đây đồ ăn đều hảo hảo ăn a. cố Yến khanh sờ sờ đầu của hắn, là tiểu a di loại đồ ăn ăn ngon. uyên uyên tức khắc dùng sùng bái ánh mắt nhìn hứa hàm, tiểu a di thật là lợi hại a. trong lúc vô ý còn đạt được nam chủ sùng bái danh vọng hứa hàm cười tủm tỉm mà nói, chờ uyên uyên đi thời điểm, a di đưa điểm ăn ngon đồ ăn cũng uyên uyên cũng coi như là làm cố yến khanh lần này hỗ trợ cảm tạ. Hứa hàm không thích thiếu mỗi người tình. Lão bản nương nghe nói đồ ăn liền ở trong xe mặt, đã sai xử hai người một đạo đem rau dưa tá tiến vào, bọn họ tới thời điểm, bên ngoài sắc trời đã tối sầm, lại không có gì khách nhân, hứa hàm cũng liền chưa nói cái gì. Ăn xong cơm chiều, khẩu khẩu có điểm điểm mệt nhọc, liền tiều mãi mãi đều không cần, một hai phải hứa hàm ôm. Bất quá chính mình có xe ngồi trở lại đi, ôn cũng không mệt. Bên ngoài thực lạnh, đến xương gió lạnh vèo vèo, tiểu nãi nãi nhìn mắt đầy trời ngôi sao nói, ngày mai muốn hạ rất dày sương. Hứa hàm nói, kia vừa vặn thừa dịp giữa chưa nhiệt thời điểm cấp khẩu khẩu tắm rửa một cái. Khẩu khẩu nghe được mụ mụ đề tên của hắn, đã muốn đóng chặt mắt lại miễn cưỡng mở, hứa hàm nắm thật chặt tay, mỉm cười mà dùng mặt dán rán hắn, ngủ đi. Cô Yến Khanh nhìn một màn này. Ánh mắt nhu hòa xuống dưới, mở ra xe hậu tòa môn, nói, đi lên đi. Trải qua khách sạn cửa thời điểm, hứa hàm đông nhiên nghĩ đến một chuyện, cô Yến Khanh này tính tình, khách sạn buổi tối khẳng định sẽ không ở. Các ngươi buổi tối ở nơi nào? Hứa hàm hỏi. Cô Yến Khanh biết nàng ý tứ, các ngươi bên này không có khác khách sạn. Giống như liền kia một nhà, còn có khách sạn, bất quá thực cũ nát phòng trường ngươi trụ không quen. Nga cô Yến khanh nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, nơi này ly xe thị lái xe cũng liền hai cái nhiều giờ, ta hỏi nơi đó hảo. Đã bắt đầu mơ màng sắp ngủ viên viên lẩm bầm nói, lại phải đi về a, mệt mỏi quá. Hứa hàm, ngươi này không phải đang ép ta sao? Hứa hàm yên lặng mà thở dài. Vậy các ngươi buổi tối trụ ta nơi đó, ngày mai lại đi đi. Hứa hàm riêng cắn trọng ngày mai hai chữ. Dù sao chủ cũng trụ qua, không kém đêm nay thượng. Chỉ tiếc khách sạn hôm nay đã không thể lui, bạch bạch tặng bọn họ cả đêm tiền. Về đến nhà sau, hứa hàm quyết đoán liên hệ trong thôn xe vận tải tài xế, làm hắn hỗ trợ đưa mấy ngày đồ ăn. Chỉ là này tiền trinh A. Hứa hàm đau lòng mà an ủi chính mình, tiền tài chính là vật ngoài thân. Nàng trước kia còn cảm thấy kiểu vãn tình yêu tiền loại này hành vi thực một lời khó nói hết, mà khi chính mình tự mình đối mặt khi, phát hiện nàng cũng rất ái. Bất quá nàng ái chính là chính mình kiếm được tiền cái loại cảm giác này, nhìn chính mình tiền trinh bao một chút mà phồng lên, liền cảm thấy đặc có thành tựu cảm đặc thỏa mãn. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau quả nhiên hạ thật dày xương. Hạ xương lúc sau, đất trồng rau đại rau cải liền sẽ trở nên đặc biệt thơm ngon. Đại rau cải cùng rau cải có điểm bất đồng, nó không dưới xương thời điểm, ăn lên chẳng những khổ, hơn nữa vị không tốt. Nhưng một khi bị xương đánh quá, Nó liền sẽ trở nên thực mỹ vị, đem lá cây nằm rớt, lưu lại từng cây phì nộn ngạnh, nghiêng đau thiết lát cát, nhiệt chảo dầu đi xuống phiên xào đoạn sinh, thêm mấy khối ớt cửa gà, hơn nữa muối, gà tinh gia vị, một mâm xào đại rau cải ngạnh liền làm tốt. Thanh xào đại rau cải nhan sắc xanh biếc, mặt trên phía một tầng du quang, thuật nhìn thực mỹ vị. Bữa sáng uống cháo, trừ bỏ một mâm xào rau cải ngạnh, cùng một mâm hứa hàm chính mình làm củ cải chua. Hứa hàm lo lắng này đó đại thiếu gia tiểu thiếu gia ăn không quen tố, còn sao một mâm gà nhà trứng. Mà khẩu khẩu theo thường lệ là một chén nhỏ thủy trưng trứng. Hoàng đại tiên là ăn thịt động vật, ngay thường tiểu điểm tâm ha ha rau dưa trái cây có thể, ăn cơm là muốn thịt, cho nên nó bữa sáng, trừ bỏ ăn gạo trắng cháo bên ngoài, hứa hàm cho nó mấy khối thịt gà làm. Hứa hàm tuổi trẻ, thân thể đáy hảo, lại thêm ngày hôm qua kịp thời ăn dược, Buổi tối giặt sạch nước gấm tắm hảo hảo ngủ mở giấc ngày hôm sau trừ bỏ giọng nói còn đau ngoại, trên người đã không khó chịu, tung tăng nhảy nhót đến cùng ngày hôm qua cái kia suy yếu người không phải nàng giống nhau. Nhà ở nội kiều nãi nãi thiêu bếp lò, cho dù tại đây rét lạnh ngày đông giá rét, cũng ấm áp dễ chịu. Hứa hàm tự cấp khẩu khẩu uy trưng chứng khi, uyên uyên xoa mắt nhỏ ra tới. Tiều nãi nãi sớm, tiểu a di sớm, khẩu khẩu đệ đệ sớm uyên huyên ngọt ngào mà chào hỏi, hắn không hiểu bối phận, liền đi theo đại nhân kêu tiểu nãi nãi. Tiểu nãi nãi cũng bất lao, giống như kêu khắc cũng biến hữu đại gia cũng liền không quản hắn. Khẩu khẩu nghe được có người kêu hắn tên, vui vẻ mà a một chút. Tiểu nãi nãi cười cười, nói, sớm, mau tới ăn cơm đi, người thúc thúc đâu. Huyên huyên nói, thúc thúc còn ở đánh răng. Sơn thôn người ngủ đến sớm tỉnh đến sớm. Hứa hàng cho rằng bọn họ sẽ thức dậy muộn điểm, nói, sớm như vậy đi lên, tối hôm qua ngủ đến thoải mái sao. Nguyên Nguyên ở tiều nãi nãi chợ giúp thượng, ngồi ở trên ghế, nói, thoải mái, chính là quá tối. Nông thôn không giống thành thị, tới rồi buổi tối, cho dù tắt đèn bên ngoài cũng còn có ánh đèn, hơn nữa hiện tại rất nhiều tiểu hài tử ngủ, vì phòng ngừa bọn họ sợ, sẽ lưu cái đầu giường tiểu đèn. Nhưng bọn họ nơi này nơi nào có như vậy chú ý còn lộng đầu giường tiểu đèn, một phòng liền một cái tiết kiệm năng lượng đèn, hứa hàng nửa đêm muốn lên mãi hài tử, sợ tiết kiệm năng lượng đèn quá lượng, mới mua cái tiểu đèn bàn, nhưng mặt khác phòng là không có. Nhưng mở ra kỹ năng đèn ngủ quá lượng, đóng liền rất ám, này đối với uyên uyên tới nói, phòng trừng trong lúc nhất thời sắc thật thực không thích đứng. kia huyên uyên sẽ sợ hay sao? uyên uyên dựng thẳng tiểu ngực, không sợ hứa hàm bị hắn đậu đến vui vẻ, nhanh ăn cơm đi, muốn ăn cái nào đồ ăn, a di cho ngươi kẹp. uyên uyên chính mình sẽ dùng tiểu thìa ăn cơm, nhưng sẽ không chính mình gấp đồ ăn, tiểu nại nại đem mỗi cái đồ ăn đều cho hắn gấp điểm. trang ở chén nhỏ bên trong, đặt ở trước mặt hắn, làm chính hắn dùng tiểu thìa múc ăn. uyên uyên múc khối xào đại rau cải nhanh ăn, theo sau cười tủm tỉm mà nói, ăn ngon. hứa hàm liền thích như vậy cổ động thực khách. Nguyên bản an phận chờ hứa hàm một ngưỡng ngưỡng uy canh chứng khẩu khẩu tức khắc ngồi không yên chờ hứa hàm lại lần nữa đem canh chứng uy quá khứ thời điểm bỏ qua một bên đầu nhấp miệng không chịu ăn ân ân hai tiếng duỗi tay muốn bắt nàng trong tay tiệc bảo bối ngoan cái này không hảo loạn hứa hàm dùng chân chống lại thân thể hắn không ra một cái tay khác tới bắt hắn loạn chảo tay nhỏ khẩu khẩu như vậy tiểu sẽ không giảng đạo lý mới mặc kệ được không chơi liền duỗi tay muốn. Tiểu nãi nãi đệ phiến sạch sẽ mục chế thịa lại đây, nói, cái này cho hắn chơi đi. Khẩu khẩu cầm ở trong tay, vưu không thỏa mãn, nhìn nhìn Nguyên Nguyên, lại nhìn nhìn trên bàn canh trứng, trong miệng A A Mạc Đề. Hứa hàm ngay từ đầu không hiểu được hắn muốn làm gì, Nguyên Nguyên lại đã nhìn ra, nói, đệ đệ muốn chính mình ăn. Ân, phải không? Khẩu khẩu phía trước trước nay không biểu hiện ra ngoài quá chính mình ăn loại này động tác. Hứa hàm có điểm hoài nghi, bất quá vẫn là đem canh trứng chén đoan đến hắn trước mặt thử xem, khẩu khẩu quả nhiên từng múc. Nhìn đến hắn vụng về mà liền chén khẩu đều tìm không chuẩn động tác, một bàn người đều cười, này cũng coi như là cái trưởng thành quá trình. Hứa hàm đặc biệt vui vẻ, duỗi tay sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi cái này tiểu nghịch ngợm. Huyên huyên nói, nhất định là đệ đệ xem ta ăn, mới muốn chính mình ăn. Hứa hàm cũng nghe nói tiểu Hải tử tương đối thích đi theo tiểu hài tử học, đại khái chính là cùng hắn có kẹo que, ta cũng muốn giống nhau, chỉ là không nghĩ tới khẩu khẩu như vậy tiểu cá nhân, đã sẽ có loại suy nghĩ này. Sự tình gì cười đến như vậy vui vẻ. Rửa mặt xong cô Yến Khanh ra tới, nhìn đến đại gia trên mặt đều treo ý cười, hỏi. Khẩu khẩu nhìn thấy cô Yến Khanh, vui vẻ mà chiều hắn múa may trong tay muỗng nhỏ tử, Uyên Uyên nói. Đệ đệ muốn chính mình ăn cơm. Ấn. Như vậy tiểu sẽ chính mình ăn, khẩu khẩu thật là lợi hại. Khẩu khẩu nghe được cô Yến Khanh kêu tên của hắn, càng vui vẻ, a a mà kêu thật sự lớn tiếng, cùng cái tiểu cái còi giống nhau, hứa hẳn có đôi khi đều bị hắn kêu đến màng thai đau Cô Yến Khanh chiều hắn rôi tay, bảo bảo muốn hay không ta ôm. Cả đêm không gặp, cô Yến Khanh lại là cái mới mẻ ba ba, khẩu khẩu mở ra tay nhỏ, muốn hắn ôm. Hứa hàm đối với nhà mình nhi tử phản lịch, đã bình tĩnh đến tập mãi thành thói quen, trong miệng nói, hắn còn không có ăn no. Cô Yến Khanh ôm hắn ngồi xuống, ta tới uy. Hứa hàm không ý kiến mà đem thìa đưa cho hắn. Từ cô Yến Khanh uy khẩu khẩu, hứa hàm chính mình nhanh chóng mà uống lên hai chén nhỏ cháo, nói, ta đi vườn rau trích đồ ăn, ngươi nếu là không nghị ôm, liền ở cửa kêu ta, ta liền ở bên cạnh cái này vườn rau. Nông gia nhạc bên kia tiêu hao khá lớn, ngày hôm qua chỉ tặng một bộ phận qua đi. Hứa Hàm hôm nay chuẩn bị đem buổi sáng phân cùng buổi tối phân cùng nhau đưa đi qua, bằng không làm xe vận tải kéo hai chành. Nàng muốn mệt chết, trừ bỏ thực lãnh, trích đồ ăn đối với Hứa Hàm mà nói vẫn là thực hưởng thụ. Nhìn chính mình một vườn lại phì lại nộn đồ ăn, liền rất thỏa mãn. Cây cải dầu từng, cây điệp thật sự phì rất dài, một cái rổ chỉ có thể chứa hai ba viên. Ôm tử giới mầm bao tầng tầng lớp lớp, cũng là mấy cái liền chứa đầy rổ này đó với hứa hàm mà nói, đều là nàng cùng tiểu nãi nãi thành quả. Người này vượn rau, chụp cái phiến tử khẳng định rất nhiều người xem. Đang ở hứa hàm trích đồ ăn thời điểm, cô Yến khanh thanh âm thình lình toát ra tới, đem nàng khiếp sợ. ngoại tào người này đi đường cũng chưa thanh âm sao. Hứa hàm kỳ thật trước kia xem những cái đó hương dạ mỹ thực tiết mục. Thích nhất xem chính là nhân ra vườn rau hành xanh luôn ốp hình thái, nàng cũng có nghĩ tới chính mình cũng chụp cái làm vong hồng. Nhưng gần nhất lại có hải tử lại muốn trồng rau, còn có rất nhiều vụn vặt sự tình, không có thời gian, nàng còn muốn tự học nhiếp ảnh cắt nối biên tập phỏng trừng muốn toàn thiên vô hưu. Thứ hai là, thế giới này hương giã phát sóng trực tiếp vong hồng cũng là siêu nhiều, muốn nổi danh cần thiết có đặc sắc, nàng suy nghĩ một chút giống như trừ bỏ nàng mặt, không có khác đặc sắc. Hơn nữa người mỹ thị phi nhiều, nhân gia khẳng định nói nàng làm bộ làm ra vẻ gì đó. Hứa hàm cảm thấy vẫn là trồng rau làm giàu càng thích hợp hắn. Ai sẽ xem loại này a nhàn đến hoặc sao. Hứa hàm tiếp tục túi đầu trích đồ ăn. Ngươi nếu là tưởng, ta cho ngươi đầu tư chế tạo đoàn đội, quay chụp hậu kỳ tuyên truyền marketing một con rồng. Đây là trong truyền thuyết bà người giàu có cảm giác sao. Đừng đừng đừng ta không có hứng thú a từ ha lần trước cái kia sự kiện đã sợ đặc biệt là sau lại biết là kia ra mưu anh cửa hàng người đem sự tình thọc đi ra ngoài vì đề tài độ làm marketing sau đáng giận tâm một phen khẩu khẩu đâu ngủ cùng nguyên nguyên một khối nga ngươi trường nào thì trở về a cố yến khanh một phơi, ngươi liền như vậy ngóng trông ta đi bằng không đâu cố yến khanh thấy nàng không nói lời nào nhưng ý tứ đã thực minh xác Tức khắc cảm giác có một cổ khí từ trong lòng toát ra tới, không biết khí từ đâu tới, lại lệnh người thực không thoải mái, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, phun ra hai chữ, buổi chiều. Vậy ngươi nhìn xem ngươi cùng nguyên nguyên có cái gì thích ăn đồ ăn, ta chờ hạ cho các ngươi hái được đóng gói, hảo mang về. Cô Yến Khanh liền lời nói đều không nghĩ nói, lạnh mặt trở về sân. Hắn vốn đang muốn đi giúp nàng vội tới, kết quả nữ nhân này một lòng nghĩ muốn hắn đi. Hứa hàm buông tay. Thật khó hầu hạ A Đại thiếu gia. Cô Yến khanh bọn họ đi rồi, trong nhà lại chợt tan tính lại, còn có mấy ngày liền phải ăn Tết, hứa hàng thừa dịp nằm trước một đợt du khách, đem hai cái vườn có thể hái xuống bán đồ ăn cơ bản đều hái được đưa nông ra nhà, cư nhiên cũng đại bộ phận đều bán hết. Phải biết rằng, nàng này hai vườn rau dưa phân lượng có bao nhiêu đủ, chỉ là ôm tử giới, liền cái loại này loại nhỏ xe vận tải trang hơn phân nửa xe vận tải. Càng đừng luận kết đầy đất đều đúng vậy Dưa chuột cùng khác rau dưa loại Bởi vì hứa hàm loại đồ ăn Cũng không giống những người khác coi ô lẻo Đều là dầm mưa dại nắng sương đánh Vô luận có phải hay không Cái này mùa đồ ăn Đều bị mấy ngày nay đại sương lễ rửa tội quá một lần Hứa hàm ngay từ đầu Còn lo lắng đồ ăn sẽ bị đông lạnh hư ảnh hưởng vị Không nghĩ bị sương đánh qua đi Rất nhiều đồ ăn cư nhiên càng tốt ăn càng thơ ngon Hứa hàm riêng đi bài đủ một chút Nói là rau dưa bên trong tinh bột, bị xương đánh qua đi, ở cây cối nội tinh bột môi dưới tác dụng, thủy phân biến thành kẹo mạch nha môi, trải qua kẹo mạch nha tác dụng biến thành đường gỡ lũ cổ sơ, bởi vì đường gỡ lũ cổ sơ dễ dàng hòa tan ở trong nước, hơn nữa là ngọt, cho nên đồ ăn sẽ trở nên càng ngọt càng tốt ăn. Cho nên nhà bọn họ rau dưa đặc biệt hảo bán, nghe Thái Lao Bản nói cuối cùng rất nhiều người dứt khoát liền mộ danh tới mua đồ ăn trở về ăn. Nhìn như là bị quét kiếp không còn vườn rau, hứa hàm tùng khẩu đại khí, có thể hảo hảo mà qua cái năm mà không cần lo lắng đồ ăn lạn trong vườn, chờ đến qua sông năm, tân một đám đồ ăn lại có thể ngắt lấy. Chờ đến tháng chạp 28, du khách liền ít đi rất nhiều, nông gia nhạc lao bản cũng chuẩn bị không tiếp tục kinh doanh, hứa hàm đưa cuối cùng một chuyến rau dưa đi, đối phương hào sảng mà đem trướng kết cho nàng. Hứa hàm trong lòng đại khái hiểu rõ có bao nhiêu tiền, Mà khi Thái Lao bản đem 17.081 đồng tiền chướng mục nói cho nàng khi, vẫn là cao hưng đến không được. Chỉ là ngắn ngủ như vậy một đoạn thời gian ngắn, kiếm lời gần 2 vạn. Tuy rằng là du lịch mùa thịnh vượng duyên cớ, nhưng vẫn là phi thường vui vẻ, gần 2 vạn A. Nàng nếu là đi công tác, 3 tháng tiền lương phòng trừng cũng không cái này số. Nàng cảm thấy chính mình đều phải trở thành tiểu phú bà. Hứa hàm lại một lần lớn mạnh tiểu kim khố. Trong lòng thực vui vẻ, rốt cuộc có thể vui vui vẻ vẻ mà quá cái đại niên. Đây là nàng tới nơi này quá cái thứ nhất đại niên, tuy rằng đã xảy ra có không thoải mái, tổng thể quá đến vẫn là thực vui vẻ, cho nên hứa hàm mua không ít hàng Tết, quyết định hảo hảo mà quá cái đại niên. Nàng cấp người trong nhà bao gồm Hoàng Đại Tiên đều mua quần áo mới, vốn đang tính toán cho chính mình mua kiện, nhưng chấn trên bán quần áo thật sự là quá thổ, hứa hàm nhìn mấy nhà cửa hàng cũng chưa vừa ý cũng liền không mua. Dù sao kiểu vãn tỉnh quần áo nhiều, hơn nữa đều là hàng hiệu, phẩm vị cũng không tồi, hứa hàm cũng liền không miễn cưỡng mua cái xấu tới có lệ chính mình, lại không phải tiểu hài tử ăn tết muốn xuyên quần áo mới. Về đến nhà, hứa hàm trước ôm khẩu khẩu, nàng cấp khẩu khẩu mua cái con lật đật, kia con lật đật có điểm biến thái, đem nó áp xuống đi thời điểm, nó sẽ phát ra a a a tiếng kêu, phóng rất sâu đứng lên tới, nó lại không thanh âm. Hứa Hàm bốn dĩ cho rằng Khẩu Khẩu sẽ sợ hãi, kết quả Khẩu Khẩu đặc biệt cảm thấy hứng thú, đệ nặng kia con lật đật không chịu buông tay, khiến cho nó vẫn luôn a a a tiêu hồn mạc tê. Khẩu Khẩu cao hứng đến cùng cách vách ra nhị ngốc tử giống nhau. "Gì? Nơi nào tới nhiều như vậy quả quýt?" Hứa Hàm nhìn đến trên mặt đất dùng vong túi trang ít nhất có 4-5 cân quả quýt. Tiêu Naễn lại nói, "Chú A Di nơi đó đưa, nói là đi ra ngoài du lịch, trên đường có bán, thực tiện nghi lại thực ngọn. Liền nhiều mua điểm, tặng điểm cho chúng ta. Hứa hàm thường xuyên đưa Chu A-Z một ít đồ ăn, cho nên nàng đưa điểm cái gì cũng không kỳ quái. Hứa hàm nói, mãi mãi cho ta để hai cái lại đầy bái. Tiểu mãi mãi cấp hứa hàm cầm vài cái qua đi, phóng tay nàng biên, hứa hàm lột cái, kết quả nàng nhân phẩm không tốt, bắt được một cái chính là toan, toan nàng mày thẳng nhăn, liền thân thể đều không tự chủ được run rẩy. Khẩu khẩu nhìn đến nàng bộ dáng. Còn tưởng rằng nàng ở làm mặt quỷ đậu hắn, khanh khách cười không ngừng. Ngươi cái này tiểu không lương tâm. Hứa hàm nhất hắn cái muối. a, a, khẩu khẩu dối tay chảo trên tay nàng quả quýt, ý tứ hắn cũng muốn ăn. Thực toan nga, khẩu khẩu ngươi xác định muốn ăn. Khẩu khẩu trực tiếp mở ra miệng biểu quyết tâm. Tiểu nãi nãi để cái lột tốt ngọt lại đây, hứa hàm ý xấu mà không uy hắn ngọt, cô ý cầm trong tay toan đưa tới khẩu khẩu trong miệng. Khẩu khẩu còn thực tín nhiệm chính mình mụ mụ mà cắn một mồm to. Kết quả không ngoài sở liệu, khẩu khẩu toan khuôn mặt nhỏ nhữ lại, toàn bộ tiểu thân thể đều ở đông lạnh kháng cự trong miệng toan vật, nước miếng ảo ảo mà đi xuống lưu. Ha ha ha ha! Vô lương mẹ hứa hàm cười đến không được, sinh nhi tử không phải dùng để chơi, có cái gì ý nghĩa? Sau đó, khẩu khẩu liền ở nàng trong tiếng cười, kiên cường mà đem trong miệng quả quyết ăn xong đi. An Song còn vẻ mặt ngây ngô cười mà nhìn Hứa Hàm. Hứa Hàm phảng phất nhìn đến hắn lại nói, "Nhi tử sinh ra tới không chơi mụ mụ, có cái gì ý nghĩa?" Hứa Hàm cung khẩu khẩu hô động một hồi, Hứa Hàm liền đem hắn phóng tới bọ sắt thảm thượng chơi con lật đật, chính mình đem từ chợ thượng mua đồ vật thu thập ra tới. Nàng ý xấu mà cấp Hoàng đại tiên mua một kiện bảo bảo xuyên tiểu váy, vẫn là màu hồng phấn mang ren biên cái loại này, Hoàng đại tiên là cái không hơn không kém Lam Hải tử. Lại thêm, có điểm thông nhân tính, hứa hàm liền tâm tư rất xấu mà tưởng đầu đầu nó. Hứa hàm một phen đem đang ngủ Hoàng Đại Tiên chảo lại đây, không màng nó kiên quyết phản kháng, đem váy tròng lên nó trên người. Đại khái là độc thân lâu rồi, hứa hàm nhìn thấu thượng váy Hoàng Đại Tiên, thế nhưng cảm thấy nó mi thanh mục tú lên. Khu khu, phản kháng không có hiệu quả Hoàng Đại Tiên ăn mặc hồng nhạt tiểu váy, vai mặt đứng ở nơi đó, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc gì vờ gờ. Bị hứa hàm chụp ảnh chụp còn thượng truyền bằng hữu vòng Sau lại còn bị làm thành biểu tình bao Bị cư dân mạng đại lượng sử dụng Tâm lý đã chịu nghiêm trọng thương tổn hoàng đại tiên Cơm chiều ăn nhiều nửa túi thịt gà biểu đạt bi phẫn Lần trước hứa hàm đụng phải nàng lâu chưa liên hệ nhị mợ Nói sẽ cùng nàng nhị cứu một đạo lại đây Vẫn luôn chờ đến tháng chạp 29 Bọn họ mới rút ra không lại đây Nàng nhị cứu lâm tân hoa ra co dừng trúc cho nên mang theo hảo chút măng mùa đông lại đây, lại nghe nói người trong thôn làm thịt dường, còn mang theo cái chân dê lại đây. Người trong thôn thăm người thân cứ như vậy, trong nhà có cái gì mới mẻ, ăn ngon mang lên điểm, lại vô dụng xùi mấy cái trứng đều được, rất ít hương tặng lễ đưa bao lì xì loại này. Nàng mợ rất lợi hại ủ rượu, còn đề ra một hồ nhà mình nhưỡng hầm khúc rượu lại đây. Hứa hàm liền đem thịt dê cùng trong nhà loại củ cải cùng nhau hầm một nồi to, măng mùa đông có cổ sắc vị. Cắt thành phiến sau cùng nước lạnh phong trong nồi mặt nấu vài phút, liền sẽ không có kia hương vị, lại cùng ép đến khô vàng thịt ba chỉ cùng nhau lửa lớn phiên xào, phóng thượng điểm tỏi diệp, có thể đem thịt cùng mang xào đến phi thường hương. Vừa mới thịt ba chỉ ép ra tới dù quá nhiều hứa hàm đổ điểm lên, vừa vẫn có thể dùng để xào cái ôm tử giới. Cứ như vậy, đơn giản một đốn khách cơm liền làm tốt. Hứa hàm nhặt hai khối hầm lạn củ cải, đánh thành củ cải bùn. Lại múc một cái muông canh thịt dê đi xuống, phải đều, làm khẩu khẩu cơm trưa. Người một nhà ngồi xuống ăn cơm. tiêu nãi lại cùng hứa hàm mụ mụ không hợp, nhưng không đại biểu cùng nàng nhà mẹ đẻ người không hợp, ngồi xuống ăn cơm nói chuyện phiếm vẫn là không thành vấn đề. Lâm Tân Hoa ăn một khối hầm thịt dê củ cải, ân, không tồi. Tình tình tay nghề tốt như vậy a, Hứa hàm cười nói, không phải tay nghề của ta hảo, là nhà của chúng ta loại củ cải ăn ngon. Ta vừa mới nhìn hạ, ngươi loại hai vườn như vậy nhiều đồ ăn, ngươi là thật chuẩn bị bán đồ ăn. Nhị mợ trung tú Mỹ hỏi, nàng vẫn luôn cho rằng hứa hàm là cùng nàng nói giỡn. Hứa hàm, tạm thời là như thế này tính toán, ta cùng ngãi ngãi hai người, đều dựa vào này hai vườn đồ ăn duy trì sinh kế, năm sau nếu chướng thế hảo, liền giữ cửa khẩu miếng đất kia thuê xuống dưới loại. Loại nhiều như vậy đồ ăn, bán phải đi ra ngoài. Con Hảo hứa hàm cấp khẩu khẩu vì khẩu củ cải bùn, nói, chúng ta cùng chấn trên nông ra nhạc hợp tác, bán cho tới du lịch du khách, bán cũng không tệ lắm. Trung Tú Mỹ nói, ai, vậy là tốt rồi, bằng không ta liền nói các người hai cái đều là nữ nhân già còn mang theo tiểu hải tử, ở chỗ này muốn quá đến nhẹ nhàng cũng không dễ dàng. Lâm Tân Hoa lại ăn khẩu ôm tử giới, hứa hàm ra ôm tử giới tuy rằng cũng đau khổ, nhưng ngai thượng mấy khẩu liền sẽ trở nên thực ngọt lành thuộc về ôm tử giới thanh hương tràn đầy khoa miệng, làm người dư vị vô cùng. Lâm Tân Hoa ăn đến nhịn không được dơ ngón tay cái lên nói, thật so giống nhau đồ ăn ăn ngon, các người hai người lộng nhiều như vậy đồ ăn đi bán, không mệt. Mệt, sang năm chuẩn bị mướn cá nhân hỗ trợ trích đồ ăn cùng đưa đồ ăn, bằng không chính mình lộng quá mệt mỏi. Là thật sự mệt, trước kia ban thiếu còn không cảm thấy, hiện tại bán đến nhiều, hai người muốn trích đồ ăn, đóng gói, trang xe còn muốn mang tiểu hải tử, tới nước, làm cỏ linh tinh, mỗi ngày đều mệt đến không nghĩ động Cho nên hứa hàm quyết định sang năm chính mình mua chiếc xe 3 bánh đưa đồ ăn, thuận tiện hoa cái mấy ngàn mướn cá nhân hỗ trợ trích đồ ăn gì đó, có thể nhẹ nhàng rất nhiều, dù sao đừng làm người tới đồ ăn, liền sẽ không bại lộ. Lâm Tân Hoa gật gật đầu, nếu lo liệu không hết quá nhiều việc, có thể gọi điện thoại làm chúng ta lại đây hỗ trợ, chúng ta nhàn hạ thời điểm đều không có việc gì tình làm. Hứa hàm đem khẩu khẩu uy hảo, làm chính hắn đi bỏ sắt thảm thượng chơi, bắt đầu ăn cơm, nàng hỏi, nhị cứu, nhị mợ nhà các ngươi đâu, hiện tại thế nào? Trung tú Mỹ thở dài nói, chúng ta liền như vậy, nơi nào có công đi nơi nào, năm nay đều ở Tây Sơn tu miếu nguyệt lao bên kia làm điểm công, mệt thật sự, hơn nữa tiền lương cũng không cao. Một bên không thế nào nói chuyện kiểu nãi nãi xen vào nói, miếu nguyệt lao kia công trình không phải chính phủ sao? Ta nghe nói bên kia kiến trúc công tiền công còn có thể à? Nơi nào là kiến trúc công, chúng ta chính là làm công thoái công, nơi nào yêu cầu bổ nơi nào lầm tân hoa cười nói, đáng tiếc tú Mỹ nàng nấu cơm không thể ăn, bằng không đem miếu nguyệt lão bên cạnh địa tô xuống dưới khai ra tiệm cơm, sinh ý khẳng định không tồi. Chung tú Mỹ liếc xéo hắn liếc mắt một cái, khinh thường mà nói, đừng nói đến ngươi có tiền cho ta ăn cơm cửa hàng giống nhau à, nơi đó mà một tiêm năm năm. Tiền thuê dùng một lần thanh toán tiền, cửa hàng còn muốn chính mình kiến, trang hoàng, liền tính ngươi kiến cái đơn giản đồng, linh tinh vụn vặt cũng đến hoa rất mười tới vạn, đừng nói mười tới vạn, ngươi trước cho ta lấy mấy vạn khối tiền tiết kiệm ra tới nhìn nhìn. Ai, ngươi đừng bên ngoài cháu gái trước mặt nói chúng ta mệt mỏi hơn phân nửa đời, mấy vạn khối tiền tiết kiệm đều lấy không ra sao, thực mất mặt. Hứa hàng cười nói, này có cái gì kỳ quái? Nhị cứu nhị mợ bồi dưỡng ba cái sinh viên đâu, hứa hàm thật sự rất bội phục bọn họ hai cái, liền dựa vào làm vụn vật công, trông trọt gì đó. Trong nhà ba cái hài tử đọc sách, tất cả đều thượng đại học, muốn đổi làm là nàng, đừng nói tiền tiết kiệm, phòng trường liền phòng ở đều chủ không dậy nổi. Sinh viên hiện tại đều chạy lấy đất, không có gì hiếm lạ. Nhị mợ khiêm tốn mà nói, bất quá tình tình lâm tân tiếng hoa khí nghiêm túc hỏi hứa hàm, ngươi nấu cơm như vậy ăn ngon. Muốn hay không suy xét đi miếu Nguyệt lão bên cạnh khai cái tiệm cơm, tháng này miếu cũ khẳng định rất nhiều người thành phố tới, ăn cơm cửa hàng nói sinh ý hẳn là sẽ không sai, ít nhất so trong nhà làm ruộng lạc là kiếm, người nếu là muốn làm nói, kia đất ta có con đường giá quy định thuê xuống dưới. Cái này liền không cần đi không nói đến nàng hiện tại không rảnh, nhưng cái này nguy hiểm có điểm đại, nơi này du lịch phát đạt, nhìn thấy thương cơ khẳng định rất nhiều, ta không có tuyệt đối ưu thế. Chỉ dựa vào rau dưa, phòng trừng cạnh tranh bất quá người khác. Hơn nữa nơi này nói đến nói đi vẫn là xa xôi mà, ngày thường sẽ không có rất nhiều du khách, gần dựa tiết ngày nghỉ cùng cuối tuần kiếm một đám, còn có khác tiệm cơm phân lưu, cuối cùng chỉ sợ còn không bằng hiện tại cái này đơn giản thô bạo bán sinh rau dưa. Ai, thật sự không được, thuê khối điệu bán rau dưa cũng đúng, tiền thuê thật sự rất hấp. Lâm Tân Hoa tiếc nuối mà nói. Hiển nhiên bị kêu tiền thuê dụ hoặc đến không thể chính mình. Trung tú Mỹ đánh hắn, ngươi đừng hố tình tình, nơi nào tìm cái góc ngồi xổm bán rau dưa không tốt, một hai phải tiêu tiền mua đất bán có vẻ chính mình cao quý, ngươi như thế nào không dứt khoát nói ở nơi đó khai cái rau dưa cửa hàng đâu. Rau dưa cửa hàng. Cái này từ bỗng nhiên đánh thức hứa hàm. Khai rau dưa cửa hàng không hiện thực, nhưng nàng nếu là đi nơi đó khai cái đồ chay quán, giống như thật có thể nếu là bái nguyệt lao sao khẳng định là muốn tháp hương, tháp hương bái thần giống nhau đều sẽ có chai dưới tắm gội loại này cách nói nàng thuận theo nhu cầu khai cái đồ chay quán đem chính mình loại đồ ăn làm thành các loại đồ chay như vậy liền có chính mình đặc sắc sẽ không theo mặt khác đồng loại tiệm cơm tranh đồng loại thực khách hiện tại không phải thực lưu hành nếu thế nào tín nữ nguyện cả đời ăn chay những lời này sao nàng dứt khoát liền lấy này làm bán điểm hứa hạm ở hiện thế giới cũng đi một ít đồ chay quán ăn qua, có thật sự siêu cấp không tồi, hơn nữa nhà bọn họ rau dưa ăn ngon, hoàn toàn có thể thực mau đem nhãn hiệu khai hỏa. Hơn nữa, bán thức ăn chín so rau xà lách kiếm tiền, này cũng không phải giả, nàng ở Thái Lao Bản bên kia, tuy rằng lợi nhuận đã đủ cao, nhưng Thái Lao Bản kỳ thật có thể ở bên trong kiếm lấy đến rất nhiều trên lệnh giá, nàng hoàn toàn cái gì đều không cần làm, chính là lấy không tiền. Nếu nàng chính mình tới làm đồ chay quán, liền có thể kiếm lấy toàn bộ lợi nhuận. Không chỉ như thế, nhân ra ăn nhà nàng thức ăn chay, cảm thấy ăn ngon, nàng lại chế tác rau quả làm, đại gia tự nhiên cũng sẽ mua trở về, cứ như vậy, rau quả làm tiêu thụ con đường cũng không cần sầu. Cái này chủ ý, giống như còn khá tốt. Nhị cứu, nếu không ngươi giúp ta hỏi thăm một chút nơi đó đất tiền thuê, thấp nhất có thể nhiều ít thuê xuống dưới, muốn vị trí hảo một chút. Nàng quyết định, thử xem. Bởi vì đã là ăn tết, mọi người đều không nghĩ nói công tác, cho nên nàng nhị cứu nói qua xong năm giúp nàng hỏi đất cho thuê ra sự tình. Hứa hàm cũng không đổi. Đào mắt tới rồi trừ tịch. Trong thôn trừ tịch nhưng thật ra rất có hương vị, tới rồi hôm nay pháo rất nhiều, bùm bùm vang, phản phất nguyên bản yên tĩnh sơn thôn chợt náo nhiệt lên giống nhau, 5 vị thực đủ. Trong nhà đồ ăn bán đến không sai biệt lắm, có thể bán cơ bản đều bán đi. Hứa hàm được mùa một bút, có thể thanh nhàn một thời gian, ban ngày, thừa dịp ánh mặt trời đại thời tiết ấm áp, hứa hàm cấp khẩu khẩu tắm rồi, mặc vào xinh đẹp quần áo mới. Quần áo mới là lần trước đi trong thành thời điểm mua, là một kiện phòng tiểu hùng làm thêm hậu liền thể phụ, chỉnh thể màu nâu, bụng màu trắng, mang cái ngắn ngủn cái đuôi nhỏ, lòng bàn chân còn có tiểu miêu lòng bàn tay giống nhau hồng nhạt chảo chảo đồ án, mũ thượng là một cái đáng yêu hùng mặt, hai cái nhọn nhọn lô thai nhỏ. Lại ấm áp lại manh. Hoa, wow, cái này là nơi nào tới manh hừng hực như vậy đang yêu, có phải hay không ăn khả ái đa, kem có nẹ ồ, lớn lên nha. Hứa hàm ở khẩu khẩu tẩy đến hương hương trên mặt hôn một cái, đầu hắn nói. Hiện tại đã thực nghe hiểu được nhân ra nói chuyện khẩu khẩu biết mụ mụ ở khen hắn, cười đến thực vui vẻ, cũng học hứa hàm, ở trên mặt nàng gặm một ngụn. Nha đắt khẩu khẩu trong miệng phát ra âm thanh. Tới... Bảo bối chúng ta chụp cái mỹ mỹ tự chụp. Hứa Hàm lấy ra di động, thiết đến tự chụp, đem đầu khẽ tựa vào khẩu khẩu trên vai, chụp một chương ảnh chụp. Tiêu Vãn tình lớn lên đẹp, khẩu khẩu cũng có thể ái, hai người chụp ảnh, không khai mỹ nhan đều thực thượng tính, nhan giá trị người tiên. Khẩu khẩu xem nàng ở dùng di động, cũng giơ tay muốn lấy lại đây chơi, Hứa Hàm lần trước cho hắn cầm, một cái không cẩn thận rất trên mặt đất, màn hình đều quăng ngã một cái phủng. Lại quăng ngã một chút liền phải báo hỏng, hứa hàm đem điện thoại đặt ở một bên, nói: bảo bối, cái này không hảo chơi. A, a, khẩu khẩu mới mặc kệ, liền muốn. Hứa hàm duỗi tay xoa hắn tiểu bụng bụng, tiểu phôi đản, như vậy không nghe lời. Khẩu khẩu bị xoa bụng nhỏ, có điểm ngứa nháy mắt bị rời đi lực chú ý, hé miệng cười dùng tay chảo hứa hàm tay, nước miếng theo khỏe miệng chảy xuống tới, tích ở hứa hàm mu bàn tay thượng. Hứa hàm bất đắc dĩ mà dùng khăn lông lau tay, khẩu khẩu cũng vươn tay nhỏ muốn lau lau, hứa hàm cho hắn lau hai hạ, nói, qua năm chúng ta khẩu khẩu cũng dài quá một tuổi, là hai tuổi tiểu đại nhân. Khẩu khẩu đứng ở nàng trên đùi, bị mụ mụ xoa tiểu bụng bụng ngứa đến cười khanh khách, chân nhỏ không ngừng giấm hứa hàm chân. Hắn hiện tại chân nhỏ trường rán chắc, đã sẽ đứng thẳng, tuy rằng không thể độc lập chạm, nhưng nương nhân ra tay, có thể đứng một hồi lâu. Tê đừng nhìn khẩu khẩu người tiểu, bị nuôi ngấng đến trắng trẻo mập mạp, sức lực không nhỏ, đạp lên nàng trên đùi, hứa hàm đau đến nghe răng, cô ý sụ mặt nói, tiểu phôi đảng, người giống đau mụ mụ. Khẩu khẩu trừ phi là người ta thật sự lớn tiếng hung hắn, bằng không đều cảm thấy nhân ra ở đầu hắn, cho nên một chút đều không sợ hãi, còn giống đến càng sung sướng. Hứa hàm. Lúc này, tiểu nãi nại cầm cái hình tam giác tiểu bao lì xì lại đây. Dùng kim băng đừng ở khẩu khẩu quần áo mới thượng, trong miệng nói, khẩu khẩu lớn lên một tuổi, tân một năm muốn ngoan ngoan lớn lên, không khóc không nháo không sinh bệnh Nga. Đắc, đắc. Khẩu khẩu bắt trước tiểu nãi nãi nói. Tiểu nãi nãi cười sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ. Nãi nãi, đây là cái gì a Hứa hàm xem nàng quải đồ vật, to mò hỏi, nàng phát hiện nơi này lão nhân thật sự thật nhiều lao truyền thống đồ vật. Một cái tiểu phúc bao, phù hộ khẩu khẩu. Nga hứa hàm cảm thấy rất có ý tứ, kia cũng cho ta cầu một cái. Ngươi đều như vậy đại người, không cần cái này, bất quá chờ tháng riêng thời điểm, chúng ta đi bên này trong miếu cưới trào, phù hộ sang năm thuận thuận lợi lợi kiếm đồng tiền lớn. Hảo! Hứa hàm kỳ thật là cái thuyết vô thân giả, nhưng cũng không bài xích đi cái gì trong miếu trong chùa, thấu xem náo nhiệt. Trong thôn đại gia ăn cơm tất nhiên đều là tam điểm liền bắt đầu ăn, cũng không biết vì cái gì như vậy sớm. Hứa hàm bọn họ hơi chút vãn một chút, 4 điểm mới thúc đẩy. Cơm tất nhiên là hứa hàm cùng tiểu nãi nãi cùng nhau chuẩn bị, gà vị thịt cá đều có, còn giết một con nhất hung ngỗng, làm thành nướng ngỗng. Nhà mình dưỡng thịt ngỗng không tiêu tan, nướng lúc sau bên ngoài một tầng màu tương ra giòn, một ngụm cắn đi xuống còn có ru tràn ra tới, dùng không mang theo giọt dầu tử thủy lạc bánh bao một bao, phóng điểm tân trích rau xà lách, dưa chua ti, một ngụm đi xuống mang theo ngỗng xốp giòn mùi thịt cùng rau dưa thanh thúy, miệng đầy tiên hàm thanh hương. Ăn xong cũng mới 5 điểm nhiều, khẩu khẩu không biết vì cái gì mãi nghiện phạm vào, cùng nàng ngực muốn mãi uống, hứa hàm từ bị cảm một lần sau, sữa liền không như vậy đủ, thông thường khẩu khẩu ăn xong hai chỉ, còn ăn không đủ no, muốn thêm sữa bột. Hứa hàm biên ôm khẩu khẩu uống mãi, tâm tư có điểm như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Nếu nàng không xuyên qua đến nơi đây tới, Hiện tại hẳn là cùng ba mẹ cùng nhau ăn tết đi, cũng không biết nàng cha mẹ thế nào, hiện thế giới chính mình là đã chết vẫn là thế nào. May mắn nàng không phải con gái một, trong nhà còn có cái ca ca, hơn nữa nàng vừa lại đây lúc ấy mới vừa giao bạn gái, năm nay ăn tết hẳn là sẽ mang về, làm nàng cha mẹ vui vẻ, lưu lấy an ủi nữ nhi không ở tâm tình. Trước kia nàng ở nhà thời điểm còn ghét bỏ trong nhà ăn tết không náo nhiệt, hiện tại cái này mới thật sự kêu không náo nhiệt. Tiểu nãi nãi tuy rằng đau nàng, nhưng kỳ thật hai người chi gian cộng đồng ngôn ngự không nhiều lắm, khẩu khẩu lại còn nhỏ, nếu không phải hiện tại thông tin công cụ như vậy phát đạt, có thể cùng đường nguyệt nguyệt bọn họ tâm sự tiên, hứa hàm cảm thấy chính mình nhất định sẽ nghẹn chết. May mắn kiếm tiền là vui sướng, qua năm nàng muốn loại thượng càng nhiều đồ ăn, tiêu cậu mở hỗ trợ, chính mình tắt đem tâm tư hoa ở đồ chay quán thượng, nàng cảm thấy chính mình thực sắc thực hiện phát tài mộng ngắm lại liền cảm thấy rất vui sướng. Suy nghĩ chút có không, hứa hàm tâm tình mới hào lên, nàng cấp khẩu khẩu thay đổi một bên hút mãi, chính mình tắt lấy ra di động, mở ra bằng hữu vòng, chuẩn bị đem buổi chiều cùng khẩu khẩu kia trương tự trụ, cơm tất niên hình ảnh cùng nhau phát bằng hưu vòng khi, nghe được bên ngoài có người kêu hán. Tình tình, tình tình, là lý thẩm thanh âm. Tiếp theo, lý thẩm đẩy ra che chắn gió lạnh môn, nàng trong tay cầm một cái bồn xứ, nói. Nữ nhi của ta nói qua năm muốn ăn bánh trôi, chính mình méo điểm, niết nhiều, cho các ngươi đưa điểm. Cảm ơn thím, thím ngồi. Ai? Lý thẩm cầm chén phóng trên bàn, ở ghế trên ngồi xuống, lại khen một fan khẩu khẩu đáng yêu lớn lên mau gì đó, theo sau nói, chính là, còn có chuyện này muốn cùng ngươi nói. Thím nói đi. Liền, theo ta cháu ngoại trai, quá xong năm 32 tuổi, không kết quá hôn, ở huyện thành bên trong mua phòng ở. Xe cũng tính toán mua, hỏi ngươi có hay không ý nguyện, nếu có thể, hắn quá mấy ngày sẽ đến ta bên này thăm người thân, các ngươi thấy thượng một mặt. Hứa hàm, nàng một cái ly dị dây lưng nhân thiết nữ nhân, như vậy được hoàn nên sao? Hứa hàm cảm thấy chính mình cần thiết ở sân bên ngoài quải cái buồn nữ không lo gả, làm mai giả mượt mà lăn thẻ bài. Ngươi không phải ở nhà chồng rau bán sao, nếu có yêu cầu, hắn cũng nguyện ý trở về cùng nhau, hỗ trợ làm việc nặng. Hắn thực cần mẫn. Thiểm, ta mấy năm nay đều còn không có kết hôn tính toán, khẩu khẩu còn như vậy tiểu. Những việc này, chờ hắn lớn lên điểm nói đi. Hứa hàm Nguyệt chuyển mà cự tuyến nói. Lý thầm nói, cũng không nhất định phải lập tức kết hôn à? Nói chuyện sao? Thích hợp liền ở bên nhau, kết hôn gì đó đều là thuận theo tự nhiên. Thiểm, ta ý tứ là, ta hiện giai đoạn không nghĩ nói cảm tình, chờ thêm cái 3 bốn năm rồi nói sau. Không nghĩ sao? Ai? vậy được rồi, kỳ thật trông thấy mặt không có quan hệ. Không thấy làm cảm ơn thím. Lý Thẩm thấy nàng kiên trì, mới tiếp nối mà đi rồi. Hứa Hàm tâm mệt mà thở ra một hơi, người ở đây thật sự thực ái làm mai mối thực ái nhọc lòng người cả đời đại sự, hơn nữa, 32 tuổi chưa lập gia đình, giống như điều kiện không tồi, còn nguyện ý cưới nàng loại này mang theo hài tử, Hứa Hàm biết, này trong đó chỉ sợ còn có điểm nội tình. Lý Thẩm đi rồi, hứa hàm một lần nữa cầm lấy di động phát bằng hữu vọng hình ảnh cũng chỉ mang theo nàng cùng khẩu khẩu kia trương tự chụp ảnh độc thân không dễ ly dị dây lưng còn bị làm mai thuốc rục hôn hình ảnh hứa hàm không có ý khác liền tưởng phát cái bằng hữu vọng cảm thán một chút phát xong nàng rời khỏi bằng hữu vọng lúc này sắc trời đã âm xuống dưới mỗi nhà mỗi hộ bắt đầu thắp hương phong pháo hoa mấy ngày nay vừa vào đêm trong thôn sẽ phong pháo hoa hôm nay ăn tết đặc biệt náo nhiệt Nơi nơi đều là pháo hoa pháo trúc thanh âm. Khẩu khẩu đặc biệt thích xem pháo hoa, mỗi lần nhìn đến đủ mọi màu sắc pháo hoa ở không trung nổ tung, liền sẽ thật cao hứng, thường xuyên nghe được bên ngoài một có động tĩnh, liền a a kêu muốn ôm hắn đi ra ngoài xem pháo hoa. Hứa hàm dọn cái ghế ở trong sân, ôm khẩu khẩu, làm hắn ở bên kia xem pháo hoa, chính mình tắt dùng di động chẳng trọc với các đại đàn đoạt bao lì xì, khẩu khẩu có pháo hoa xem liền sẽ không muốn đoạt di động của nàng. Ăn tết nơi nơi đều là phát bao lì xì, tuy rằng liền mấy mau tiền vài phần tiền, nhưng cướp được bao lì xì chính là thực vui vẻ, khả năng cả đêm đều đoạt không đến 10 đồng tiền, nhưng mỗi năm hứa hàm đều sẽ nhịn không được chờ đợi ở các đại trong đàn bưng chén chờ đại lao phát bao lì xì. Nơi này ăn tết, hiển nhiên cũng là giống nhau. Đinh! Đang lúc hứa hàm đoạt mấy mao tiền vài phần tiền đoạt đến vui vẻ vô cùng khi thu được đến từ cô Yến khanh hoè chặt tin tức. Cô Yến khanh bỏ thêm nàng lại chat, ngày thường cũng sẽ không có sự không có việc gì tới liêu nhà nàng, trừ bỏ lần trước nàng từ trong thành trở về kia một lần, khi khác thậm chí chưa nói quá nói cái gì, hôm nay ăn Tết phòng trừng là phát cái chúc phúc, nhân chi thường tình. Kết quả không phải, đối phương trực tiếp đã phát cái 5 vạn khối chuyển khoản, nói là cho khẩu khẩu tiền mừng tuổi. 5 vạn khối hẳn là hệ chặt chuyển khoản hạn mức cao nhất. Hứa hàm đột nhiên sinh ra vài phần lòng hiếu kỳ, nếu không thiết hạn mức cao nhất, đối phương sẽ phát nhiều ít. Phía trước hắn cùng Kiều vãn Tình đã xảy ra loại chuyện này lúc sau, tức giận rất nhiều, cho nàng 20 vạn bồi thường. Trong chuyện gốc mặt cũng là có này một kiều đoạn, kết quả bị người đọc phun tào nói một chút đều không bá tổng, quá keo kiệt, nhân ra hiện tại liền ném 100 vạn đều chê ít, muốn ném 1.000 vạn. Sau đó tác giả liền đứng ra giải thích nói, cô Yến Khanh bản thân cũng là người bị hại. Sẽ cho tiền đã không tồi, hơn nữa cấp tiền quá nhiều, tiểu vãn tình sinh hoạt sẽ trở nên hào quá, ngẫm lại làm như vậy một cái ác độc nữ xứng cầm như vậy nhiều tiền liền không vui, cho nên nàng trải qua lặp lại tự hỏi, mới viết 20 vạn. Giống như còn rất có đạo lý. Cô Yến Khanh bên kia còn liên tục đã phát hai cái tin tức lại đây. Chuyển khoản. Cấp khẩu khẩu tiền mừng tuổi, không nhiều lắm, thu cho hắn mua điểm quần áo món đồ chơi đi. Xem ngươi bằng hữu vọng. Có người cho ngươi làm ai? Không cần tạm chấp nhận. Khu khu, cố tổng, liền ngươi cũng như vậy bắt quay A. Nhưng ngắm lại, cô Yến khanh khả năng suy xét chính là nàng sẽ cho khẩu khẩu tìm cái không tốt sau ba, đến lúc đó sẽ đối con của hắn không tốt, cho nên mới sẽ làm nàng không cần tạm chấp nhận. Hứa hàm vốn dĩ không nghĩ hồi hắn, nhưng nhìn đến tin tức này, nhịn không được cho hắn đã phát qua đi. Hứa hàm, yên tâm đi cố tổng. Ta khẳng định sẽ tìm cái đối khẩu khẩu hảo, đem hắn trở thành thân nhi tử tới đối đãi cái loại này, tuyệt đối sẽ không làm khẩu khẩu chịu nửa điểm vĩ khuất, rốt cuộc khẩu khẩu cũng là ta tâm đầu nhục Di động kia quả nhiên cố yến khanh. Hắn lại cảm thấy chính mình thực táo bạo. Mùng một, hứa hàm đón cái khởi đầu tốt đẹp. Nàng cửa một khối diện tích rất lớn, hơn nữa liền ở quốc lộ bên cạnh mà, loại đồ ăn, đến lúc đó muốn trang xe đi ra ngoài bán thực phương tiện. Hứa hàm thèm nhỏ dai thật lâu, vốn dĩ mà chủ nhân không chịu cho thuê, chính mình phải dùng tới loại lúa. Nhưng tiêm mà chủ nhân hôm nay lại đây nói cho nàng, nàng nhi tử tức phụ mang thai, muốn đi trong thành chiếu cố nàng, mặt sau cũng muốn hỗ trợ xem hải tử, vô pháp chống chọn, cho nên thuê cho nàng. Trong nhà địa tô kim đều không quý, một năm cấp 200 liền xong việc. Bất quá hứa hàm quyết định khai thức ăn chay quán nói, khẳng định không có thời gian ở nhà chống rau. Nàng lại tìm không thấy thích hợp người tới đón thế nàng công tác, chủ yếu là bí mật không thể bại lộ, bằng không khẩu khẩu sẽ bị người ta nói là quái nhân. Nếu không, tiêu nàng nhị mợ cùng nhị cứu cứu lại đây. Làm nàng nhị mợ hỗ trợ chồng rau làm cỏ trích đồ ăn gì đó, cứu cứu liền hỗ trợ đóng gói trang xe cùng đưa đồ ăn, nàng về sau khai thức ăn chay quán, khẳng định cũng muốn từ trong nhà bên này đưa đồ ăn quá khứ, đến lúc đó nếu là người quen cũng càng đáng tin cậy kiên định một ít. Tiên nói, bắt đầu giai đoạn khả năng không như vậy cao, trở về sau nàng kiếm tiền, tự nhiên cho bọn hắn nhiều hơn. Hứa hàm càng nghĩ càng cảm thấy có thể, nàng nhị cứu nhị mợ đều là trung hậu thành thật người, đem bí mật nói cho bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề. Hứa hàm hạ định rồi chủ ý, quyết định quá xong năm tìm bọn họ đi nói chuyện. Đào mắt tới rồi sơ tam, tiểu nại nại đi thăm người thân, hứa hàm không quen thuộc thân thích có thể đi. Liền mang theo khẩu khẩu ở nhà. Khẩu khẩu có thể là ăn tiết ngày đó xem pháo hoa cấp đông lạnh chứ. Hai ngày này thân thể có điểm không thoải mái, ăn mãi cũng sẽ phun, cả người đều héo héo. Nhìn bác sĩ lại nói không có việc gì, uống nhiều nước sôi để nguội. Hôm nay thời tiết thực hảo, hứa hàng đem xe nôi đẩy ở bên ngoài, lại đem che thái dương buông xuống. Như vậy khẩu khẩu liền có thể cảm thụ bên ngoài ấm áp, lại không sợ bị thái dương phơi thương. Tới, bảo bảo uống chút nước sôi, hứa hàm đem trang ôn khai thủy bình sữa đưa tới hắn bên miệng, Thiểu gia hỏa đôi tay phủng, đem núm vũ cao su hàm ở trong miệng, ngươi muốn hút ta, đừng lừa mụ mụ. Hứa hàm thấy hắn chỉ hàm chứa núm vũ cao su, làm bộ chính mình ở uống, kỳ thật cái miệng nhỏ vẫn không núp đích, rối tay đem hắn bình sữa nâng dậy tới, bất đắc dĩ mà nói, này con tuổi nhỏ, liền biết chơi xấu. Nghe xong mụ mụ nói, khẩu khẩu hút hai khẩu. Lại uống một ngụm, ngoan. Hứa hàm hướng hắn. Khẩu khẩu vẻ mặt vô tội mà nhìn hứa hàm, không uống, y đổ manh hôn quá quan. Hứa hàm bị hắn xem đến tâm can lá gan run, duỗi tay nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ, liền người đáng yêu. Hoàng đại tiên cũng thấu lại đây, xúc ở khẩu khẩu xe nôi phía dưới ngủ. Hoàng đại tiên trước mặt ngoại nhân rất cao lãnh, nhưng ở người một nhà trước mặt vẫn là thực thân cận người. Chỉ cần hứa hàm không cần không có việc gì đi loát nó mau. Nó đều đặc biệt nguyện ý cùng người thân cận. Hoàng đại tiên cũng là cái manh vật, hứa hàm cảm thấy chính mình tay trái một cái manh khẩu khẩu, tay phải một cái manh đại tiên, quả thực là nhân sinh người thắng. Đang ở hứa hàm trầm mê với chính mình trái ôm phải ấp hạnh phúc sinh hoặc khi, sân ngoài cửa chuyển đến động tĩnh, nhà bọn họ sân môn tháng riêng ban ngày là không liên quan, hứa hàm quay đầu đi, chỉ thấy một cái cô nương tham đầu tham não, xin hỏi tiểu vãn tình là ở nơi này sao? Hứa hàm xem nàng lạ mắt thực, cũng không biết có phải hay không nhà bọn họ thân thích, nhưng nhà bọn họ thân thích, không quen biết nàng mới đúng vậy. Nghĩ đến đây, hứa hàm đứng lên, khách khí mà nói, ta chính là, ngươi là. Kia cô nương trên mặt vui vẻ, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, theo sau tiếp đón mặt sau người, ca, chính là nơi này. Hứa hàm, chỉ chốc lát sau, một cái trắng non sạch sẽ nam nhân xuất hiện ở cửa. Thoạt nhìn hơi mang một chút trẻ con phì cái loại này, Thoạt nhìn hiện tuổi trẻ, hắn ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn hứa hàm, Nói, ngươi hảo, ta là Lý Hoa Sen cháu ngoại trai, nàng hẳn là cùng ngươi rằng quá. Cháu ngoại trai, còn không phải là cái kia cái gọi là thân cận nam. Đối phương cư nhiên không thỉnh tự đến, hứa hàm tức khắc kéo xuống mặt, Nga, ta không phải nói không thấy, hai vị đây là có ý tứ gì đâu. Chúng ta liền tới đây đi một chút. Dù sao liền trông thấy mặt sao, có được hay không là một chuyện khác, đại gia làm bằng hữu cũng là tốt. Nam nhân muội muội thực láo luyện mà nói, hứa hàm, cư nhiên có ra mặt như vậy hậu người sao. Nam nhân trên tay để ra hảo chút quà tạo, muốn hướng hứa hàm trong phòng đề, hứa hàm cương mặt nói, không cần đề đi vào, ta sẽ không thu. Nam nhân cười nói, không có việc gì, đều là chút tiện nghi đồ vật, tiểu tiểu thư không cần khách khí. Khách khí gì a? hứa hàm khẩu khí không tốt, ta căn bản liền không tưởng cùng các ngươi khách khí. Hứa hàm như vậy vừa nói, không khí có điểm xấu hổ. Nam nhân cùng hắn muội muội nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau hắn muội muội nhìn đến xe nôi khẩu khẩu, lại cười nói, và cái này chính là con của ngươi đi, hảo đáng yêu à, ai nha, tiểu bằng Hữu còn sẽ chính mình uống nước đâu. Nam nhân cũng thỏ qua tới xem, nói, lớn lên thật tốt, bạch bạch nộn nộn, làm ta nhi tử ra nhất định sẽ hảo hảo đau hán. Làm ngươi nhi tử, ngươi nghĩ đến rất mỹ. Bọn họ chính nhìn khẩu khẩu khi, nghe được phía sau thình lình toát ra cái thanh lanh thanh âm, cũng không phải kiểu vãn tình, mà là cái. Nam nhân. Hai người quay đầu đi, chỉ thấy một cái anh đĩnh nam nhân đứng ở cửa, mặt nếu sương lạnh. Đồng thời, uyên uyên chạy chậm tiến vào, nào qua đi ôm lấy hứa hàm đùi, đôi mắt trong trẻo mà nhìn hứa hàm, kiểu a tân niên vui sướng. Hứa hàm. Thế gian này, lại có như thế trùng hợp sự tình. Nàng đem viên viên bế lên tới, thân niên vui sướng. Cô Yến Khanh lạnh mặt đi vào tới, hắn cùng khẩu khẩu lớn lên giống, người sáng suốt đều nhìn ra được tới bọn họ là phụ tử. Bởi vì nhi tử bị người mơ ước, cô Yến Khanh cả người đều tản ra áp suất thấp, kia hai người tức khắc không đứng được. Bất quá tiểu vãn tình đã cùng hài tử ba nháo bẻ, đối phương cũng là biết đến. Cho nên ở cô Yến khanh khiếp người khí chẳng hạ, kia nam nhân căng ra đầu nói, ta năm nhập trăm vạn, gia cảnh không tồi, tự xưng là lớn lên cũng không kém, mấu chốt là sẽ đau người, như thế nào liền nghị đến Mỹ. Cô Yến khanh nhướng mày, thu vào còn rất cao, làm cái gì lợi hại như vậy? Ở trong thành đại thương trường siêu thị bán thịt heo nam nhân muội muội nói, tiêu tiểu thư đi cũng không cần hỗ trợ làm việc, chỉ cần phụ trách lấy tiền là được, ngẫu nhiên vội thời điểm hỗ trợ chém chém xương cốt. Không mệt, so ở nhà làm ruộng hảo, trong nhà tiền đều về kiểu tiểu thư quảng, chúng ta sẽ không bạc đái kiểu tiểu thư. Hứa hàm. Nàng không có chức nghiệp kỳ thị, nhưng nghe bọn họ nói, như thế nào liền cảm giác như vậy khôi hài đâu. Ta nhi tử miệng trọ, chỉ ăn anh quốc hoàng gia Elisabeth hình xô đặc chế sữa bột, giá bán 10 vạn nhất vại cô Yến khanh cầm trong tay trang vải vại sữa bột túi đặt ở bọn họ trước mặt, thanh âm lạnh lẽo, ngươi kiếm tiền đủ ta nhi tử sữa bột tiền. Hứa hàm. Có như vậy quý sữa bột. Sợ là vàng mà phân đi. Ta thư độc hiếu, ngươi đừng gạt ta. Còn có, câu kia tiếng anh nghe tới cũng như thế nào quái quái. mấu chốt là kia hai người còn có điểm tin tưởng bộ dáng, kia nam cười đến có điểm xấu hổ. Sữa bột ăn như vậy hảo làm cái gì, lại không trộn lẫn vàng. Bởi vì tiền nhiều đến hoảng, ngươi có ý kiến. Nam nhân. Kia hai anh em cuối cùng so phú so bất quá cô Yến Khanh. Sám xịt mà đi rồi. Liên như vậy còn muốn làm ta nhi từ ba, nam mơ còn kém không nhiều lắm. Cô Yến khanh ngữ khí xưa nay chưa từng có khắc nghiệt. Người xấu. Huyên huyên cũng đi theo lòng đầy cam phẫn. Hứa hàm nhẫn cười đều phải nhẫn ra nội thương, coi chừng Yến khanh như vậy nghiêm trang mà nói hiếu nói vượng, mặc danh cảm thấy thực hỉ cảm, nàng duỗi tay sờ sờ huyên huyên đầu nói, không cần cùng ngươi thúc thúc học hư. Huyên huyên. Đi đem cái này cầm đi cấp A Hoàng An. Cố Yến Khanh từ hắn để trong túi lấy ra một bao không biết cái gì thì khô, đưa cho Viên Viên, Viên Viên cầm vui vẻ mà đi tìm A Hoàng. Khẩu khẩu bởi vì sinh bệnh, nhìn đến hắn cũng không giống ngày thường như vậy vui vẻ, chỉ là vươn tay tới muốn hắn ôm. Cố Yến Khanh đau lòng mà đem hắn bế lên tới, sắc mặt không hảo mà nói, "Sau ba." Tưởng tượng đến vừa mới nam nhân kia, Cố Yến Khanh liền tức giận đến muốn đánh người liên cái loại này phẩm tính người hắn xứng đôi tiểu văn tỉnh thật là người nào đều dám muốn làm con của hắn phụ thân sau cái đầu a chính bọn họ tìm tới môn tới hứa hàm đem khẩu khẩu uống nước bình sữa thu nói muốn tìm ta cũng tìm cái giống ngươi loại này có thể cho khẩu khẩu uống đến khởi 10 vạn nhất vại sữa bột đại lao a cô yến khanh tuy rằng bị đổ đến nói không ra lời nhưng cô yến khanh tâm tình mạc danh rộng rãi bởi vì hứa hàm từ cảm mạo sau Liền xúc mại xúc đến lợi hại, ăn cái gì đều bổ không trở lại, vốn dĩ hoàn toàn không cần uống sữa bột khẩu khẩu, hiện tại cũng muốn uống sữa bột, bằng không ăn không đủ no. Lần trước nàng ở bằng hữu vòng phát quá động thái dò hỏi loại nào sữa bột hảo, cô Yến Khanh phòng trường thấy được, cho nên mới sẽ mang sữa bột lại đây. Cô Yến Khanh một hơi mang theo hảo chút lại đây, đều dùng túi trang, túi khẩu rộng mở, khẩu khẩu này trận uống nhiều quá sữa bột, nhận được trang sữa bột bình hình dạng. Cho nên lúc này nhìn đến cô Yến khanh phóng một bên sữa bột, tức khác biết có ăn ngon, a a mà rôi tay muốn. Khẩu khẩu tưởng uống sữa bột sao. Cô Yến khanh nhìn đến bộ dáng của hắn, rôi tay cầm một vại lên, làm khẩu khẩu ôm ở trong tay, chính mình một bàn tay hỗ trợ kéo. Kết quả khẩu khẩu cầm trong tay vui vẻ một hồi, túi người gặm qua đi. Bà bối, cái này không thể ăn, tới, ngươi ngồi một hồi cùng Nguyên Nguyên ca ca chơi, ta cho ngươi phao. Hứa hàm thấy cô Yến Khanh tới, có người giúp nàng nhìn loa nàng liền đi thượng một chút toilet, kết quả còn không có thượng xong, liền nghe được bên ngoài chuyển đến ủy khuất tiếng khóc. Nàng cho rằng đã xảy ra cái gì, kết quả đi ra ngoài khi, nhìn đến cô Yến Khanh trong tay cầm một lọ nãi, khẩu khẩu mắt trông mong mà nhìn trong tay hắn bình sữa, chiều hắn một cái kính mà dỗi tay muốn uống. Bà bối, chờ một chút, còn năng. Cô Yến Khanh hướng hắn ngon miệng tài ăn nói không hiểu cái gì năng không năng, hắn chỉ biết ba ba không cho hắn uống mãi, hắn thử quỷ khuất, hắn muốn mãi uống. Khẩu khẩu tính tình cấp, mỗi lần nhìn đến sữa bột, đều cấp giống giống mà muốn uống, một khắc đều không thể chờ, có đôi khi nếu là hơi chút năng một chút muốn thổi lánh một chút, khẩu khẩu liền sẽ gấp đến độ khóc lên, phản phất bị ngược đái giống nhau, cũng không biết là tùy ai tính tình. Cho nên hứa hàng cho hắn phao sữa bột, đều dùng nước gấm đoái nước lạnh đoái hảo độ ấm, Sau đó lại đem sữa bột ấn lượng đảo đi vào, bộ dáng này độ ấm thích hợp, cũng sẽ không làm hắn chờ. Nhưng cô Yến Khanh không biết, hắn trực tiếp dùng bắt đầu phao một bình sữa mãi, năng đắc thủ đều bắt không được, càng đừng luận uống lên. Hắn vội vạ muốn uống, ngươi ngày thường xử lý như thế nào. Cô Yến Khanh bị nhà mình nhi tử khóc đến có điểm bó tay không biện pháp. Cho ta đi. Hứa hàm tiếp nhận trong tay hắn bình sữa, dùng cái ly đổ ra tới. Sau đó một lần nữa lộng nước ấm, đem sữa bột thêm đi vào. Khẩu khẩu thấy bình sữa lại bị mụ mụ cầm đi, càng bị khuất, thậm chí còn phát giận mà dùng tay chụp đánh xe nôi trước lan can. Cô Yến Khanh trong lòng hổ thẹn, khẩu khẩu lớn như vậy, hắn liền phao sữa bột đều sẽ không, có thể thấy được cái này ba ba đương đến có bao nhiêu không xong Hắn thúi người bế lên khẩu khẩu, xem hắn bộ dáng này, đau lòng vừa buồn cười, hống hắn nói, bảo bảo ngoan. Mụ mụ cho ngươi lộng lạnh điểm, hiện tại sẽ năng. Khẩu khẩu mặc kệ hắn, trong mắt chăm chú vào bình sữa thượng không rời đi quá, mãn tâm mãn nhãn mà viết ta muốn ăn mì nảy. uyên uyên cũng đầu hắn, cầm cái cô Yến khanh cho hắn mua con lật đật món đồ chơi lại đây. Khẩu khẩu ngoan, liền một hồi thì tốt rồi, tới, chơi cái này con lật đật. Đáng tiếc mãi nghiện phạm vào khẩu khẩu cũng không mua trứng liếc mắt một cái cũng không xem uyên uyên trong tay món đồ chơi. Trong mắt chỉ có nãi. Hứa Hàm chạy nhanh đem mãi chuẩn bị cho tốt đắp lên cái nắp, gi้ว đều sau đưa cho Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu lập tức dùng chính mình tay nhỏ bắt lấy bình sữa tiểu bắt tay, nam ở cô Yến Khanh trong khuỷu tay, uống lên lên, tròn xoe trong ánh mắt còn treo nước mắt, vừa uống vừa coi Trừng Yến Khanh. cô Yến Khanh tiếp nhận Hứa Hàm trong tay khăn giấy cho hắn sát nước mắt, duỗi tay quát hắn cái mũi nhỏ, tham ăn. Hừ hừ. Khẩu Khẩu từ trong cổ họng phát ra cười thanh âm. Miệng lại không rời đi quá núm vũ cao su. Hứa hàm nhìn đến khẩu khẩu ăn đến như vậy thơm ngọn, thế nhưng đem non nửa bình uống xong đi, có điểm ngoài y muốn, khẩu khẩu tuy rằng tham uống mãi, nhưng đó là hắn thèm bản tính, kỳ thật hắn hai ngày này thân thể không tốt, uống hai khẩu liền từ bỏ. Hôm nay cư nhiên uống lên như vậy nhiều đi xuống. Chẳng lẽ thật là cố yến khanh muôn mãi tương đối thơm ngọn. Hứa hàm nhịn không được cầm lấy bình sữa muốn nhìn là cái gì thể bài. Nhưng mặt trên một mảnh đều là tiếng Anh, hứa hàm, khu khu, tiếng Anh không tốt lắm, nhận không ra. Đại khái thật là nước ngoài nhập khẩu tương đối đứng đầu sữa bụt đi, sắc thật hương vị cũng so nàng cấp khẩu khẩu mua tinh khiết và thơm rất nhiều. Lý thẩm buổi chiều lại đây xin lỗi, nói chính mình thật không biết bọn họ lại đây, thật sự ngượng ngủng quấy giày Kiều Vãn Tình. Kiều Vãn Tình biết Lý thẩm khẳng định không phải loại người như vậy, cũng không có đem chuyện này sai tính ở nàng trên đầu đi. Vốn dĩ trong nhà tới cái cô Yến Khanh cùng Nguyên Nguyên, trong nhà đã đủ náo nhiệt, kết quả giữa trưa thời điểm đường Nguyệt Nguyệt cũng nói nàng cũng muốn tới. Đường Nguyệt Nguyệt mẹ mỗi ngày cho nàng lại nhải tìm bạn trai sự tình, còn bức nàng đi thân cận, đem nàng bức nóng nảy, quyết định rời nhà trốn đi, vừa vẫn rất muốn tới kiểu vãn tình bên này, liền nhân cơ hội lại đây. Vốn dĩ quặng cu é ra, lập tức tới ba người, tức khắc náo nhiệt lên. Đường Nguyệt Nguyệt đến thời điểm, đã chẳng vạ Hai ngày này liên tục trời mưa, thời tiết ấm lãnh, hôm nay tuy rằng có thái dương, độ ấm lại không có thăng trở về, hơn nữa trạng vạng gió lạnh phơ phớt, đường Nguyệt Nguyệt chỉ xuyên cái thời thượng tiểu váy ngắn, thêm nhung tất chân, tới nhà nàng đông lạnh đến run bẩn bẩn. Ngoại tàu các ngươi nơi này cũng quá lạnh đi. Đường Nguyệt Nguyệt thẳng dậm chân, nàng còn xuyên cái thời thượng tiểu dày ra. Trong núi nhiệt độ không khí khẳng định sẽ thấp mấy độ, ai kêu ngươi muốn phong độ không cần độ ấm. Ta nào biết các ngươi nơi này như vậy lãnh. Tiêu nãi nãi đem bếp lò thiêu vượng điểm. Tiếp đón nàng nói, bên này ngồi đi, ấm áp. Đường Nguyệt Nguyệt chạy nhanh ngồi qua đi, cảm ơn mãi. Ngoa tào. Này gì. Nhìn đến cuốn phì đô đô thân thể ở bếp lò bên cạnh sưởi ấm ngủ Hoàng Đại Tiên. Đường Nguyệt Nguyệt dọa một chút, chẳng lẽ đây là ngươi nói Hoàng Đại Tiên. Tiêu vãn tình cho nàng đổ một chén trà nóng, nói, đúng vậy, ngươi không phải hận gà sao. Tìm nó hứa cái nguyện, năm nay là có thể tìm được ngươi như ý lang quân. Đương Nguyệt Nguyệt nửa tin nửa ngờ mà nhìn trước mắt manh vật, nói, nếu ngươi như vậy linh, liền phù hộ ta năm nay đem ta nam thần ngủ đi, hát hát hát hát. tiểu Văn Tình, tỉnh tỉnh đi ngươi. Đương Nguyệt Nguyệt hiển nhiên không dự đoán được cô Yến Khanh sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn mang cái này xinh đẹp tiểu hoa nhi, ở bọn họ không chú ý thời điểm. Tún tiểu vãn Tình nhỏ rộng hỏi. Các ngươi thật sự không gian, tình sao, các ngươi sẽ không có ta trộn ở bên nhau đi. Kiều Văn Tình bất đắc dĩ mà nói, thật không có, hắn khẳng định là tới xem khẩu khẩu A. Gì, hắn đối khẩu khẩu như vậy để bụng A. Đường Nguyệt Nguyệt có điểm không thể tưởng tượng, cô Yến Khanh người này nhân phẩm cũng thật tốt quá đi, muốn đổi làm giống nhau kẻ có tiền, phòng Trừng đã sớm trực tiếp động thủ đoạt hải tử. Dù sao phim truyền hình đều là như vậy diễn. Kiều văn tình tay. Ai biết, đại khái là lần đầu tiên đương ba, mới mẹ đi. Nàng thế nhưng vô pháp phản bác. Cái kia là con của hắn sao? đường Nguyệt Nguyệt nhìn cái kia xinh đẹp tiểu hải tử, hỏi, nếu thật là, kia nàng thật muốn vì khuê mật không đăng giá. Cháu trai, bất quá về sau sẽ trở thành nhi tử. đường Nguyệt Nguyệt khó hiểu mà nhìn nàng, ngươi như thế nào biết, Cố Yến Khanh nói. Khu, khu bởi vì ta xem qua sách này a, biết cốt chuyện a. Phải biết rằng, hiện tại cái này tiểu đậu đinh, tương lai chính là cái đại lao đâu. Đương nhiên nàng không thể nói, nếu là đường nguyệt nguyệt biết chính mình ở trong sách, là một cái liền tên họ đều không thể có được nhân vật, khẳng định sẽ bi thương nịch lưu thành hà. Cái này tiểu vãn tình ra vẻ thâm trầm mà nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Ngoà tàu đường nguyệt nguyệt tức khắc não động mở rộng ra, cái kia viên viên là hắn tư sinh tử đúng hay không? Má ơi, cái này cô Yến Khanh nhìn nghiêm trang. Thanh lanh cấm dục cùng cái thần tiên dường như, nguyên lai like như vậy sẽ chơi, chật chật chật, kẻ có tiền A, sinh hoạt cá nhân thật là thối nát. Kiều Văn Tình Thiếu nữ ngươi nao động có phải hay không có điểm đại? Không phải, ngươi đừng nói bừa Kiều Văn Tình sợ đường nguyệt nguyệt thứ này đến lúc đó nói bừa, trong tới phiên thoái, chính là cháu trai, bất quá này ở giữa có nguyên do, thực phức tạp, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại không phải cái gì tư sinh tử. Nga Hào đi. Đường Nguyệt Nguyệt như suy tư gì gật đầu. Buổi tối, Kiều Vãn Tình cho rằng cô Yến Khanh cùng Nguyên Nguyên lại muốn tìm lý do trụ nhà nàng bên trong, rốt cuộc chấn trên khách sạn bên kia hắn không đi trụ, liền không địa phương khác có thể ở, hoặc là chỉ có thể lựa chọn trở về. Kết quả lại ra ngoài Kiều Vãn Tình đoán trước, cô Yến Khanh không biết dùng cái gì thủ đoạn, chính mình thành chấn trên kia ra khách sạn Đại Cổ Đông, hơn nữa cùng nàng nói, từ năm nay bắt đầu. Khách sạn bên này giao dưa, cũng từ tiểu vãn tỉnh bên này mua. Ngoà tạo, có tiền, thật sự có thể muốn làm gì thì làm a. Chờ cô Yến Khanh đi rồi, nghe tiểu vãn tỉnh nói đại khái trải qua, đường nguyệt nguyệt chừng lớn đôi mắt, cảm thắn nói, này quả thực chính là trong tiểu thuyết mặt bá tổng tiêu sướng a. tô đến ta tâm can lá găng run. Tiểu vãn tỉnh tâm nói hắn thật đúng là chính là trong tiểu thuyết mặt bá tổng. Ai... Các người hai cái hiện tại rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Đưa Nguyệt Nguyệt lại ở bát quái nàng cùng cô Yến Khanh. Không biết. Kiều Vãn Tình nói, đây là lời nói thật, nàng thật sách không rõ nàng hiện tại cùng cô Yến Khanh quan hệ, nói tốt muốn rời xa cô Yến Khanh, nhưng cô Yến Khanh chính là một khối ném không song kéo mạnh nha, luôn là không ngừng mà xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt. Hơn nữa nhân tâm cũng dễ dàng bị ăn mòn. Đệ nhất, lần thứ hai là cực độ bài xích. Lần thứ ba là bài xích, đến mặt sau tiếp xúc nhiều, lại thêm chịu hắn trợ rút, không hảo tái giống như trước kia như vậy đối đai hắn, liền sẽ cảm thấy không sao cả lên. Đến bây giờ, bọn họ quan hệ rõ ràng cũng không giống trước kia như vậy khẩn trường, cô Yến Khanh tới nàng nơi này, ăn một bữa cơm gì đó, nàng đều đã hoàn toàn không cảm giác, đối phương muốn tới xem khẩu khẩu gì đó, nàng cũng sinh không ra cái loại này đối kháng tâm tư. Dù sao sự tình đã phát triển tới rồi loại tình trạng này, liền trước thuận theo tự nhiên đi, nàng về sau khai đồ chay quán, bán rau dưa làm, nói không chừng chính mình đi lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành phú nhị đại mẹ nó đâu. Tiêu vãn tình như thế an ủi chính mình. Ngày hôm sau là Sơ Tứ. Sơ Tứ là Đông Dương thôn Đại Nhật Tử, trong thôn người muốn cử hành ăn chay tế tổ hoạt động, vì người trong nhà cầu phúc tăng thọ. Cho nên hôm nay, bọn họ nơi này tập tục. Buổi sáng cùng giữa trưa đều không chuẩn ăn hơn, muốn ăn chay, lấy biểu đạt chính mình thành ý. Kiều Vãn tỉnh tính toán khai đồ chay quán, vốn dĩ liền muốn thử xem toàn tố Yến nhìn xem chịu không được hoan nghênh. Nàng biết hôm nay cô Yến khanh cùng Nguyên Nguyệt khẳng định còn sẽ qua tới, hắn cùng Đường Nguyên Nguyệt, một cái là nuông chiều từ bé Đường Đại tiểu thư, một cái là sống trong lung lũa cố đại thiếu gia, hai người đều thực cái ăn, vừa vặn có thể dùng để làm thực nghiệm. Khu khu. Tiểu Vãn tỉnh sáng sớm tinh mơ lên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nàng tối hôm qua liền đem phải làm thực đơn cấp liệt hảo, hôm nay chỉ cần đi ngoài ruộng trích đồ ăn là được. Trừ cái này ra còn muốn đi trong thôn chợ thượng mua chút trong nhà không loại nấm loại cùng đậu hủ một ít. Mấy ngày này bởi vì rất nhiều ra ngoài người trẻ tuổi làm công trở về, ăn rau dưa thịt loại đều phải mua. Thôn thượng ngày thường mười thiên tài có một lần chợ, mấy ngày nay bán đồ vật đều rất nhiều. Đường Nguyệt Nguyệt ngáp giải lên thời điểm. Đã là buổi sáng 10 điểm nhiều, nàng vốn đang cho rằng chính mình ở nông thôn nơi này sẽ ở không thói quen, không nghĩ nhà mình khuê mật trong nhà ổ chăn kêu cái kia mềm mại thoải mái, nhà bọn họ chăn bông đều là chính mình đi mua bông, sau đó tìm chấn trên xưởng ra công làm chăn, thật thuần chăn bông tử, dùng thái dương phơi đến ấm áp mềm mại, ngủ đi lên đặc biệt thoải mái, còn có thể nghe đến bột giặt tẩy quá hoa hoải hương thanh hương. Hơn nữa Kiều Vãn tỉnh ra gối đầu, đều là chính mình thải ngải thảo phơi khô tắc, mềm mại an thần, ngủ đặc biệt thoải mái. Cho nên nàng ngủ đều luyến tiếp ra ổ chăn, mãi cho đến 10 điểm mới lên. Wow, thơm quá, a ngươi đang làm cái gì ăn? Đường Nguyệt Nguyệt tới rồi phong bếp, ngửi được một cổ mùi hương, hỏi. tạc nem rán, ngươi ăn thử xem. Tiều Vãn Tình đem một mâm tạc tốt đoan đến nàng trước mặt. Đường Nguyệt Nguyệt thấy từng cây tạc đến tô hoàng kim sán nem rán, còn tản ra nhiệt hương. Vừa thấy chính là mới ra chảo dầu, nàng liền chiếc đuốt đều không cần, liền dùng tay bắt một cây ăn, gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm. Nem gián tạc thật sự xuống giòn, ăn vào đi có thể nghe được rõ ràng tạp chi thanh âm, bên trong bao rất nhiều nhân, cả rốt đậu xanh mầm nấm hương cải trắng, còn có điểm điểm măng mùa đông ti, cắn đi xuống chỉ cảm thấy ra tô nhân hương, nội nhân hoặc mềm, vị mỹ mười phần. Mới tạc lên nem gián thực năng, đường nguyệt nguyệt năng đến vẫn luôn ở hà hơi còn không quên dựng thẳng lên ngón cái nói, thương quá. Cái này là không có phóng thịt sao. ân hôm nay chúng ta bên này tập tục không thể ăn thịt kiểu vãn tỉnh túi đầu phiên động trong nồi còn ở tạc nem rán, nói thích ăn liền ăn nhiều một chút. Đường Nguyệt Nguyệt trong miệng không ngừng, còn không quên nói, Nô, no, khó trách ngươi sẽ thích sinh hoạt ở chỗ này, chỉ là này ăn, cũng đã làm người không nghĩ đi rồi. Đường Nguyệt Nguyệt ngày hôm qua ăn nhà bọn họ đồ ăn, liền cảm thấy dị thường mỹ vị, Vốn dĩ qua sông năm, bởi vì mỗi ngày thịt cá, đường nguyệt nguyệt nhìn đến thịt cá đều sợ, kết quả ngày hôm qua điên cuồng vả mặt, thiên bạch canh cá, thịt chất khẩn trí gà luộc, tô hương kim hoàng vị quay, làm nàng ngón trỏ đại động, ăn đến miệng bóng nhấy. Mà hôm nay, liền này nho nhỏ một mâm tạc nem rán, vẫn là toàn tố, cũng lệnh nàng khen không dứt miệng. Người như thế nào không nói là ta tay nghề hảo. Tiểu vãn tình xú không biết xấu hổ nói. Tuy rằng là như thế này không sai nhưng ta còn không có phát hiện ngươi kỳ thật như vậy sẽ tự biên tự diễn đường nguyệt nguyệt biên nói, đã một hơi ăn vài cái, vừa ăn còn biên không quên nói, xong rồi xong rồi, ngày mai muốn mạo đầu. Kiều Văn tỉnh cũng mang sang đi cho bọn hắn ăn đi, thừa dịp mới tô, bằng không chờ hạ mềm rớt. Kiều Văn tỉnh thấy nàng ăn đến không sai biệt lắm, bắt đầu sai xử nàng. Cô Yến Khanh cùng Nguyên Nguyên sáng sớm liền tới đây, đang ở cùng khẩu khẩu chơi. Đường Nguyệt Nguyệt bưng một mâm mới khởi nồi nem rán đi ra ngoài. Không quá một hồi, nàng lại vẻ mặt ngượng ảo mà đã trở lại. Ngoa Tào, người đoán ta nhìn thấy gì? Đường Nguyệt Nguyệt giống phát hiện thế giới thứ tám đại kỳ tích giống nhau, nói, cô Yến Khanh cư nhiên tự cấp khẩu khẩu tẩy bị phân thí thí, kêu ba ba không biết vì cái gì làm cho mãn mông đều là, hắn cư nhiên tẩy đến mặt không đổi sắc. Khẩu khẩu ba ba không chỉ có số, có đôi khi hắn kéo xong ba ba sau. Có đôi khi chính mình không khóc không náo, hoàn toàn không ai phát hiện, ôm tới ôm đi làm cho mãn thi thí đều là, tẩy thời điểm kia thị giác kích thích, có đôi khi tiểu vãn tình chính mình đều không nỡ nhìn thẳng. Tiểu vãn tình đảo cảm thấy là tình lý bên trong, cô Yến Khanh vốn dĩ liền sủng hài tử, uyên uyên không phải thân sinh đều ngày thường bảo bối giống nhau mang theo trên người, khẩu khẩu cái này thân sinh, liền càng là đến hắn đau sủng. Bất quá tưởng tượng kia cảnh tượng, lại có điểm khôi hài. Tiểu vãn tình ra vẻ bình tĩnh mà nói, đường ba ba nơi nào có dễ dàng như vậy. Ta cho rằng cố tổng cái loại này cao lãnh chi hoa, khẳng định sẽ không làm những việc này. Thân mẹ nó cao lãnh chi hoa, ngươi có phải hay không đối cái này từ có cái gì hiểu lầm, rõ ràng là mặt dày vô sỉ được chứ. Bất quá cô Yến khanh trước mặt ngoại nhân sắc thật tương đối cao lãnh không thích nói chuyện, lại thêm khí chất chính là thuộc về cái loại này quận cũ ẽ có đôi khi sắc thật cho người ta cảm giác tương đối. Cao lãnh chi hoa đi. Tới rồi giữa trưa, kiều vãn tỉnh toàn tố yến cũng làm hảo. Toàn tố yến cho người ta đệ nhất cảm giác chính là giống xào rau xanh xào củ cải như vậy nhạt nhẽo vô vị, không có muốn ăn, kỳ thật bằng không. Toàn tố yến cũng có thể làm được phi thường có hương vị, tỉ như nướng bờ bờ quờ, lẩu cay cùng lỗ đồ ăn chờ, đều có thể đem thức ăn chay làm được phi thường có hương vị, có so thịt còn ăn ngon. Bởi vì thời gian quan hệ, Kiều Vãn Tình cũng không có làm đến phi thường phức tạp, trừ bỏ mấy cái thưởng quy cơm nhà ngoại, còn làm nướng rau hẹ, tỏi nhuyễn nướng cà tím, giấy bạc hoa hoa đồ ăn chờ nướng bờ bờ loại thức ăn chay, lại làm cái cay rắt thức ăn chay hương nổi, cùng với chính mình điều cái tiên nổi đun nước phóng trung gian, ăn nị có thể năng điểm rau dưa cùng mặt ăn. Mặc dù tất cả đều là thức ăn chay, thoạt nhìn cũng phi thường phong phú. Hơn nữa hương vị thực hảo đặc biệt là kia một cái đại đại cây dắt thức ăn chay hương nổi kim màu nâu khoai tây phiến mềm mại hàm tiên súp lơ thơm ngon ngon miệng ngó sen phiến giòn sảng, còn có hảo chút mặt khác đồ ăn mặc dù không thịt ăn lên cũng ma cay nóng đặc biệt đã gỉản tiêu văn tình thấy đại gia ăn đến cao hứng cười nói nếu ta đi khai cái thức ăn chay quán các ngươi cảm thấy như thế nào sẽ có khách hàng thích sao uyên uyên cái thứ nhất nhấc tay ăn ngon ta thích Thức ăn chay quán? Cô Yến Khanh gấp đồ ăn tay một đốn, ngươi tính toán ở nơi nào khai? Liên ở Tây Sơn Miếu Nguyệt Lão bên kia, nghe nói nơi đó năm nay liền sẽ mở ra, linh nghiệm, tới cầu nhân duyên nhiều, ta tưởng thức ăn chay quán nếu làm ăn ngon, hẳn là thực được hoan nên. Đương Nguyệt Nguyệt nói, ta cảm thấy hoàn toàn có thể à, nhà các ngươi rau dưa ăn ngon như vậy, làm thức ăn chay quán sinh ý tuyệt đối muốn hòa bạo, hơn nữa hiện tại độc thân cầu nhiều như vậy tới cầu nhân duyên khẳng định cũng nhiều, và, ta cảm thấy ngươi chính là dự định tương lai đông dương thôn nhà giàu số 1. Kiều Văn thỉnh này như thế nào nghe được quái quái? Cô Yến Khanh cũng gật đầu nói, có thể, kế lâu dài, ngươi đã quy hoạch hảo. Tạm thời còn ở vào không tưởng ra trạng thái, bất quá ta ngày mai hẳn là sẽ đi qua xem đất, trước đem đất thuê xuống dưới lại nói. Kỳ thật tồn tại vấn đề rất nhiều, Kiều Văn Tình biết này trong đó rốt cuộc gian nan thật mạnh đầu tiên chính là tài chính vấn đề nhưng nếu liền bởi vậy sợ hãi rụt rè liền bước đầu tiên đều không đi ra ngoài vậy vĩnh viễn mãi không ra để nhị bước hôm nay buổi sáng nàng nhị cứu gọi điện thoại lại đây nói miếu nguyệt lao bên cạnh là không thể kiến ảnh hưởng không tốt còn dễ dàng chắn miếu nguyệt lao phong thủy cho nên muốn ở chung quanh cách khá xa một chút địa phương mới có thể cho nên làm nàng hai ngày này bất thời giờ đi xem đất tuyển vị trí nhìn xem muốn bao lớn địa phương Thảo đến lúc đó muốn ký hợp đồng giao tiền thuê. Mặt sau chờ nông gia nhạc bắt đầu buôn bán, nàng cũng không có gì thời gian, cho nên dò hỏi nhị cứu, xác định hắn có dành sao, liền quyết định ngày mai qua đi nhìn xem. Cô Yến Khanh gật đầu nói, ta cùng ngươi cùng đi. Tiêu vãn tỉnh vốn dĩ theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng ngẫm lại cô Yến Khanh nói không chừng đối tuyển vị trí tương đối có giải thích, nói không chừng có thể giúp nàng tham khảo một chút, kia cùng đi liền cùng đi bái. Không ngừng là cô Yến Khanh, đường Nguyệt Nguyệt cũng thực cảm thấy hứng thú tỏ vẻ muốn cùng đi. Nguyên Nguyên đã tới nàng nơi này hai lần cũng không ra quá môn, đương nhiên cũng muốn đi theo. Tiêu Vãn Tỉnh nghĩ mai sơn hoa mai cũng còn ở khai, đơn giản đại gia cùng đi đi một chút nhìn xem hoa mai, coi như là du lịch giải sầu hảo. Bằng không hang ổ ở nhà mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không thú vị. Sơ năm Ngày hôm qua trạng vạng hạ một hồi mưa nhỏ, sơ năm thời tiết ấm u. Bất quá thổi Nam Phong, thời tiết chuyển nhiệt, đi ra ngoài chơi không nóng không lạnh, vừa vẫn thích hợp. Khẩu khẩu thân thể cũng khôi phục hảo, có thể ăn có thể uống tung tăng ngày nhót, bởi vì kiểu nãi nãi Nam Phong Thiên khớp xương sẽ đau, không muốn dịch hoa, không đi theo đi. Kiểu vãn tỉnh vốn dĩ muốn cho khẩu khẩu ở nhà cùng kiểu nãi nãi cùng nhau, ôm hài tử không có phương tiện, hắn thân thể lại mới hảo. Nhưng khẩu khẩu bị kiểu nãi nãi ôm. Nhìn đến bọn họ toàn bộ người một tổ hong đi rồi không mang lên hắn, tức khắc không cao hứng, hoa mà một tiếng khóc ra tới, sống sờ sờ một cái bị cha mẹ vứt bỏ hoa nhi dạng, làm cho kiểu vãn tỉnh tội ác cảm bạo lẻ Đặc biệt là khẩu khẩu bị nàng ôm lại đây sau, tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy nàng quần áo không chịu buông tay, Kiều vãn tỉnh tâm đều hóa, cuối cùng nghĩ dù sao thời tiết cũng không lạnh, người cũng nhiều có thể hỗ trợ ôm, liền mang lên hắn đi. Hoang đại tiên thấy đại gia đi ra ngoài chơi, cũng muốn đi theo đi, nguyên bản quy mô nhỏ đi ra ngoài, thành đại quy mô du lịch đoàn. Đại gia cùng nhau ngồi cố yến khanh xe đi, nàng nhị cứu ra ly Tây Sơn dưới chân nơi đó rất gần, cho nên ở Tây Sơn dưới chân chờ bọn họ. Bởi vì miếu Nguyệt Lão còn không có làm xong mở ra, vì phòng ngừa du khách trộm lưu đi vào, đáp cao cao tường đây, bọn họ cũng là nhị cứu mang theo có chìa khóa. Xe mới có thể từ sau núi quốc lộ cửa mở đi vào. Ta mẹ, này miếu Nguyệt Lão tu đến lớn như vậy a xuống xe sau. Đường Nguyệt Nguyệt nhìn đến tu đến uy nga miếu Nguyệt Lão, mở to hai mắt nhìn. Ta cho rằng liền một cái miếu nhỏ đâu. Miếu Nguyệt Lão kêu dưới ánh trăng âm tử, cơ bản đã toàn bộ làm xong, chiếm địa diện tích rất lớn, phòng trừng có mấy trăm bình. Từ này trước sơn đường ngay đi lên, có một khối tam sinh thạch, lại từ tam sinh thạch đi phía trước đi. Có thể nhìn đến một viên nhân duyên thụ, chính là phim truyền hình thường thấy dùng để vứt màu đỏ phúc thiêm thụ, lại đi phía trước là lư hương, nguyệt lao tử, màu đỏ thắm đại môn nhắm chặt, nhìn không tới bên trong tình hình, bên ngoài đều như vậy ngăn nắp lượng lệ, bên trong hẳn là cũng sẽ không kém. Ngoài ra, bên trái còn có xem ngày đài, bên phải lại có cầu hỷ thước tiên hai cái tiểu cảnh điểm. Sắc thật cũng so kiểu vãn tình trong tưởng tượng miếu nguyệt lao muốn lớn hơn nhiều. Thành phố mặt trọng điểm khai phá điểm du lịch trí nhất, nơi nào có thể có lệ nhị cứu cười nói, đều kiến mau hai năm, muốn kiến cái miếu nhỏ ra tới, thành phố lãnh đạo nên mắng chửi người. Nơi này còn có những người khác ăn cơm cửa hàng sao. Cô Yến Khanh ôm khẩu khẩu, ra tiếng hỏi. Tới hỏi người rất nhiều, nhưng vừa nghe nói muốn thêm 5 năm ước, hơn nữa tiền thuê muốn dùng một lần cấp, liền đều tan, phía trước Mai Sơn bên cạnh nơi đó có khai một nhà, không như thế nào lợi nhuận. Đóng cửa, đại gia liền lo lắng sẽ lô vốn. Cô Yến Khanh biết chính phủ hạng mục không giống tư nhân, muốn tư nhân khẳng định là từng năm thiêm, tiền thuê còn muốn từng năm mà trướng. Nhưng chính phủ bất đồng, chính phủ chú ý nhất lao vĩnh dở, cho nên một thiêm thiêm 5 năm, hơn nữa phải cho tiền mặt. Hơn nữa làm nơi này cái thứ nhất ăn còn cua người, chẳng những muốn đất cho thuê ra, còn muốn chính mình dựng quán ăn, thậm chí khả năng lộ đều phải tu, từ linh đã có, quăng vào đi đều là tiền. Hơn nữa tiền thuê, giai đoạn trước hoạt động, không cái hơn 10 vạn khẳng định là làm không xung dưới. Tháng này miếu cũ tu đến lại hảo, rốt cuộc địa lý vị trí chịu hạn chế. Ai biết tương lai du khách quy mô sẽ có bao nhiêu, mọi người đều là không muốn bán ra bước đầu tiên, phòng trừng còn đang đợi chỉ dê đầu đàn đầu. Cho nên muốn muốn ở chỗ này khai quán ăn, yêu cầu nhất định quyết đoán cùng thấy xa. Hắn không cấm nhìn mắt bên cạnh tiểu nữ tử lại thấy nàng ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng chờ mong, một chút không có có rúm. Hắn biết nàng kỳ thật không tưởng nhiều như vậy, liền một đầu nhiệt mà muốn làm, nhưng bộ dáng này thường thường có không tưởng được hiệu quả. Hắn ngày hôm qua hồi khách sạn sau cha xét một chút, tháng này miếu cũ lúc trước vẫn là cái miếu nhỏ vũ thời điểm, liền rất linh nghiệm, cũng có không ít người thành phố tới bái, chỉ là không mở rộng, mức độ nổi tiếng không lớn. Hiện tại một lần nữa sửa chữa, Hoa như vậy nhiều thời giờ cùng công trình, mặt sau tuyên truyền khẳng định cũng sẽ theo sau, từ trong thành thị đến trấn trên, liền hơn 2 giờ lộ trình, không coi là quá xa, song hưu mấy ngày gần đây nơi này khoảng cách ngắn du, là cái không tồi lựa chọn. Nhìn chăm chăm thê cùng ma, đưa Nguyệt Nguyệt ở sau người phun tảo. Cái gì? Tiểu vãn tình không nghe rõ. đường Nguyệt Nguyệt mỉm cười, ta nói thời tiết thật tốt. Nhị cứu chờ bọn họ nhìn đông nhìn tây mà nhìn đủ rồi, mới nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi chung quanh nhìn một cái có thể kiến địa phương. Miếu tuy rằng tu sửa hảo, nhưng còn có rất nhiều tạp vật, sàn nhà cũng không rửa sạch, nơi nơi đều là đá vụn hạt cát. Tiểu vãn tỉnh sợ uyên uyên quăng ngã, chủ động muốn rắt hắn tay, uyên uyên thực thích nàng, không chút nghĩ ngợi mà bắt tay vừa tới. Tiểu vãn tỉnh nắm lấy đi, cùng nam chủ dắt tay ghét. Nàng cũng coi như là dắt quá nam chủ tay đứng đắn, nữ sướng. Người tay như thế nào như vậy lạnh, có phải hay không quần áo không có mặc đủ? Kiều vãn tình dắt lấy hắn tay nhỏ, cơ hồ có thể dùng lạnh leo tới hình dung. Hôm nay thời tiết thực cấm áp, huyên huyên này tay độ ấm rõ ràng không bình thường. Huyên huyên lắc đầu nói, tiểu a Di, tay của ta chính là băng băng. Hắn thể tương đối hư, cho nên tay băng. Một bên cô Yến khanh cho nàng giải thích. Hắn thân thể không thế nào hảo. Tiều vãn Tình đương nhiên biết hắn thân thể không tốt, liền nguyên nhân đều biết, nghĩ nghĩ nói, trưởng thành thì tốt rồi, nhiều bổ bổ. Sau khi lớn lên nam chủ chính là tung tăng nhảy nhót một đêm bảy lần, lầm to, manh nam, khi còn nhỏ thân thể không hảo gì đó, đều là ban thảm. Miếu Nguyệt Lao chung quanh một vòng mà rất lớn, Tiều vãn Tình bọn họ dạo qua một vòng, nhìn chúng hai cái địa phương. Đi thông Miếu Nguyệt Lao có hai con đường một cái là xi si măng quốc lộ có thể trực tiếp lái xe đi lên con đường này ở sau núi cũng chính là bọn họ vừa mới lái xe đi lên lộ, bất quá tương đối vốn lượn một chút. một khác điều là trước sơn cầu thang xe chỉ có thể chạy đến mai sơn bên kia kế tiếp chính là thật dài một cái cầu thang lộ nghe nói có gần ngàn cái đại khái là vì khảo nghiệm những cái đó tới bái nguyệt lao độc thân cầu thành tâm. Khu khu. này hai cái địa phương đều ở ven đường phương tiện Hơn nữa muốn chính mình lót đường nói, ven đường khẳng định là càng tốt, bằng không phô con đường qua đi, công trình lượng cũng là rất lớn. Nhị cứu cho bọn hắn giới thiệu nói, ngươi nhìn xem là muốn trước sơn, vẫn là sau núi. Hẳn là trước sơn đi tiểu vãn tình cảm thấy đề này hoàn toàn không cần tuyển A, trước sơn vị trí hảo, du khách cũng nhiều, đại gia liếc mắt một cái liền nhìn đến chúng ta cửa hàng, có phải hay không? Đối! Đường Nguyệt Nguyệt tán thành! Chiếm cư ưu việt địa lý vị trí, sau núi nhân gia cũng không biết. Đừng chọn trước sơn. Liên ở Kiều Vãn tỉnh đều chuẩn bị đánh nhịp luôn trước sơn khi, cô Yến Khanh đống nhiên nói. Kiều Vãn tỉnh tò mò hắn có ý kiến gì không, nói như thế nào. Ăn cơm người, đa số là đi trước miếu Nguyệt Lao bái xong, mới có thể đi ăn cơm, phía trước giao thông không tiện, chỉ có thể lựa chọn đi cầu thang đi xuống, rất nhiều lái xe còn phải về quá mức đã thấy ra xe. Như vậy không có phương tiện, nhưng nếu là đi đường người, từ sau núi trực tiếp đi đường xuống núi lại rất phương tiện. Tiêu Văn Tình vừa nghe, giống như có điểm đạo lý. Cô Yến Khanh lại nói, lên núi dễ dàng xuống núi khó, rất nhiều người bỏ xong như vậy cao cầu thang, xuống núi khi dễ dàng chân mềm, càng khả năng sẽ lựa chọn đi quốc lộ đi xuống, tuy rằng lộ trường điểm, nhưng sẽ không như vậy mệt. Hơn nữa đi đường đi lên, trở về thường thường sẽ không lựa chọn đường cũ quay trở lại. Sau núi quốc lộ trùng quanh phong cảnh không tồi, phỏng chừng về sau du lãm con đường liền sẽ là Mai Sơn, cầu thang, miếu nguyệt lão, sau đó sau núi quốc lộ xuống núi. Nói như vậy, ở sau núi ven đường khai tương đối hảo. Cô Yến Khanh gật đầu, kỳ thật đều chỉ cùng miếu nguyệt lão liền kém 100 mệ khoảng cách, không có gì vị trí tốt xấu chi phân, người lúc này muốn suy xét chính là người tiêu thụ lộ tuyến cùng phương tiện vấn đề. kia ở phía sau. Người khác có thể hay không không biết nơi đó có tiệm cơm A. Đường Nguyệt Nguyệt hỏi, nàng nhưng không tin cái gì rượu thơm không sợ hẻm sâu cách nói. Rất đơn giản cô Yến Khánh nói, này cầu thang khẩu, về sau khẳng định sẽ lập cái cột mốc đường hoặc là bản đồ gì đó, đến lúc đó thêm chút tiền tìm điểm quan hệ, làm cho bọn họ đem thức ăn chay quán này một cái cũng thêm đi vào, du khách tự nhiên liếc mắt một cái liền thấy được. Giống như rất có đạo lý A đưa Nguyệt Nguyệt cảm giác chính mình bị thuyết phục. Kiều Văn Tình nghe hắn như vậy vừa nói, cũng cảm thấy chính mình suy xét đích xác thật quá nông cạn, nếu thiết lập tại cầu thang bên kia nửa vời, đến lúc đó có mộ dành tới ăn chay đồ ăn, hoàn toàn đối với bò cầu thang, bái Nguyệt Lão không có hứng thú, có thể trực tiếp sau núi lái xe liền đi qua, mà không cần lái xe đi lên, còn muốn đi bộ đi ngang qua miếu Nguyệt Lão, lại đi cầu thang đi xuống tìm nhà bọn họ thức ăn chay quán, quá phiền thoái. Giao thông không tiện, cái gì đều ủng công, rốt cuộc hiện đại người đều như vậy lười. Suy xét đến nơi đây, nàng đối nhị cứu nói, vậy sau núi đi. Hành nhị cứu nghe bọn hắn thảo luận ra kết quả, nói, chúng ta lại đi cụ thể vị trí nhìn xem đi. Đại gia cùng nhau hướng sau núi đi, Tiêu Vãn Tình nắm nguyên nguyên đi ở Cố Yến Khanh bên cạnh, nhỏ giọng nói, rất có thấy xa a Cố Lao Sư. Cố Lao Sư vẻ mặt bình tĩnh mà nói, nhận được Kiều Tiểu Thư để mắt. Đừng nói ta trước kia khinh thường người giống nhau. Ân, Kiều tiểu thư trước kia cũng không phải là nói như vậy. Ta trước kia có nói qua cái gì? Tiêu vãn tình không ký sự, hoàn toàn quên chính mình trước kia còn khinh thường quá. Cô Yến Khanh, ta giống như chỉ có không quen nhìn người à. Cô Yến Khanh, đi ở phía sau bọn họ đường nguyệt nguyệt nghe bọn hắn đấu võ mồm, cảm giác chính mình phải bị cẩu lương uy no rồi. Hai người kia thật sự không gian tình sao. Coi chừng tổng ngày thường luôn là nhạt nhó mặt, hiện tại đều dạng thượng một chút cùng loại với ôn nhu ý cười, quá rõ ràng. Nếu này đều không tính ái. Xem xong mà lúc sau, còn rất sớm, bọn họ tính toán hảo muốn đi xem hoa mai, nhị cứu bởi vì trong nhà tới khách, bọn họ này đó ngày thường xem quen rồi sơn á thụ, cũng không hiểu mấy cây hoa mai có cái gì đẹp, liền đi về trước. Mai sơn nơi tây sơn độ cao so với mặt biển so cao. Lại thiên phủng trời mưa trên núi mây mù lờ lờ, thoạt nhìn giống như nhân gian tiên cảnh. Hoa mai khai một thời gian còn không có khai bại, hiện giờ cũng một tảng lớn mây đỏ giống nhau, đặc biệt đẹp. Hiện tại tuy rằng là tháng riêng sơ năm, du khách cũng rất nhiều, đáng tiếc tiểu vãn tỉnh trong nhà rau dưa năm trước bán hết, còn không có trường ra tới, vàng không hiện tại bán, khẳng định đặc biệt hảo bán. Khẩu khẩu như cũ từ cố Yến khanh ôm, hắn đôi mang thụ hoa mai phi thường cảm thấy hứng thú một hai phải rối tay đi bắt Tiểu Vãn Tỉnh lo lắng hắn tay nhỏ sẽ bị treo hoa thường trên mặt đất nhặt chút không hư rớt cho hắn trên tay bắt lấy còn cho hắn trên đầu đeo đóa mang lên Tiểu Hoa Mai chúng ta khẩu khẩu cũng là Tiểu Công chúa Tiểu Vãn Tỉnh cho hắn bên thai đường một đóa khẩu khẩu không biết chính mình bị vô lương mẹ hố còn cười đến thực vui vẻ Tiểu Vãn Tỉnh lại đối Viên huyên nói huyên huyên muốn hay không cũng tới một đóa không cần nữ hải tử mới cài hoa Uyên Uyên là nam hải tử? Uyên Uyên hiển nhiên không như vậy hảo lừa dối. Không có việc gì, ngươi xem đệ đệ đeo không phải rất đẹp sao? Uyên Uyên thực lễ phép chưa nói xấu, chỉ là nhìn khẩu khẩu cười khanh khách, không nói lời nào. Tiêu Vãn tình có điểm tiếc nuối Uyên Uyên không mắc mưu, đành phải cho chính mình nhi tử một khắc chỉ lỗ thai cũng đừng một đóa, cuối cùng còn nói, có hay không điểm giống trong thôn tiểu phương cô nương? 7773. Khẩu khẩu thực cổ động mà kêu lên. Cô Yến Khanh xem bọn họ mẫu tử hố động đến như vậy vui vẻ, có điểm bất đắc dĩ lại có điểm buồn cười, bất quá rung túng mà Nhậm tiểu vãn tình ở nơi đó dơn chơi khẩu khẩu, không nói gì, trên mặt treo nhàn nhạt ý cười. Đã bị cầu lương uy đến không nghĩ nói chuyện đường nguyệt nguyệt lén lút dơ lên di động, cho bọn hắn chụp một trương ảnh gia đình. Mai Sơn diện tích không nhỏ, du khách cũng rất nhiều, chủ yếu là nơi này ly nội thành tự giá cũng liền hơn 2 giờ, không tính xa rất nhiều người đều sẽ khoảng cách ngắn tới nơi này xem hoa mai. Vốn dĩ ta còn lo lắng các ngươi nơi này tương đối xa xôi, du khách lượng sẽ tương đối thiếu, đồ chay quán không hảo khai đâu đường Nguyệt Nguyệt nhìn đến như vậy nhiều du khách, nói, không nghĩ tới người nhiều như vậy, tương lai miếu Nguyệt lao mở ra, sinh ý khẳng định hòa bạo. Tiêu Vãn Tình nói, nếu không có như vậy nhiều du khách, ta năm ngoái hai đại vườn đồ ăn, liền đều lao rớt, Ta cảm giác ngươi cái này bán sinh rau cấp du khách biện pháp cũng thực tuyệt à, không nghĩ tới ngươi còn có làm buôn bán đầu óc. Nàng nghe nói tiểu vãn tình dựa này kiếm lợi một bút không nhỏ tiền, đặc biệt bội phục nàng. Cũng mới ngắn ngủ nửa năm thời gian, nàng khuê mật đã hoàn toàn đòi biến, kiểu vãn tình hiện tại thu vào đã siêu nàng cái này đô thị cấp một đại điện thương công ty giám đốc. Phải biết rằng, ở loại địa phương này, kiếm nhiều như vậy tiền, đối với các hộ cá thể mà nói. Là cỡ nào chuyện khó khăn? Kiều Vãn Tình cười nói, bằng hưu cho ta ra chủ ý, ta thật đúng là không thể tưởng được loại này biện pháp. Lúc ấy hai vườn rau dưa thiếu chút nữa liền lạn trong đất. Đàm Việt. Một bên không nói chuyện cố Yến Khanh bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Đúng vậy Kiều Vãn Tình bỗng nhiên nghĩ đến Cô Yến Khanh giống như rất không cao hứng đàm Việt giáo nàng làm buôn bán. Cô ý nói, cố Lao Sư cảm thấy cái này chủ ý như thế nào? Cô Yến Khanh. Rất không tồi. Cố Yến Khanh không mặn không nhạt mà nói: "Ừ." Tiêu Vãn Tỉnh xem hắn hòa đàm càng quan hệ như vậy cường, cho rằng hắn này đại thiếu gia tính tình, khẳng định đánh chết cũng không nhận đàm Việt cái này chú ý hào đâu. Tiêu Vãn Tỉnh hiếm lạ nói: "Ta cho rằng ngươi khẳng định sẽ thực khinh thường chướng mắt đâu." Cố Yến Khanh nhíu mày, nói: "Tiêu Vãn Tỉnh, ta ở ngươi trong lòng hình tượng liền kém như vậy." Cố Yến Khanh tự nhận là cũng không có làm sai cái gì đi. Lúc trước nàng dùng thủ đoạn thiết kế chính mình cùng nàng một đêm tình, xong việc sau hắn xác thật thái độ không tốt, nhưng tiểu vãn tình cũng có sai trước đây, thậm chí còn tưởng bởi vậy làm hắn phụ trách, hắn trả lại cho đối phương 20 vạn bồi thường, đối phương cũng thu. Lúc sau hắn biết nàng có hắn hải tử, ngậy. Thái độ xác thật cũng tương đối không tốt, nhưng nên làm đều làm được vị, tiểu vãn tình lại không biết từ nơi nào hấp thủ ra đối hắn như thế thâm thành kiến. Cô Yến Khanh đánh tiểu chúng tinh cùng nguyện, Làm trong nhà con trai độc nhất, chẳng những bẩm sinh điều kiện ưu việt, chính hắn cũng thành tiểu nổi bật, lại thêm phẩm tướng hảo, có thể nói là nhận hết cô nương quýnh tâm, sống như vậy đại chỉ có nữ tính ở hắn nơi này vấp phải chắc trở, còn không có ở nữ tính nơi đó chạm qua vết tưởng Cái này Kiều Văn Tình, tuyệt đối là đệ nhất nhân. Kiều Văn Tình nghe hắn như vậy vừa hỏi, cảm giác chính mình có điểm trọt dạ, nàng xác thật không có chán ghét cô Yến Khanh lý do. Nhưng chán ghét chính là chán ghét, Nơi nào yêu cầu như vậy nhiều lý do. Tiêu Văn Tình nói: Cố tổng không biết từ tham xuống đoán, từ đoán sinh hận sao? Ta đối cố tổng ấn tượng không tốt, hoàn toàn là lúc trước cầu mà không được làm hại a. Cố Yến Khanh, như vậy vừa nói lại vẫn rất có đạo lý. Hắn còn muốn nói gì nữa khi đột nhiên một con bị một cái tiểu tỷ tỷ nắm hợp kỳ hưng phấn mà xông tới, có đến Hoàng Đại Tiên bên người, đối nó rung đùi đáp ý, hiển nhiên tưởng liêu nhằn nó. Tới Mai Sơn nơi này du lịch người rất ít sẽ mang sùng vật, cho nên mang cái sùng vật, vẫn là trồn. Liền có vẻ đặc biệt hành xử khác người. Lại thêm bọn họ Tuấn Nam Mỹ Nhân lại đáng chú ý, không chút nào ngoại ý muốn bị vây xem, gặp người đều phải nhiều xem vài lần bọn họ cái này kỳ quái đội hình, đặc biệt là bọn họ cái này manh manh sùng vật. Bất quá Hoàng Đại Tiên rất cao lãnh, đối với bọn họ đều là xa cách, có người muốn cho nó chụp ảnh. Càng là tún tún mà đem thân thể vừa chuyển, lưu cái mông viên cho bọn hắn. Vì thế đại gia đối với nó càng cảm thấy hứng thú. Nhưng đại gia cũng chỉ là vô vô chiếu, rốt cuộc cũng không biết nó có thể hay không cắn người gì đó. Này hợp kỳ không sợ, ở Hoàng đại tiên bên người một trận la lối khóc lóc chơi nháo. Nó chủ nhân như thế nào tún đều tốn không đi. Cuối cùng giống như dịu ngoan ngoan ngoan Hoàng đại tiên bạo khởi, đem hợp kỳ hung hăng hung một đốn. Hợp kỳ mới hủy hủy khuất khuất kẹp chặt cái đuôi đi rồi. Ăn nửa ngày cẩu lương đường Nguyệt Nguyệt sờ soạn một phen Hoàng Đại Tiên, làm bộ làm tịch mà cảm thắn nói, A Hoàng A, ngươi như vậy đối nữ hài tử, sẽ chú cô sinh. Cô Yến Khanh. Vì cái gì lời này nghe? Quái quái. Kiều Vãn Tình nẹn cười. Đáng tiếc Hoàng Đại Tiên mới vừa đuổi đi hợp kỳ, chính binh váo tự đắc, định thắng lợi tiểu ngực, căn bản không biết đường Nguyệt Nguyệt đang nói cái gì. Cười cười nháo nháo mà du sông Mai Sơn, đại gia cũng liền đi trở về. Trải qua chấn chiến khi, tiều vãn tỉnh thấy có nông gia chính mình dưỡng vịt bán, mua một con, chuẩn bị buổi tối nấu thịt vịt cháo. Đương nhiên là cố yến khanh phó tiền. Giải quyết xong một cọc trong lòng đại sự, tiều vãn tỉnh tâm tình cũng thả lỏng lại, liền nấu cơm đều nhẹ nhàng điểm. Thịt vịt cháo là bọn họ bên này một đạo danh ăn, đem toàn bộ vịt nhiệt du sang qua đi, dùng không quá vịt thủy đem vịt nấu chín vứt ra, mẹ rửa sạch sẽ bỏ vào vịt canh nấu chờ mẹ nấu đến nửa thủ, đem huyết vịt, xào hương vịt nội tạng, ngấm hương làm, lát gừng chờ bỏ vào đi cùng nhau nấu đến đặc sệt, ra nồi sau giải đem hành thái, hương nhu thịt vịt cháo liền nấu hảo, vịt cắt thành khối bãi bản, trải lên nấu chín gừng băm cùng hành đoạn, lại dùng bỏ thêm muối, nhiệt nước muối qua lại suối mấy lần, suối thượng một tầng dầu phộng, lại xào thượng hai cái đồ ăn, một bàn phong phú bữa tối liền làm tốt, thịt vịt cháo mềm mại tế hoạt ăn ở trong miệng vị phong phú. Tại đây ngày mùa đông ăn một chén mới vừa khởi nồi thịt vịt cháo, ấm áp dưỡng dạ dày, hạnh phúc cảm tràn đầy. Đường Nguyệt Nguyệt uống đến một quyển thỏa mãn, tiếp nuôi nói, đáng tiếc hậu thiên muốn đi làm, bằng không ta liền ăn vả ngươi nơi này ăn cái đủ. Sơ bảy đại gia đều phải đi làm, cho nên ngày mai bọn họ đều đến trở về, đường Nguyệt Nguyệt vừa vặn có thể cọ cô Yến khanh xe đi thành phố mặt ngồi máy bay. Kiều Văn Tình cười nói, ngươi có rảnh liền tới đây. Ta ở chỗ này lại chạy không thoát, hơn nữa ta khai đồ chay quán, cũng muốn ngươi tới cổ động A. Ngươi đương lão bản nương, ta đương nhiên muốn tới A, khuê mật ngắn ngủn một năm dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng như vậy kiêu ngạo sự tình, ta chính là muốn thổi cả đời. uyên huyên dơ tiểu chào chào, ta cũng muốn tới. Hảo, các ngươi đều tới, đến lúc đó cho các ngươi miễn đơn. Cô Yến Khanh trong lòng biết muốn đem đồ chay quán khai lên, cũng không đơn giản như vậy. Bất quá xem bọn họ nhạc ga bộ dáng, cũng chưa nói cái gì, âm thầm suy xét như thế nào giúp một chút nàng. Ăn đến trên đường, Tiều Vãn Tỉnh nhớ tới nàng mợ tặng một hồ hồng khúc rượu, Tiều Vãn Tình đem nó ôn, lấy ra tới cho bọn hắn uống. Hồng khúc rượu nghe lên rất thơm thuần, nhập khẩu có ngọt thanh mềm nhắn, uống xong đi sau một cổ mùi hương sông và mũi, lệnh người dư vị vô cùng. Đang ngồi đều là sẽ uống rượu, Tiều Vãn Tỉnh cho đại gia đều rót một ly. Huyên huyên cũng tò mò mà tham đầu tham não, cô Yến khanh dùng chiếc đua dính điểm cho hắn nếm, huyên huyên nhăn tiểu mày nói, cay. Khẩu khẩu không hề trước mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm, cô Yến khanh nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, người không thể uống. Khẩu khẩu biểu môi, quay đầu xem tiểu vãn tình đi. Cô Yến khanh uống cháo thức mau, Lão nhân tiểu hải tử thực mau liền ăn no hạ bàn, bọn họ còn ở uống rượu. Đường nguyệt nguyệt là cái uống rượu cao thủ, tam ly rượu xuống bụng. Cũng chưa bất luận cái gì sự tình, Kiều Vãn Tình lại chỉ uống lên một chén nhỏ, đã sắc mặt đống đỏ mắt thần phiêu tán. Tình tình, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại cái dạng này, có điểm giống mô vị quý phi. Đường Nguyệt Nguyệt treo chọc nàng nói. Kiều Vãn Tình nguyên bản liền sinh đến đẹp, bộ dáng này uống lên chút rượu, hai má ửng đỏ, mặt mày bên trong gợn sóng mọc thành cụm, biểu tình có điểm lười biếng. Hơn nữa nàng uống nhiều sau, còn có điểm chậm nửa nhịp. Đường Nguyệt Nguyệt treo chọc nàng. Nàng trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại đây, cái gì quý phi? Vị kia hồi mâu nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc say rượu quý phi A. Kiều vãn tình mặt càng đỏ hơn, ngươi không cần rêu cờ ta. Không tin ngươi hỏi cố tiên sinh, có phải hay không? Cô Yến Khanh sớm chú ý tới kiểu vãn tình bộ dáng, hắn nắm chiếc đũa tay nắm thật chặt, nói, ân. Đường nguyệt nguyệt cười xấu xa mà nhìn cô Yến Khanh, cố tổng đối mặt như vậy cái đại mỹ nhân. Đều không tâm động sao. Ngươi làm gì? Tiều vãn tình nghe nàng nói hiệu nói vượng, mặt càng đỏ hơn. Đường Nguyệt Nguyệt thản nhiên nói, Kéo tơ hồng à, ta hôm nay đi tranh Mai Sơn, bị Nguyệt lao bám vào người, nếu không thúc đẩy một cọc nhân duyên, đem độc thân cả đời. Bị cầu lương uy một ngày đường Nguyệt Nguyệt, cảm giác chính mình không ra tay, hai người kia chỉ sợ muốn biệt nữ tốt nhất mấy năm, cô Yến Khanh người này không tồi. Đường Nguyệt Nguyệt rất vui với nhìn đến nhà mình khuê mật cùng hắn ở bên nhau, hoàn toàn trai tài gái sắc. Hơn nữa hiện tại nhà mình khuê mật như vậy lợi hại, đều phải khai cửa hàng thành lao bản đường, liền không có xứng với không xứng với vừa nói, Cô Yến Khanh thành tiểu cố nhiên cao, nàng dựa vào chính mình đôi tay làm được hiện tại này một bước, cũng là lợi hại. Kiều Văn Tình, ngươi thật đúng là dám nói. Cố Tổng, các ngươi, trai tài gái sắc, tính cách cũng sẽ không bất hòa. Mẫu chốt là hài tử đều có, thật sự không suy xét suy xét sao. Cô Yến Khanh còn chưa nói lời nói, Tiêu vãn tỉnh trước đứng lên, nói, ta có điểm vượng, về phòng ngủ một lát. Nói, hoàn toàn không cho bọn họ nói chuyện cơ hội, chính mình bước nhanh đi vào phòng, cự tuyệt tư thái rõ ràng. Kiều vãn tỉnh kỳ thật cũng không chán ghét cô Yến Khanh, thậm chí cảm thấy người nam nhân này thật sự không tồi, tuyệt đối là cái loại này quá cả đời tốt đẹp lựa chọn. Chính là nàng trước sau nhảy không ra nguyên tắc gông siềng, sợ hãi một ít không thể vãn hồi sự tình phát sinh, nàng không biết bằng chính mình bản thân chi lực, có thể hay không thay đổi đã bị tác giả an bài đến rõ ràng sự tình, cho nên tổng tại hạ ý thức mà bài xích cô Yến Khanh, sợ trở thành phá hôi. Nô, no, vẫn là chờ nàng phát tài trở thành phú bà, nên thú cao phú xoáy đi. Tiều vãn tình đầu có điểm vượng trong mặt tưởng, nàng đứng ở chính mình phòng kiểu cũ gỗ đỏ sơn cái bàn trước. Cái bàn đã có điểm rất sơn, trên bàn mở ra một chừng giấy, mặt trên vẽ một tòa phòng ở. Đó là nàng nhảm chán rất nhiều, cấp đồ chay quán họa thiết kế đồ. Nàng chuẩn bị đem đồ chay quán kiến thành điền viên phòng, có điểm giống một phòng ở cái loại này, sau đó chia làm hai tầng, một tầng là tiệc đứng khu, bên trong đủ loại đồ chay, cung đại gia tự giúp mình lấy cơm, nếu không muốn ăn vẻ cơm, liền đi nhị tầng hiện điểm khu vực, ăn tương đối xa hoa đồ chay hiến. Tiều vãn tỉnh mở ra đèn bàn, ở cái bàn trước ngồi xuống, lấy ra bút, vốn di tưởng họa vài nét bút, nhưng suy xét đến uống xong rượu choáng váng đầu dễ dàng hoa hư, liền đem nàng tiểu sổ sách lấy ra tới. Bên kia bởi vì thuê chính là thuần đất, nơi này lại là nông thôn, không giống thành thị như vậy tất đất tất vàng, cho nên tiền thuê thực tiện nghi, 5 năm cũng liền 6 vạn khối, nhưng lập tức muốn bắt 6 vạn khối ra tới, Tiểu vãn tỉnh tích tụ đã đào giống hơn phân nửa. Mặt sau còn muốn tự kiến phòng ở, còn muốn trang hoàng, còn muốn mua các loại bộ đồ ăn, tiêu dùng phi thường đại, thô thô tính một chút, kiến cái nhị tầng phòng ở, nơi này tiền công tài liệu lại tiện nghi, hai tầng làm xuống dưới cũng muốn 10 vạn tả hưu, trang hoàng bao gồm bàn ghế dụng cụ chờ, toàn bộ lộng đầy đủ hết muốn cái mười mấy vạn, sau đó bộ đồ ăn đồ làm bếp gì đó, cũng muốn thượng vạn khối, như vậy tính xuống dưới, giai đoạn trước tiêu dùng ít nhất cũng muốn 30 vạn, Tiêu Văn Tình đỡ chán, nàng thượng nào đi lộng 30 vạn, nếu không giai đoạn trước trước đơn giản đáp cái lều, chờ kiếm được tiền lại một lần nữa kiến phòng. Kiều Văn Tình hiện tại trên người không sai biệt lắm linh tinh vụn vật có thể thấu ra cái 10 vạn tả hữu tới, vậy còn cần 20 vạn, nếu không đi ngân hàng cho vay. Cũng không biết cho vay có thể hay không quá phiền thoái, vạn nhất thật sự mệnh tiền còn không thượng, sẽ thế nào? Bán nhi trả nợ, gõ gó. gó. Đang ở kiểu vãn tỉnh vì tiền phát sau khi, nàng cửa phòng bị gó vang, tiểu vãn tỉnh qua đi mở ra, nhìn đến cô Yến Khanh ôm khẩu khẩu đứng ở cửa, khẩu khẩu ở trong lòng ngực hắn đã ngủ. Đã trễ thế này, hắn còn chưa đi. Kiểu vãn tỉnh cố ý tránh ở trong phòng, chính là nghị chờ đối phương đi rồi lại đi ra ngoài, bằng không tổng cảm thấy thực giới. Hơn nữa nàng càng sợ chính là, vạn nhất cô Yến Khanh não chịu cảm thấy đường nguyệt nguyệt nói rất có đạo lý. Đông nhiên cảm thấy thử xem cũng không tồi làm sao bây giờ. Khu khu, tuy rằng cái này giả thiết tồn tại tỷ lệ không lớn. Phóng trên giường ngủ đi. Tiêu Văn Tình vốn dĩ tưởng tiếp nhận tới, nhưng nghĩ đến lần trước tập ngực xấu hổ, lại làm hắn trực tiếp ôm khẩu khẩu đến trên giường đi. Cô Yến Khanh đem khẩu khẩu bông, lại đem hắn bên ngoài quần áo cởi, gấp lên chan, theo sau hỏi Tiêu Văn Tình, ngươi một người trốn phòng làm cái gì? Đương nhiên là trốn tránh ngươi a. Nhưng người ta cô Yến Khanh vẻ mặt thẳng nhiên, hoàn toàn không có việc gì phát sinh giống nhau, tiêu Vãn Tình lại cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều. Nhân ra căn bản không đem lần đó sự để ở trong lòng. Bất quá như vậy cũng hảo, bằng không nàng vốn dĩ đối cô Yến Khanh không thú vị, nhìn đến hắn đều cảm thấy biến níu. tiêu Vãn Tình nói, kế hoạch khai đồ chay quán A, mà đều thuê xuống dưới, liền phải kế hoạch như thế nào khai vấn đề. Cô Yến Khanh biết nàng nhất đau đầu điểm ở nơi nào. Nói, năm trước cái kia cửa hàng mẹ và bé lợi dụng các ngươi làm tuyên truyền marketing án tử, đã ở đi pháp luật chính tự, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có một bút không nhỏ bồi thường xuống dưới, đến lúc đó ta chuyển ngươi tạc thượng. Cái kia tiền à, đừng đi kiểu vãn tình nghĩ đến cái kia lệnh nàng khó chịu hắc marketing, liền cả người không thoải mái, nơi nào còn sẽ muốn bọn họ bồi thường, phiền toái ngươi trực tiếp giúp chúng ta đại quên cấp cái nào từ thiện cơ cấu, làm phiền. Cô Yến Khanh có điểm ngoại ý muốn nàng cư nhiên sẽ cự tuyệt này số tiền, cảm giác loại này lời nói, không giống như là Tiêu vãn Tỉnh sẽ nói ra tới, nhưng lại xác thật là nàng sẽ nói ra tới. Ta đây, cho ngươi mượn, rồi nói sau. Tiêu vãn Tỉnh không nghĩ cùng hắn liêu tiền đề tài, nàng cùng cô Yến Khanh tri gian, có thể là người qua đường, có thể là bằng hữu, thậm chí hắn cấp khẩu khẩu mua sữa bột, đều không có bất luận cái gì quan hệ này đó đều là bình thường nhân tình lui tới. Nhưng nàng không nghĩ cùng hắn sinh ra bất luận cái gì có quan hệ tiền liên lụy, tiểu vãn tình ở trong sách bị chết như vậy thảm chính là bởi vì tiền, bởi vì thăm cô Yến Khanh tiền mới có thể đi bước một đi vào vũng bùn lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh cho nên mặc dù cố Yến Khanh nói được thư quyển chuyển là mượn, không phải cấp, hai người chi gian chỉ là nợ ngẩn quan hệ nhưng tiểu vãn tình chính là vượt bất quá kia đạo khảm Đại khái đây là làm ra vẻ đi. Cô Yến Khanh nhìn trước mắt nữ tử hơi rũ con mắt, thật dài đầu tóc tán xuống dưới, từ hắn góc độ có thể nhìn đến nàng tuyết trắng cái chán, mà hơi hơi run rẩy hàng mi dài. Hắn đột nhiên rất muốn biết, tiều vãn tình ở nàng cùng hắn ngủ qua đi đến bây giờ, rốt cuộc lại như thế nào cái mưu trí lữ trình. Rốt cuộc có câu nói nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, tiều vãn tình này một sửa, sửa đến cũng có chút quá hoàn toàn. Nghĩ đến đây. Cô Yến Khanh nói, ta ở xê thị nhận thức cá nhân, cũng là khai đồ chay quán, sinh ý làm được không tồi, khai có 7-8 năm, người muốn hay không qua đi nhìn xem, lấy lấy kinh nghiệm. Kiều Vãn Tình ánh mắt sáng lên, cái này nàng là thật sự yêu cầu. Có tiền bối kinh nghiệm tham khảo, so với chính mình một người sở soạn hảo quá nhiều. Hơn nữa Kiều Vãn Tình chỉ ở hiện thế giới đồ chay quán ăn qua một lần, đó là tự giúp mình thức, đại khái biết đồ chay quán món ăn có thể thực phong phú khác hoàn toàn không có kinh nghiệm dùng để tham khảo. Loại này còn ăn, nếu ngươi không phải người quen, muốn đi lấy kinh nghiệm, nhân ra là điều đều sẽ không điều ngươi, cần thiết có người quen mang. Cô Yến Khanh thấy nàng bộ dáng liền biết nàng muốn, tiếp tục nói, nếu ngươi yêu cầu, ta có thể cho các ngươi dẫn tiến, cũng coi như là làm mấy ngày nay ngươi chiêu đái ta cùng uyên uyên đáp tạ. Hắn như vậy vừa nói, Tiều vãn Tình cũng không áp lực, nói, vậy trước cảm ơn cô Tổng Lạc. Sơ sáu, bọn họ đều đi trở về. Hiện tại còn ở tháng riêng, sơ sáu nông gia nhạc cũng muốn bắt đầu buôn bán, mai vùng núi ra bên kia hiệp ước cũng còn không có thêm, cho nên kiểu vãn tỉnh đầu nằm không có nhà rồi, nàng dù sao không phải thực cấp, quán ăn đều còn không có xây lên tới, cho nên chuẩn bị đem cậu mợ kêu lên tới hỗ trợ, chờ hết thể đều tiến vào quỹ đạo lại qua đi. Đường nguyệt nguyệt trước khi đi. Còn cho nàng đã phát ngày hôm qua nàng chụp lén kia trương ảnh gia đình Kia trương ảnh gia đình chụp hình góc độ thực hảo Mọi người đều đang cười Thoạt nhìn ấm áp mà tốt đẹp Kiều vãn tỉnh tay ở trên ảnh chụp tạm dừng một lát Cuối cùng rời khỏi hệ chát Nông gia nhạc bên kia vừa vặn sơ sáu bắt đầu buôn bán Kiều vãn tỉnh ngoài ruộng nhóm thứ hai một ít lớn lên tương đối mau đồ ăn cũng trường hảo Vừa vặn đưa đi nông gia nhạc bán Vì phong ngừa bị người cảm thấy quá khắc thường Kiều Văn Tỉnh đã giảm bất loại nghịch mùa đồ ăn, đều là thuận theo mùa, chỉ là lớn lên so nhà người khác hảo, kỳ thật mỗi cái mùa có thể loại sống đồ ăn đều rất nhiều, chỉ cần ăn ngon, hoàn toàn đủ trong tiệm khách hàng ăn. Nàng cung nàng nhị cứu nhị mợ nói, nàng nhị cứu nhị mợ đầu năm cũng không có gì sống làm, lại thêm nàng bên này xác thật yêu cầu loại một khối to điền đồ ăn, còn muốn vây rào che gì đó, liền trước lại đây giúp nàng. Tiêu Văn Tình dựa theo chính mình có thể cho tối cao tiền lương phó cho bọn hắn, nhị cứu bọn họ nói cái gì cũng không chịu muốn, cuối cùng hiệp thương một phen, dựa theo một ngày 130 mà phó cho bọn hắn, làm mấy ngày tính mấy ngày. Tiêu Văn Tình nghĩ nghĩ, vẫn là không đem khẩu khẩu bí mật nói cho bọn họ, không phải không tin được, chủ yếu cảm thấy loại này giả thiết đại gia khẳng định sẽ vô pháp tiếp thu, nàng nếu không phải nhìn như vậy nhiều tiểu thuyết, cũng phỏng chừng sẽ cảm thấy khẩu khẩu là quái vật. Sự tình khác thường tức là yêu, Tiêu Vãn Tình quyết định đem bí mật này lặn ở trong bụng, ngày thường tưới nước đem khẩu khẩu tiểu bằng hữu linh nước tiểu sen lẫn trong khắc nông ra phỉ bên trong, bộ dáng này bọn họ liền sẽ không phát hiện. Tiêu Vãn Tình còn mua một chiếc xoái khí xe ba bánh dùng để kéo đồ ăn, hoa gần 8000 khối, khả đau lòng, bất quá cái này về sau nàng khai đồ chay quán, đều có thể kéo, sử dụng rất lớn. Sơ chín, Tiêu Vãn Tình đi cùng người phụ trách ký hợp đồng đem đất thuê xuống dưới liền bắt đầu trù hoạch kiến lập nhất lệnh tiểu vãn tình đau đầu vẫn là tài chính vấn đề bất quá may mắn trừ bỏ tiền thuê khắc tiền đều là một cái quá trình không phải dùng một lần đi ra ngoài trên người nàng còn có mấy vật thối lại thêm nông gia nhạc bên kia hiện tại còn ở vào mùa thị vượng bọn họ đệ nhị sóng rau dừa cũng chậm rãi trưởng ra tới tiền đang ở chậm rãi tới có thể trước có chi ra đi không có lại nói hơn nữa Đường Nguyệt Nguyệt sau khi trở về, cho nàng mổ bảo xoay năm vạn khối, nhắn lại nói, ta biết ngươi thiếu, nhiều ta cũng lấy không ra, ngươi chứng dùng cho ta làm trương nhà các ngươi tiệm cơm chung thân miễn phí tạp liền thành. Kiều Vãn Tình nước mắt đều bị nàng cấp cảm động ra tới, loại này không cần nhiều lời khuê mật, nàng thật là nhạt được bảo. Có đường Nguyệt Nguyệt tiền, hơn nữa nàng chính mình chậm rãi kiếm, có thể trước đem phòng ở xây lên tới, Kiều Vãn Tình quyết định chỉ kiến một tầng trước. Nếu mặt sau sinh ý hảo, lại suy xét xây dựng thêm vấn đề, bằng không mủ quán hoa như vậy nhiều tiền kiến hai tầng trang hoàng, vạn nhất thật không kiếm, liền mệnh quá độ. Nàng hiện tại thượng có lao hạ có tiểu nhân, đánh cuộc không dậy nổi đại. Đồ chay quán là kiểu vạn tình chính mình thiết kế, đến nỗi công trình toàn bộ bao bên ngoài, nhị cứu cho nàng tìm một cái giá công đạo, đáng tin cậy dụng tâm kiến trúc tiểu đoàn đội, đối phương hứa hẹn trong một tháng đem phôi thô kiến hảo. Tái trang tu gần tháng con muốn đặt hai tháng miếu nguyệt lão xác định là đoan ngọ khai trường không sai biệt lắm cũng cùng miếu nguyệt lão cùng nhau cô yến khanh mua sữa bột thâm đến khẩu khẩu tâm khẩu khẩu vốn dĩ liền ái uống sữa bột hiện tại càng ái quả thực trầm mê tiểu văn tỉnh sữa xúc đến lợi hại hiện tại khẩu khẩu dài quá nha có đôi khi hút không gian mãi tới tiểu phôi đản còn sẽ cắn người tuy rằng sức lực không lớn nhưng cắn cũng rất đau vì thế nàng cùng tiểu nãi nãi thương lượng một chút nghĩ dù sao cũng uống mãn tám nguyệt, cho nên quyết định cấp khẩu khẩu cai sữa. Ngon miệng khẩu này tiểu tể tử liền cùng người đối nghịch dường như, thích thượng sữa bột sau, ngày thường không gặp hắn đối với người nãi có bao nhiêu đại nghiện, nhưng phát hiện chính mình mà mà không cho hắn uy nãi lúc sau, lại bắt đầu làm trời làm đất mà tìm người nãi uống. Mỗi lần kiểu vãn tình ôm hắn, quản hắn có đói bụng không, đều cùng tiểu vãn tình muốn uống mãi. Uống hắn lại không uống, liền hàm chứa mãi, ngẫu nhiên hút hai hạ đa số vẫn là ai uống sữa bột. người có phải hay không chính là muốn lăn lộn mụ mụ, ân. tiểu phôi đản. tiểu vãn tỉnh thấy hắn hàm chứa ngại chơi chính mình chân nhỏ chân, chính là không hút, bất đắc dĩ mà nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nói. khẩu khẩu biết bị chính mình mụ mụ nói, có lẽ mà hút hai hạ, lại bất động. tiểu vãn tỉnh dở khóc dở cười. người còn rất tinh, như vậy hư cũng không biết tùy ai. tiểu nãi nãi ở một bên câu mũ. Nàng nhàn dối đều sẽ câu chút mũ, tiểu vớ, tay nhỏ bộ tới bán, bắt được trong thôn chợ đi lên bán, còn khá tốt bán. Nàng nhìn đến bọn họ như vậy, cười nói, kỳ thật chúng ta trước kia cấp hải tử cai sữa, đều sẽ ở mặt trên mặt điểm nước gừng, tiểu hải tử ăn vào đi cay, vài lần cũng không dám ăn. Tiểu vãn tình không nghĩ tới còn có thể như vậy chơi, nay sẽ không cấp hải tử tạo thành bóng ma tâm lý sao. Ngắm lại tiểu hải tử tưởng uống mãi. Vừa uống đi vào một ngụm tay Đến muốn hỏi nghi nhân sinh đi Cũng còn hảo Đại gia hải tử đều là như thế này lại đây Mạnh mẽ tách ra ngủ Không cho hải tử cùng mụ mụ tiếp xúc gì đó Càng xuất ruột Tiểu hải tử tìm mụ mụ vẫn luôn khóc Có đôi khi có thể nháo vài cái buổi tối kia mới kêu đáng thương Ngươi như vậy đoạn Đoạn trước nửa tháng cũng đoạn không xong tiêu văn tình cũng biết như bây giờ không được Mỗi lần khẩu khẩu một cùng nàng Giải vài cái kiểu Nàng liền mềm lòng đến không được, đừng nói cho hắn uống mãi, hắn tưởng uống thần tiên lộ cũng muốn cho hắn tìm tới. Nàng gật gật đầu nói, ra đây thử xem. Vì thế tiểu vãn tình lộng điểm nước gừng, ở chính mình nơi đó lau, hai bên đều lau điểm, khẩu khẩu buổi chiều ngủ chưa tỉnh lại lại lần nữa diễn tình bám vào người địa biểu diễn bảo bảo muốn uống mụ mụ ma ni khi, tiểu vãn tình hào sảng mà đem mãi, đầu nhét vào hắn trong miệng. Sau đó khẩu khẩu không phụ sự mong đợi của mọi người mà bị cay đến nổ ra. Mấu chốt hắn bị cay lúc sau, cũng không khóc, còn không tin tả mà lặp lại thử hai lần, xác định mụ mụn lại thật là cay sau, mới hoa mà một tiếng khóc ra tới. Kiều văn tình bị hắn hành vi chọc cho tới rồi, cố nén cười, không có gì thành tâm mà ôm hắn hứng một hồi, Tiểu nại nại hướng hảo sữa bột lấy lại đây cho hắn uống. Khẩu khẩu bị khuất ba ba mà ngậm trụ núm vũ cao su. Uống lên mấy khẩu hắn yêu nhất hương hương mãi, mới nín khóc mỉm cười. tiểu vãn tình bào chế đúng cách vài lần, quả nhiên cấp khẩu khẩu thành lập lên mụ mụ nhì nảy vô cơ biến tay, không hảo uống lên ý thức, không hai ngày liền sẽ không cùng tiểu vãn tình muốn uống mãi. Cho nên tiểu hài tử diễn tinh bám vào người đoạn không được mãi không phải sợ, thay một đốn thì tốt rồi. Qua nguyên tiêu lúc sau, nông gia nhạc bên kia sinh ý cũng dần dần mà thảm đạm, may mắn kiều vãn tình cơ trí. Thừa dịp lần trước đem hai vườn đồ ăn có thể bán đều toàn bộ bán hết, tân đồ ăn còn ở sinh trường chung. Hơn nữa lại quá mấy ngày trường học nơi đó cũng muốn khai giảng, có thể phân đi không ít rau dừa cung ứng. Hơn nữa, chấn trên mặt khác thương gia nhìn đến nông gia nhạc rau dừa bán đến hảo, ăn cơm người cũng nhiều. Đã biết kiểu vãn tỉnh ra rau dưa hảo, có chút tiểu tiệm cơm cũng hướng nàng mua đồ ăn, Tiểu vãn tỉnh bên này khách nguyên cũng nhiều, tuy rằng tiêu hao lượng không lớn. Nhưng cũng miễn cưỡng phân đi một bộ phận cung ứng. Cho nên nàng tạm thời không cần suy xét đồ ăn lế hàng vấn đề. Hôm nay nhu cầu lượng lại lớn A. Hôm nay, lại đây hỗ trợ nhị cứu xem tiểu văn tình lại lộng một đống lớn rau dưa đưa qua đi. Kinh hỉ rất nhiều có điểm kinh ngạc. Mấy ngày nay sinh ý tương đối thảm đạm, Nông gia nhạc bên kia thậm chí một ngày 10 cân rau dưa đều tiêu hao không xong, Bởi vì nàng bên này không cần quá nhiều nhân thủ. Nàng nhị mợ cũng trong nhà có sự, cho nên mấy ngày nay đều là nàng nhị cứu một người lại đây hỗ trợ đưa hóa, hắn nam nhân sức lực đại, Tiêu Vãn Tình chỉ cần phụ trách trích đồ ăn cùng trang túi là được, có thể cho nàng nhẹ nhàng rất nhiều. Tiêu Vãn Tình lau đem cái chán hắn nói, nông gia nhạc lao bản chính mình phát triển tư nhân khách hàng, nửa tháng mới đưa một lần. Thái lao bản người này sinh ý đầu óc hảo, nàng dựa sinh rau ngoại ý muốn đã phát bút tiểu tài. Đã biết kiểu vãn Tỉnh ra đồ ăn là thật sự được hoang nên, liền bắt đầu phát triển cố định khách hàng, nàng kéo hảo chút không thiếu tiền khách hàng, đều là huyện thành cùng xê thị bên này, nàng phái tiểu nhị mỗi nửa tháng ổn định cho bọn hắn đưa đi một lần. Bộ dáng này nàng liền có trường kỳ ổn định khách hàng đàn, đối nàng hảo, đối kiểu vãn Tỉnh tới nói cũng không tồi. Kiều vãn Tỉnh thật bội phục lão bản cơ chí, nhưng đồng thời cũng không nghĩ ra, nàng kiếm lời nhiều như vậy vì cái gì còn như vậy moi Cái này thái lão bản, nhưng thật ra rất sẽ làm buôn bán. Đúng vậy kiểu vãn tình đem trên mặt đất đồ ăn dùng bao tải trăng lên, nếu không phải nàng, ta nhiều như vậy đồ ăn, đều phải lạ rớt. Đúng rồi, muốn hay không suy xét đem Tây Sơn ngươi khai cửa hàng mặt sau kia một khối tiểu đỉnh núi cũng nhận thầu xuống dưới, loại điểm cây ăn quả cùng rau dưa gì đó, hiện tại người thành phố không phải thực hương chính mình đi ngắt lấy trái cây sao đến lúc đó làm cho bọn họ tự giúp mình ngắt lấy, cũng là một bút thu vào a Tiểu Vãn tình nhanh nhẹn mà đem túi khẩu chất hảo, làm nhị cứu kháng đến xe ba bánh đi lên, nói, ta đáp ứng rồi thái lao bản không bán rau xà lách. Hơn nữa hiện tại cũng không có thời gian lộng nhiều như vậy, mấu chốt nhất chính là khẩu khẩu tiểu bằng hữu một ngày liền như vậy một chút đi tiểu, tuy rằng có thể đoái thủy, nhưng đoái đến quá hi, tác dụng cũng sẽ hạ thấp. Nhị cứu nghe vậy người ra tiếng tới nói, cái này thái lao bản nhưng quá gian trá. Trong nhà an bài hảo sau Tiêu vãn tỉnh cũng có thể yên tâm mà đi xê thị xem đồ chay quán. Nàng hiện tại có điểm do dự, nàng lúc đầu khẳng định là trước dùng gọi món ăn cái loại này phương thức, nếu về sau sinh ý hòa bạo, mọi người nhu cầu lại đại, nhìn nhìn lại muốn hay không thượng tuyến tự giúp mình thức. Nhưng nàng nếu chính mình làm đầu bếp, kia trong nhà bên kia hoàn toàn không dành lo, nếu thỉnh cái đầu bếp, Nàng giống như không có tiền. Không chỉ như thế, nàng còn có mặt khác rất nhiều nghi vấn cùng yêu cầu tự hỏi địa phương. Nàng chuẩn bị đi cùng bên kia đồ chay quán lao bản thỉnh giáo thỉnh giáo, nhìn xem như thế nào lộng tích hợp. Kiều văn tình vốn dĩ tưởng không mang theo khẩu khẩu qua đi, nàng ngày đó đi ngày đó liền có thể trở về. Nhưng cô Yến Khanh cùng nàng nói, kia lão bản làm việc và nghỉ ngơi thời gian có điểm kỳ ba, giống nhau là ngày ngủ lên ra, nàng ban ngày muốn nhìn thấy hắn. Chỉ sợ không quá dễ dàng Người này cũng quá kỳ ba Tiều vãn tỉnh không có biện pháp Đành phải ở nơi đó trụ thượng một đêm Thuận tiện đem khẩu khẩu cũng mang theo Từ chấn trên đến xe thị Chính mình lái xe hơn 2 giờ liền đến Nhưng không xe nói đặc biệt phiền thoái Nàng đến trước làm xe tuyến đi bên này huyện thành Lâm Thủy huyện Lại từ Lâm Thủy huyện ngồi xe đi xe thị Nàng lần trước đi ý thị Vừa vặn chấn trên có cái nhận thức người xe muốn đi xe thị làm việc Có một chút đối phương xe, lần này liền không may mắn như vậy, nàng muốn chính mình làm việc đúng giờ xe đi. Trấn trên kỳ thật cũng có thẳng tới xe tuyến, nhưng đối phương là không đi cao tốc, muốn sóc nảy 5-6 tiếng đồng hồ mới có thể đến. Nghe nói cái tiêu lộ đặc biệt không dễ đi, tiểu vãn tình mang theo tiểu hải tử không có phương tiện, nàng mang đồ vật không nhiều lắm, cho nên vẫn là lựa chọn đổi xe. Chờ nàng trần trọc nửa ngày, rốt cuộc tới xe thị khi, đã là giữa trưa. Cô Yến Khanh vừa vận hạng mục muốn nội, không có không, an bài tài xế lại đây tiếp nàng. Tài xế thoạt nhìn ba mươi hơn tuổi, tự giới thiệu nói kêu phùng kỳ. Phùng kỳ, tiều vãn tình không cấm thật sâu mà nhìn mắt trước mắt nam nhân. Hắn cũng là trong sách nhân vật. Bất quá hiện tại hắn nhiều lắm tính cái ca, ở trong sách xuất hiện đã năm mươi hơn tuổi mọi người đều kêu hắn phùng thúc. Phùng thúc ở cố gia đương hơn phân nửa đời tài xế, có thể nói là phi thường trung tâm. Cố gia đối đại hắn cũng không tồi, nhưng hắn ở trong sách. Bị nhà mình vai ác nhi tử sối rụng. Khu khu. cố Tư Kiều chỉ số thông minh vẫn là thực có thể, giỏi về bắt lấy người nhược điểm. Nhân cố gia còn có vị quảng gia, bất quá tư lịch so phùng thúc thiện rất nhiều. Trong sách hắn lên sân khấu khi cũng mới tiến cô gia 8 năm, lại nhận hết các loại hậu đái đái ngộ. Cho nên cố Tư Kiều bắt lấy điểm này, cho hắn tẩy não cô gia đái ngộ bất công làm cho vị này trung hậu nam nhân tâm sinh bất mãn, thậm chí ở cố tư kiểu dưới sự chỉ dẫn, đối nam chủ xe gian lợn, muốn cho hắn ra thai nạn xe cộ đến chết. Đương nhiên vai chính có vai chính quang hoàn không có chết, ngày đó xe lại là cố yến khanh dùng. Kiều vãn tình hơi hơi thở dài một hơi, đều mẹ nó là nghiệt duyên A. Phung Kỳ dẫn bọn hắn đi trước khách sạn, khách sạn là kiều vãn tình chính mình phía trước ở trên mạng định tốt đại phòng đơn. Ly Cô Yến khanh theo như lời kia ra thức ăn chay quán rất gần. Khẩu khẩu hiện tại khá lớn, sẽ không giống trước kia giống nhau vừa đến trong thành liền hương phân đến không được. Hắn hiện tại có điểm điểm hiểu chuyện, liền sẽ hiểu được thẹn thùng. Đều là cao lãnh mà dùng tò mò ánh mắt đánh giá cái này cùng hắn sinh hoạt hoàn cảnh không giống nhau náo nhiệt thế giới, cao hứng tình hình lúc ấy tún tiểu vãn tình và tao cười. Làm tốt và ở thủ tục, Phung Kỳ giúp nàng đem đồ vật dọn đi khách sạn, cuối cùng. Hắn lễ phép mà đối Tiểu vãn tình nói, chúng ta tiên sinh muốn tối nay mới có thể lại đây, Tiểu tiểu thư đem đồ vật phóng hảo, ta mang Tiểu tiểu thư đi ăn cơm, hoặc là kiểu tiểu thư không có phương tiện nói, ta giúp ngài ngoại đưa lại đây. Không cần như vậy phiền thoái, ngươi đi về trước đi. Kiểu vãn tình chuẩn bị chờ hạ kêu cái cơm hộ, nàng không như vậy nuông chiều từ bé. Đến nỗi khẩu khẩu, nàng mang theo sữa bột cùng cháo bột lại đây, chờ hạ cho hắn phao ăn là được. Tiêu tiểu thư, tiên sinh phân phó ta cần phải phục vụ chú đáo, ngài vẫn là xem hạ muốn ăn cái gì đi. Bá đạo như vậy, quả nhiên là cô Yến khanh tắt phòng, Tiêu vãn tình suy nghĩ một chút, vậy ngươi tùy tiện ở phụ cận cái nào nhà ăn cho ta kêu phân ngoại đưa đi, một cái canh một cái đồ ăn liền thành, làm phiền. Phung Kỳ dựa theo nàng ý tứ đi làm, Tiêu vãn tình đem khẩu khẩu đặt ở trên giường, cho hắn một cái tiểu món đồ chơi. Khẩu khẩu đặc biệt thích cô Yến khanh cho hắn mua cái kia con lật đợt, chăm chơi không nghị. Xem khẩu khẩu bắt được con lật đợt, tự tiêu khiển chơi thật sự vui vẻ, chính mình đi đơn giản thu thập một chút đồ vật, mang cái tiểu hài tử ra cửa thật rất không có phương tiện, tỉ như hiện tại, không có xe nôi, không có bò sát thảm, chỉ có thể đem khẩu khẩu đặt ở trên giường. Nhưng khẩu khẩu hiện tại đã không phải sẽ an phận chính mình nằm trên giường tiểu hóa tử, hắn đối phòng này hết thảy bài trí đều tràn ngập hứng thú. Thời khắc tưởng bỏ qua đi sờ sờ chạm vào, một cái không thấy trụ liền bò đến giường bên cạnh, lại một cái không cẩn thận, khả năng liền từ trên giường tài đi xuống. Cho nên nàng chỉ có thể tùy tiện lộng một chút, còn muốn thời khắc quay đầu xem khẩu khẩu, lo lắng hắn vô thanh vô tức mà bò đến mép giường, đừng nhìn khẩu khẩu tiểu, động tác nhưng linh hoạt rồi, khả năng chính là vài giây chi gian, liền bò đi qua. Mới đem đồ vật phóng hảo, Kiều Vãn Tỉnh liền nhận được cố yến khanh điện thoại. Đã đến khách sạn. Cô Yến Khanh hỏi nàng. Ân vừa đến. Khả năng buổi chiều muốn chính ngươi đi ra ngoài đi dạo, hoặc là muốn đi nào làm phụng kỳ mang ngươi đi, ta bên này lâm thời tới cái sinh ý đồng bọn, trong lúc nhất thời đi không khai. Vốn dĩ cô Yến Khanh riêng không ra hai ngày này thời gian, tính toán hảo hảo bồi nhà mình kia không như thế nào gặp qua việc đời nhi tử đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện dẫn hắn mua điểm quần áo gì đó. Kết quả một cái rất quan trọng hợp tác đồng bọn tới cái đánh bất ngờ thức tới chơi. Không có biện pháp, cô Yến Khanh chỉ có thể trước ứng phó hắn. Không có việc gì ngươi vội đi. Tiêu vãn tình đảo không thèm để ý, thậm chí có điểm lén lút mà cao hứng. Đồ chay quán bên kia ta đã nói tốt, buổi tối ta mang ngươi qua đi, cùng nhau ăn cái cơm chiều. Hảo, ma! Tiêu vãn tình lời nói còn chưa nói xong, quay đầu nhìn đến khẩu khẩu không biết khi nào đã bò đến mép giường. Có thể là nhìn thoáng qua giường quá cao hắn sợ hãi, ngược lại con mép giường tưởng đi xuống tài, sợ tới mức tiểu vãn tình một cái bước xa sông lên đi, bắt được nhà mình ngốc nhi tử. Tiểu hài tử cũng không biết là nghĩ như thế nào, xem tới được rất cao địa phương, hắn liền biết sợ hãi, nhưng đưa lưng về phía nhìn không tới, hắn liền cảm thấy không có việc gì, sẽ không sợ hãi, như vậy cao đều không chỗ nào sợ hãi mà ngã xuống đi. Làm sao vậy? Cố Yến Khanh nghe được nàng kia đầu động tĩnh, cũng đi theo khẩn trưng lên. Không, không có việc gì kiểu vãn tình lòng còn sợ hãi mà ôm khẩu khẩu, khẩu khẩu thiếu chút nữa rớt dưới giường đi. Kia hắn không dọa đến đi. Không có, chính hắn không biết. Nào đó tiểu tử ngốc bị chính mình mụ mụ một chút ôm lấy, còn tưởng rằng mụ mụ ở cùng hắn chơi trò chơi, vui vẻ đến nở nụ cười. Một chút cũng không biết vừa mới chính mình thiếu chút nữa tải dưới giường đi, ta trước treo à. Cấp khẩu khẩu phao cái sữa bột. Ân, ta đây tối nay lại đây. Treo cô Yến khanh điện thoại, Tiêu vãn tình xem khẩu khẩu đang xem nàng trên quần áo đồ án, tức giận mà dùng ngón tay môi nó, bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu của hắn, người nhưng hủ chết mụ mụ. Khẩu khẩu bị Tiêu vãn tình ôm, ngừng đầu, trước mắt to, vô tội mà nhìn nàng, một lát sau, đống nhiên mở miệng kêu, mạ mạ. Tiêu vãn Tỉnh trong nháy mắt cho rằng chính mình nghe lầm. Chín nguyệt đại khẩu khẩu tiểu bằng hữu, vô luận nàng như thế nào giáo, cũng chưa học được mạ mạ phát âm, đều là ba hoặc là ra một loại phát âm. Hiện giờ đột nhiên toát ra tới một cái mạ mạ phát âm, mặc dù âm điệu nghe tới càng giống đệ tứ thanh măng mắng, còn là đem nàng cao hứng hỏng rồi, ôm khẩu khẩu mánh hôn một đốn, còn không quên phát bằng hữu vòng khoe ra một đợt nhà mình nhi tử sẽ tiêu mụ mụ. Trước kia nàng xem bằng hữu vòng những cái đó bảo mẹ huyết bảo. Cảm thấy bọn họ đại kinh tiểu quái, hiện tại chính mình đã trải qua, mới phát hiện này đó lông gà vỏ tỏi sự tình, là nhiều đáng giá vui sướng. Phát xong, tiểu vãn tình lại ôm khẩu khẩu hôn một cái, ta khẩu khẩu tiểu bảo bối hảo thông minh. Khẩu khẩu biết chính mình bị mụ mụ khen thực vui vẻ, mông nhỏ chu lên tới xoay vài hạ. Chạm vạng, bởi vì yêu cầu gặp người, tiểu vãn tình riêng trang điểm một phen, hoa trang, bên trong mặt một cái màu đen váy dài bên ngoài bộ một kiện áo khoác, lại mặc vào giày cao gót, tóc cũng tán xuống dưới, chính mình dùng mang theo máy uốn tóc cuốn một chút. tuy rằng chỉ là rất đơn giản trang điểm cùng ăn mặc, nhưng khí chất nháy mắt liền lên đây. cố yến khanh tới đón nàng, nhìn đến nàng trong nháy mắt, ánh mắt một đốn. cố yến khanh tự nhận là vị không hiểu thưởng thức sắc đẹp người, lại mỹ nữ nhân ở trước mặt hắn, cũng là một cái cái mũi hai cái đôi mắt. nhưng tiểu vãn tình hôm nay rõ ràng đem hắn kinh diễm tới rồi. Trước kia hắn cùng Kiều Vãn Tỉnh thấy thời điểm, Kiều Vãn Tỉnh còn trang điểm đến càng xinh đẹp tinh xảo, có thể nói là cả người tản gia Mỹ diễm động lòng người hơi thở, nhưng lúc ấy cô Yến Khanh xem nàng, chính là một cái cái mũi hai cái đôi mắt cùng người khác không khác nhau. Mà hiện giờ cùng cá nhân, thay đổi cái thời gian, tâm thái hoàn toàn bất đồng. Đại khái là Kiều Vãn Tỉnh tố nhan xem nhiều duyên cớ. Kiều Vãn Tỉnh tố nhan tuy rằng cũng thực mỹ, nhưng hóa trang một chút. Rõ ràng là dệt hoa trên gấm, càng thêm đẹp. Khẩu Khẩu bị nàng ôm, vẫn luôn ở trào nàng tóc, bắt còn nhét vào trong miệng ăn. Tiêu Vãn Tình đang ở cùng nhà mình nhi tử đấu tranh, không thấy được cô Yến Khanh biểu tình. Khẩu Khẩu mau xem, là ai tới? Tiêu Vãn Tình bất đắc dĩ, đành phải làm Khẩu Khẩu mau coi Trừng Yến Khanh, rời đi hắn lực chú ý, bằng không chờ hạ nàng trên tóc, tất cả đều là nào đó tiểu bằng hưu nước miếng. Khẩu Khẩu quay đầu nhìn đến cô Yến Khanh mới buông ra nàng tóc, giang hai tay cầu ôm một cái. Cô Yến Khanh đem hắn ôm lại đây, hôn hôn hắn gương mặt, nói, bảo bối lại trưởng thành điểm, nghe nói bảo bối sẽ tiêu mụ mụ. Ma, ma, khẩu khẩu học hắn khẩu âm, kéo trưởng thanh âm kêu lên, nhìn ra được tới hắn phi thường không thói quen cái này phát âm, buổi chiều hắn kêu lên một lần lúc sau, vô luận tiểu vãn tình như thế nào đầu hắn, cũng không chịu lại mở miệng. Hiện tại phòng chừng là xem ở cô Yến Khanh mặt núi thượng, Miễn Cương kêu một chút. Cố Yến Khanh ôm chặt hắn, bảo bối thật thông minh. Tiêu Văn Tỉnh đem chính mình bị khẩu khẩu lộn loạn đầu tóc sửa sang lại hảo, nhắc tới chính mình bọc nhỏ bao cùng một cái hộp quà, hỏi Cố Yến Khanh, "Hiện tại đi." "Đi thôi." Tiêu Văn Tỉnh rút phòng tạm, đóng cửa lại, nhìn Khẩu Khẩu vui vẻ mà dùng tay sờ Cố Yến Khanh mặt, muốn bắt mùi hắn, nói, "Khẩu Khẩu mang đi thật sự không quan hệ sao? Có thể hay không không quá lễ phép?" "Không quan hệ." Hai từ lại không phải cái gì, bất quá cô Yến khanh nhìn nàng một cái, nói, khả năng muốn ủy khuất kiểu tiểu thư một chút. Ân, ta vị kia bằng hữu tính tình có điểm cổ quái, nếu nói là ta bằng hữu, khả năng không quá nguyện ý cùng ngươi truyền thụ kinh nghiệm, cho nên ngươi chờ hạ nói là ta phu nhân. Kiều văn tình, ngươi không cần gặp ta, ngươi có hay không kết hôn ngươi bằng hữu không biết, ngươi có hay không kết hôn ngươi toàn bộ bằng hữu đều biết. Cô Yến khanh hỏi ngược lại. Nàng thế nhưng vô pháp phản bác. Cô Yến Khanh ở nàng nhìn không tới góc độ lộ ra một nụ cười, nói, nhớ rõ thân mật điểm. Ta tận lực. Xe thực mau tới rồi địa phương, nhà này thức ăn chay quán rõ ràng không phải cùng nàng cái loại này giống nhau. Nó càng giống tiệm ăn tại gia, trang hoàng cũng rất nhỏ tư, rõ ràng là cái loại này cao cấp nhà ăn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cô Yến Khanh quyết giao vào người, phỏng trừng cơ bản đều là thuộc về cái loại này xã hội thượng lưu nhân sĩ. Khai nhà ăn tự nhiên cũng không phải nàng cái loại này bình dân tiệm cơm. Bọn họ qua đi không sai biệt lắm chính là cơm điểm. Nhà bọn họ ra vào khách nhân rất nhiều, nhìn ra được kiếp sau ý thực hảo. Tiểu vãn tình hương phấn mà xoa tay tay, xem ra là đại lão. Kéo cánh tay của ta. Cô Yến Khanh nhỏ giọng nói. Nhất định phải có cái này lưu trình sao. Tiêu vãn tình do dự một hồi sẽ, mới vươn tay. Vãn trụ cô Yến Khanh không ôm hoa cái tay kia cánh tay. Trừ bỏ nguyên thân cùng hắn tiếp xúc, nàng lần đầu tiên cùng cô Yến khanh như thế gần, thậm chí có thể ngửi được cô Yến khanh trên người nhàn nhạt nước hoa vị, Tiểu vãn tình nhận được loại này thẻ bài hương vị, nhàn nhạt rất dễ nghe. Cái này muộn tao cư nhiên xịt nước hoa. Mặc dù nàng đối cô Yến khanh thật không cảm giác, nhưng bộ dáng này kéo hắn tay, trong lòng vô cớ chạy qua một cổ nhiệt lưu, nàng đến nàng trái tim run lên, cả người toát ra nổi ra gà tới. nàng vẫn là lần đầu tiên cùng phi thân thuộc nam tính ở công chúng trường hợp như thế thân mật hoan nên quang lâm người phục vụ ở cửa lễ phép mà hoan nên bọn họ nói là người phục vụ kỳ thật càng phải nói là tiếp khách tiểu thư nàng ăn mặc có điểm điểm chúng thức sơn sám hương vị phối hợp trong tiệm mờ nhạt ánh đèn rất có ý nhị là cái loại này cổ điển hình đại mỹ nhân như thế một vị mỹ nhân ở cô yến khanh nghiêm trọng chính là một cái cái mũi hai cái đôi mắt không đặc biệt hắn nói ta họ cố cùng các ngươi lão bản có ước. Nguyên lai like là cố tiên sinh người phục vụ trên mặt lễ phép tươi cười càng tăng lên, làm cái thỉnh tư thế, bên trong thỉnh. Hai người ở người phục vụ dẫn đường hạ, hướng phòng đi đến, trên đường đụng tới mấy cái thứ khách, đều nhịn không được nhiều xem này đối tuấn nam mỹ nhân liếc mắt một cái. Người thực khẩn trương. Cô Yến Khanh cảm nhận được tiểu vãn tình kéo hắn tay buộc chặt, hỏi. Ta chỉ là cảm thấy thực không thích ứng. Tuy rằng nhân ra xem bọn họ chỉ là bởi vì bọn họ nhan giá trị cao, đi cùng một chỗ thực đáng chú ý, nhưng Tiểu Vãn Tình lần đầu tiên ở trước công chúng cùng nam nhân kéo tay, liền cảm thấy mọi người đều ở chú ý cái này dường như, cả người đều có điểm biến yếu. Cô Yến Khanh đã hiểu, thẹn thùng A. Sao có thể? Cô Yến Khanh không có trọc thùng nàng. Ra ngoài Tiểu Vãn Tình dự kiến chính là, cửa hàng này lão bản, là một đôi thoạt nhìn 60 tuổi tả hưu phu thê. Tiêu Vãn Tỉnh thực hoài nghi cô yến khanh cái gọi là ngày ngủ đêm ra, nay thật là ngày ngủ đêm ra tuổi người. La tiên sinh, La thái thái cô yến khanh theo chân bọn họ chào hỏi, đây là ta thái thái Kiều Vãn Tỉnh, đây là khuyên tử, nhũ danh khẩu khẩu. Kiều Vãn Tỉnh hướng bọn họ chào hỏi, La tiên sinh La thái thái hảo. Các ngươi hảo, các ngươi hảo, La thái thái cười nói, tiểu cố tuấn tú lịch sự, lấy cái tứ phủ cũng đẹp, hài tử cũng lớn lên hảo. Mọi người hàn huyên vài câu. Từng người nhập tòa, người phục vụ tặng thực đơn tiến vào, đặt ở cô Yến khanh trước mặt, la thái thái nói, nhà của chúng ta món ăn đều ở mặt trên, tiểu cố cùng. Ta liền kêu ngươi vãn tình đi, nhìn xem có cái gì thích ăn, cảm thấy hứng thú, cứ viết điểm, nếu đôi nấu nướng quá trình có hứng thú, cũng có thể đi sau bếp tham quan. Kiều vãn tình đối với nấu nướng quá trình đảo còn hảo, không phải phi thường cảm thấy hứng thú, chủ yếu là nhân ra làm ăn ngon nói. Cũng không phải nàng nhìn xem là có thể học được, nếu là nhân gia mang bí phương đồ ăn, nàng cũng ngượng ngủng thật cho nhân gia học đi rồi. Cô Yến Khanh đem thực đơn đẩy đến Kiều Vãn Tình trước mặt, nói, ngươi nhìn xem. Ta đây liền không khách khí. Kiều Vãn Tình mở ra tới xem thực đơn, nhà bọn họ đồ ăn, chia làm điểm tâm, món chính, chiêu bài đồ ăn cùng kinh điển món ăn bốn cái hình thức, bởi vì mặt hướng hộ khách là cao cấp hộ khách đàn, cho nên xứng hình ảnh bên trong. Môi nói đồ ăn đều phi thường tính xảo, bọn họ chủ đề là dưỡng sinh, trở về tự nhiên, nhưng môi nói đồ ăn bán tương đều thực hảo, xem hình ảnh đều thực lệnh người phi thường có muốn ăn. Mấu chốt là, giá cả cũng xa xỉ, rau dưa bán ra so thịt còn quý giá cả. Xuất phát từ lễ phép, Tiêu văn Tỉnh cũng khó coi quá tế, trước điểm lưỡng đạo đồ ăn, la thái thái thấy nàng như vậy khách khí, chủ trương điểm vài đạo nhà bọn họ chiêu bài đồ ăn. Tiểu cố là chuẩn bị chiều nhà ăn này khối khai cương thác thổ. Chờ thượng đồ ăn trong quá trình, la tiên sinh hỏi cố Yến Khanh. Cố Yến Khanh nói, là ta thái thái, tưởng khai một nhà đồ chay quán, bất qua không ở bổn thị. kia cũng rất không tồi, chúng ta mở nhà hàng này một khối kinh nghiệm không tính phong phú, nhưng vãn tỉnh có cái gì muốn hỏi địa phương, có thể cứ việc hỏi, chúng ta đều sẽ tận lực giải đáp. Kiều vãn tỉnh nhìn cố Yến Khanh liếc mắt một cái. Thấy cô Yến khanh mỉm cười mà chiều nàng gật gật đầu, phảng phất đang nói cứ việc hỏi, không quan hệ. Kia nàng liền không khách khí. Đại khái là lão bản đang ngồi nguyên nhân, đồ ăn thượng thật sự mau, cùng hình ảnh thượng không sai biệt mấy. Tới, vừa ăn biên nói. La thái thái tiếp đón đại gia. Tiệm ăn tại gia quý là có nó nguyên do, hiểu văn tình ở trước kia thế giới cũng đi thức ăn chay quán ăn qua, bất quá đó là tự giúp mình, cùng cái này so sánh với. Khác biệt không phải một chút đại. Nhà nàng đồ ăn ăn ngon, cho nên nấu nướng ra tới đồ chay ăn ngon. Nơi này đồ ăn đều là bình thường đồ ăn, nhưng hương vị một chút đều không thua với nhà nàng. Có thể tưởng tượng, nếu là nhà nàng đồ ăn làm nơi này đầu bếp làm, có thể chạy ra cái gì vị tới. Ăn ngon. Tiều vãn tình thiệt tình khen nói. La thái thái vui vẻ ra mặt, phù hợp các ngươi khẩu vị liền hảo. Phòng bếp bên kia săn sóc mà cấp khẩu khẩu thượng một chén rau dưa bùn, khẩu khẩu cũng ăn được rất thơm, cô Yến Khanh hiện tại ôm khẩu khẩu, biên uy tiểu hài tử biên chính mình ăn đã rất quen thuộc. Bên cạnh kỳ thật có cấp tiểu hài tử ngồi cái loại này cao ghế, nhưng hiện tại khẩu khẩu còn không thể lâu ngồi, cho nên cô Yến Khanh vẫn luôn ôm hắn, làm tiểu vãn tỉnh có thể yên tâm mà theo chân bọn họ thỉnh giáo giao lưu. Tuy rằng tiệm ăn tại gia cùng bọn họ cái loại này tiệm cơm bất đồng. Nhưng hoạt động hình thức trên lệnh cũng không tính đại, tiểu vãn tình được lợi rất nhiều. Đang lúc nàng cùng la thái thái liêu đến vui vẻ khi, một đôi chiếc đũa hướng nàng trong chén gấp một chiếc đũa đồ ăn, tiểu vãn tình có điểm tạm dừng, thấy cô Yến khanh động tác như thường mà thu hồi chiếc đũa. Nếu nói tay trong tay cánh tay là thân mật, cái này chính là ái muội, tương đương với nội gì. Gián tiếp tình hôn ngôi. Sau đó tiểu vãn tình nhìn đến la tiên sinh cung cấp la thái thái gấp một chiếc đũa đồ ăn. Khu khu, la thái thái vui vẻ ra mặt, nói, ăn trước, ăn trước, chờ hạ đồ ăn đều lanh rớt. Kiều vãn tình do dự một chút, chậm rãi cầm chén cô Yến Khanh cho nàng kẹp đồ ăn ăn luôn, trên mặt cũng bò lên trên nhàn nhạt hồng ý. Tuy rằng chỉ là gặp dịp thì chơi, khá vậy quá. Thân mật, một bữa cơm ăn đến khách và chủ tận hoan. Ăn được cơm lại uống lên một hồi trà, trong lúc cô Yến Khanh còn đi ra ngoài tiếp hai cái điện thoại. Tiểu vãn tỉnh thấy hắn rất bận rột, lo lắng chậm trễ hắn thời gian, nàng muốn hỏi cũng hỏi đến không sai biệt lắm, chờ cô Yến Khanh trở về, liền đứng dậy cáo tử. Trước khi đi thời điểm, tiểu vãn tỉnh đem mang lại đây một cái hộp quà lấy ra tới, đưa cho La Thái Thái nói, hôm nay chậm trễ là tiên sinh La Thái Thái thời gian, đây là ta chính mình làm rau quả làm, có điểm thô giác, bất quá hương vị còn có thể, đều là nông da màu xanh lục rau dưa làm. La Thái Thái tiếp nhận tới, chúng ta đây liền không khách khí mà nhận lấy. Cáo biệt La Tiên Sinh cùng La Thái Thái, ba người cùng nhau đi ra tiệm cơm, chờ tới rồi bên ngoài, Tiểu vãn tỉnh vông ra kéo hắn tay, nói, hôm nay cảm ơn lạc, thu hoạch pha phòng. Không cần cùng ta khách khí, đi thôi, lên xe. Không cần lạ ta xem ngươi rất vội, ngươi đi vội đi, ta đánh cái hồi khách sạn là được. Lúc này lại cùng ta khách khí. Cô Yến Khanh nói, Đại buổi tối, ta có thể có chuyện gì, lên xe đi. Kiều vãn tình xem hắn không giống ở nói dối bộ dáng, lên xe. Dù sao hồi cái khách sạn không hoa cái gì thời gian. Kết quả xe lại ngừng ở một cái thương trường bên ngoài, lúc này khẩu khẩu đã ngủ rồi. Cô Yến Khanh làm vùng kỳ ôm khẩu khẩu, đối kiều vãn tình nói, đi. Tiêu vãn tình khó hiểu mà nhìn hắn, muốn mua cái gì sao. Đi liền biết. Kiều vãn tình thấy hắn thần thần bí bí. Có điểm do dự, bất quá nàng chịu người ân huệ lòng dạ đoạn, cuối cùng vẫn là xuống xe cùng cô Yến Khanh vào thương trường. Nàng đánh giá cô Yến Khanh muốn cấp khẩu khẩu mua quần áo gì đó, kết quả cô Yến Khanh lại mang nàng đi vào một nhà khăn quàng cổ bao tay chuyên bán cửa hàng, đối nhiệt tình tiếp đãi bọn họ nhân viên cửa hàng nói, cho nàng tuyển một bộ thích hợp nàng khăn quàng cổ cùng bao tay. Ta không cần. Tiều Vãn Tình không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt nói. Ngươi tay đều nứt vỏ còn không cần. Cô Yến Khanh nhìn thoáng qua tay nàng, tay nàng thượng có một đạo miệng to, thoạt nhìn thực dữ tợn, trước kia bạch bạch nộn nộn tay, hiện tại thoạt nhìn cũng thô ráp Tiêu vãn tình trước kia cũng là cái tinh xảo heo heo nữ hài, rửa rau chích đồ ăn gì đó đều sẽ mang thật dày bao tay, ngày thường cũng sẽ mặc hảo kem dưỡng ra tay, tận lực đem chính mình đôi tay bảo dưỡng hảo, không đến mức rất giống nông phụ da bị nẻ thô ráp tay. Nhưng gần nhất bởi vì tân khai phá đồng ruộng, quá mức với bận rộn, nàng dần dần mà liền xem nhẹ cái này, hiện tại xuân hàn xe lạnh, còn thường xuyên sẽ hạ xương, kết quả mới như vậy một thời gian, liền bắt tay cấp đông lạnh hỏng rồi nứt ra cái đại đại khẩu tử, ngày thường lại đau lại ngứa, đặc biệt khó chịu. Chính là, thật không cần à, ngày thường làm việc không cần phải, không làm việc đều ngồi ở bếp lo trước, về sau ta sẽ nhiều chú ý bảo hộ tay. Mang theo cái xinh đẹp tay nhỏ bộ hoàn toàn vô pháp làm việc. Bọn họ nói chuyện như vậy một lát, nhân viên cửa hàng đã nhiệt tình mà tìm xong chỉnh thể nhan sắc màu hồng nhạt, ngón tay là màu xám bao tay ra tới, Thoạt nhìn lại vẫn rất thiếu nữ đẹp, tiểu vãn tình ánh mắt đầu tiên nhìn đến, liền cảm thấy thích. Đương nhiên nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đồng thời, một cái khác nhân viên cửa hàng cầm điều màu trắng gạo khăn quẳng cổ lại đây, nói, ta xem vị tiểu thư này bạch, hẳn là này khăn quẳng cổ thích hợp, có thể thử xem. Kiều Vãn Tình nói, ta không thử. Uy, cô Yến Khanh cư nhiên từ nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận khăn quảng cổ, đem khăn quảng cổ chồng lên nàng trên cổ, thực thẳng nam mà ở nàng trên cổ vòng vài vòng, sau đó ở trước mặt đánh cái kết. Kiều Văn Tình, ngươi vì sao như thế bá đạo? Hai cái nhân viên cửa hàng ngẹn cười. Ta chính mình tới. Cô Yến Khanh muốn rỗi tay đem nàng bị chiền ở bên trong đầu tóc lấy ra tới. Vừa mới vây khăn quẳng cổ động tác đã đủ thân mật, cái này đều có thể nói là ái muội, tiểu vãn tình có điểm mặt đỏ mà lui về phía sau một bước, chính mình đem đầu tóc lôi ra tới. Cái này ta tới vẫn là chính người tới. Cô Yến Khanh lắc lư xuống tay chung bao tay. Tiêu vãn tình đương nhiên lựa chọn chính mình tới, nàng lấy qua cô Yến Khanh trong tay bao tay mang lên, bị cô Yến Khanh cầm một hồi bao tay, đã co hắn nhiệt độ cơ thể, mang ở trên tay, ấm áp, đặc biệt thoải mái. Tay đứt ruột sót, này ấm áp, từ chỉ gian vẫn luôn ấm tới rồi trong lòng. Nhân viên cửa hàng chi nhất ở một bên thổi phồng nói, cái này là chúng ta năm nay mới nhất hạn lượng khoản khăn quảng cổ, chúng ta cái này cửa hàng cũng chỉ có như vậy một cái, chạm vạng mới đến hóa, hai vị vận khí thực hảo, bằng không ngày mai tới khẳng định đã bị người tranh mua. Một cái khác nhân viên cửa hàng còn lại là khen, tiểu tỷ tỷ ra bạch mạng bạc Mỹ, cùng này khăn quảng cổ đặc biệt đáp, Nhà của chúng ta khăn quàng cổ đều là thực hiện khí trước, tiểu tỷ tỷ mang lên so với chúng ta người mẫu còn phải đẹp. Cô Yến Khanh lui về phía sau hai bước nhìn thoáng qua, gật đầu nói, ân, không đổi liền cái này đi. Kiều văn Thỉnh, Hạn lượng bản, hạn là đặc biệt quý đi. Tuy rằng có phải hay không hạn lượng không làm định luận, nhưng nếu đánh ra cái này chiêu bài, tuyệt đối là giá cả xa xỉ. Cô Yến Khanh phó tiền. Đối phương cũng không có báo giá mã, cô Yến Khanh tạp trực tiếp đưa qua đi soát, tiểu vãn tỉnh cũng không hảo tham đầu tham náo mà đi xem bao nhiêu tiền, thực ném phân. Cho nên, các ngươi kẻ có tiền đều là như thế này tiểu phi sao. Ra chuyên bán cửa hàng, cô Yến Khanh vốn đang muốn mang nàng đi mua nứt ra cao, nhưng này thương trường phòng trừng không đến bán, hắn liền quyết định chờ hạ làm trợ lý đi cho hắn mua khoản tốt, sử dụng tới hiệu quả rõ ràng. Tiểu vãn tỉnh đi ở hắn bên cạnh. Hỏi, bao nhiêu tiền A, ta? Cô Yến Khanh quét nàng liếc mắt một cái, kia biểu tình tựa hồ muốn nói, ngươi hỏi lại hỏi xem. Kiều Văn Tình, ngươi chiêu đái chúng ta nhiều lần, đưa điểm đồ vật cho ngươi, cũng coi như là ta một chút tâm ý. Cô Yến Khanh trong giọng nói mang theo vài phần khách khí. Ngươi lần này đã đối ta trợ giúp đủ lớn. Nàng tứ la tiên sinh la thái thái bên kia tiền lời rất nhiều. kia đối ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cho nên cô Yến Khanh đây là dùng một lần muốn đem nàng nhân tình còn rõ ràng ý tứ sao. Bất quá bộ dáng này cũng hảo, nhân tình có tới có lui, sẽ không không duyên cớ vô cớ chịu người ân huệ. Cô Yến Khanh phỏng chừng cũng là không nghĩ cùng nàng có quá nhiều liên lụy, cho nên mới sẽ ở có thể còn nhân tình thời điểm, tận lực đem nhân tình đều còn rớt. Nghĩ như vậy, kiều vãn tình cũng liền an tâm mà bị khăn lông cùng bao tay. Cố phu nhân thấy nhi tử quá xong năm liền hướng xê thị chạy. Cơ hồ không muốn ngốc tại trong nhà, lại thêm đàm hâm cũng nói muốn đi xê thị nhìn xem, liền cùng nàng cùng nhau tới xe thị. Đáng tiếc cô Yến Khanh nói chính mình hôm nay vội, không có không, cố phu nhân tỏ vẻ không quan hệ, nàng tới nơi này muốn trụ thượng một thời gian, cho nên hắn bội hắn, nàng hòa đàm hâm nơi nơi đi dạo. Nữ nhân dạo đơn giản chính là đi dạo phố, cố phu nhân hòa đàm hâm đi tới xe thị có tiếng xa hoa tiêu phí khu đi dạo một vòng. Ai? Ta coi người kia, như thế nào có điểm giống Yến Khanh. Từ một cái trang sức cửa hàng ra tới, cô phu nhân chỉ vào nơi xa nói. Nói tiểu thư theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, sát thật thoạt nhìn cùng cô Yến Khanh rất giống, chỉ là hắn bên người. Nói tiểu thư đôi mắt mị mị, nói, qua đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Bên này, cô Yến Khanh đối kiểu vãn tình nói, đi, cấp khẩu khẩu mua vài món quần áo. Không cần làm, khẩu khẩu lại không thiếu quần áo xuyên. Thời tiết mau nhiệt, hắn hiện tại lớn lên mau, hiện tại mua quần áo mùa đông liền không thể xuyên. Cố Yến Khanh không sao cả mà nói, kia mua mùa xuân. Tiêu Văn Tỉnh không nghĩ chịu Cố Yến Khanh nhân tình này, đang muốn tìm cái cái gì lấy cớ đẩy rất khi, nghe được một kinh hỉ thanh âm, "Yến Khanh, thật là ngươi a?" Hai người đồng thời chiều thanh âm phương hướng nhìn lại, tức khắc, ở đây nhân thần tình đều có điểm phức tạp. Tiêu Văn Tỉnh tuy rằng chưa thấy qua Cố phu nhân, Nhưng nàng xem qua nói tiểu thư, nàng xem hòa đảm tiểu thư cùng nhau vị kia phu nhân trang điểm đến tinh xảo quý khí, vừa thấy chính là hào môn thái thái, trong lòng đại khái đối vị này thân phận có đế. Quả nhiên, cô Yến Khanh nói, mẹ, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Kiều Văn Tình, mẹ nó, cốt chuyện này, có điểm đáng sợ a cố phu nhân đầu tiên là thật sâu mà nhìn mắt Kiều Văn Tình, ngay sau đó nói, đây là ngươi cái gọi là ở công tác xã giao. Cố Yến Khanh. Trên thế giới nhất xấu hổ sự tình, không gì hơn nói dối bị vạch trần. Bất quá hắn mặt không đổi sắc mà nói, xem như. Nói tiểu thư nhìn đến Tiểu Vãn Tỉnh, sắc mặt cũng không tốt, nàng là biết nội tình, nhưng Tiểu Vãn Tỉnh rõ ràng cùng nàng nói, "Cố phu nhân kỳ thật không ngại chính mình nhi tử cùng nữ hài tử hẹn hò, thậm chí thực vui vẻ, rốt cuộc nhà mình nhi tử rốt cuộc thông suốt, nàng đối với con dâu cũng không có yêu cầu cần thiết là ai." Chỉ là, cô Yến Khanh trước nay không cùng nàng nói qua chính mình có bạn gái, làm cho nàng vẫn luôn giúp nàng hòa đảm tiểu thư dở dây. Tuy rằng cô Yến Khanh cự tuyệt thái độ vẫn luôn thực minh xác, nhưng nàng cảm thấy cảm tình loại chuyện này, đều là chỗ ra tới, cho nên cũng tích cực an bài nói tiểu thư cùng hắn gặp mặt. Hiện giờ cô Yến Khanh như vậy, làm nàng xuống đài không được, cảm thấy đang nói tiểu thư trước mặt thật mất mặt, cho nên nàng kéo xuống mặt nói, xem như nàng là ai. Ta Kiều Vãn Tỉnh tưởng nói chính mình cùng hắn chính là hợp tác đồng bọn nói công tác, cấp cô Yến Khanh dưới bậc thang đồng thời, cũng giải thích hai người quan hệ. Bằng không cố phu nhân hiểu lầm bọn họ quan hệ, nhằm vào nàng làm sao bây giờ? Nàng không sợ bị nhằm vào, nàng sợ khẩu khẩu tồn tại bị phát hiện. Nhưng nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị cô Yến Khanh kéo lại, cô Yến Khanh nhìn thoáng qua Kiều Vãn Tỉnh, ngữ khí như thường mà nói, ý trung nhân. Ở đây ba người, vẫn luôn không ra tiếng nói tiểu thư sắc mặt rốt cuộc vô pháp bình tĩnh nàng không nghĩ tới đối nàng lãnh tình đến lãnh tâm người sẽ dùng cái loại này ôn nhu ánh mắt xem tiểu văn tình tiểu văn tình lôi kéo hắn tay háo nhỏ giọng nói uy ngươi làm gì cố yến khanh nhẹ giọng nói giúp một chút tiểu văn tình nháy mắt đã hiểu hắn đây là ở lợi dụng nàng làm nói tiểu thư hết hy vọng đâu rốt cuộc vị này nói tiểu thư chính là thực có thể chuyển cố yến khanh Ở trong sách liền có nói, để cho cô Yến Khanh đau đầu nữ nhân, không gì sánh nổi. Hảo đi, mới vừa bị người ân huệ, lúc này chính tay đoảng kiểu vãn tình không nói chuyện, cam chịu. Cố phu nhân không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, ngươi không phải không có. Gần nhất mới động tâm, đã quên cùng ngài nói, xin lỗi. Cô Yến Khanh không có gì thành ý mà xin lỗi, kỳ thật càng như là khiêu khích. Cố phu nhân rất muốn giống phim truyền hình ác độc bà bà giống nhau chọn thứ. Nhưng nàng lại chọn không ra khẩu tới, tiểu vãn tỉnh từ bên ngoài đến khí chất đều không thể bắt bẻ, muốn thật sự muốn chọn, đại khái chính là quá mỹ diễm, không thích hợp đường tức phụ. Loại này lời nói, cố phu nhân tu dưỡng tốt đẹp, là nói không nên lời loại này lời nói tới. Nhưng nàng chính là vô cớ xem tiểu vãn tỉnh khó chịu, không có lý do gì. Mặt sau cùng sắc bất thiện đối cô Yến Khanh nói, ngươi buổi tối trở về lại cùng ta hảo hảo nói, tiểu hâm, chúng ta đi. Nhìn cố phu nhân đi xa bóng dáng, tiều Vãn tình nghĩ thầm, trường hợp này, như thế nào cùng 8 giờ đương cầu huyết kịch nữ chủ tao ngộ ác độc bà bà cảnh tượng có điểm giống. May mắn ta không phải ngươi bạn gái, bằng không ta khẳng định phải hảo hảo đau đầu một chút như thế nào cùng bà bà ở chung. Tiêu Vãn tình nói dân nói, cố phu nhân loại người này, không vào nàng mắt người, phỏng trừng thật không tốt ở chung đi. Sẽ không, nếu không phải loại này ngoài ý muốn tình huống. Ta nhất định sẽ không làm ta người ở cha mẹ bên kia chịu ủy khuất. Lợi hại như vậy sao?" Tiêu Vãn Tỉnh cười nói, "Vạn nhất chính là cùng cha mẹ ngươi khí chàng bất hòa đâu." Cố Yến Khanh thần sắc bình đạm, nói, "Ta người là cùng ta quá, không phải cùng cha mẹ ta quá, không cần cùng bọn họ khí chàng cùng." Chỗ không tới đại gia thiếu giảng nói mấy câu, bọn họ không có khả năng bởi vậy bãi sắc mặt cho nàng xem. Cố Yến Khanh lời này có thể nói thực chu đáo phỏng chừng nếu có thể giống cố tổng như vậy thỏa đáng cường thế, có thể giảm rất nhiều mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Bởi vì nhớ khẩu khẩu, Kiều Vãn Tình không muốn lại đi đi dạo, cô Yến Khanh nghĩ dù sao quần áo hắn có thể mặt sau mua lại mang qua đi, cho nên không miễn cưỡng nàng. Chỉ là trong lòng hơi tiếc nuối, hắn cho rằng Tiểu Vãn Tình sẽ ái đi dạo phố. Phung Kỳ ốm ngủ khẩu khẩu, ngồi trên xe, hắn tuổi tác, khẳng định là làm ba ba. Ôm hài tử không giống cô Yến Khanh lần đầu tiên ôm hoa như vậy cứng đở, khẩu khẩu bị hắn ôm, ngủ thật sự an ổn. Tiêu vãn tình nghĩ đến tương lai hai người rất có khả năng sinh ra quan hệ, cùng với sẽ phát sinh một loạt sự tình, đột nhiên muốn không cần nhắc nhở hạ cô Yến Khanh. Nhưng như thế nào nhắc nhở đâu, làm hắn tử Phùng Kỳ. Nhưng cho dù hiện tại Phùng Kỳ đi rồi, còn sẽ có đồng dạng có thể bị xối dục chương tam, lý tứ thế thân lại đây. Tư lịch vốn dĩ liền sẽ trở thành một người cảm thấy có thể cậy vào đồ vật, bằng không như thế nào sẽ có cậy ra lên mặt loại này cách nói đâu? Quản gia địa vị nguyên bản liền so tài xế cao, này không thể so sánh. Chủ nhân ra đối đãi quản gia đãi ngộ so tài xế cao là nhân chi thường tình, liền cùng lao bản ở cao quản cùng bình thường công nhân chi gian, khẳng định sẽ coi trọng cao quản, cho hắn càng tốt đãi ngộ giống nhau. Chỉ là cái này phung kỳ, ra rồi đầu óc không linh quang. Cảm thấy chính mình ở cố gia tư lịch tối cao, vì bọn họ phục vụ cả đời, lại không bằng một cái mới phục vụ 7-8 năm, mới có thể nhất thời tâm sinh bất bình. Chính là, nàng nhi tử không thành vì vai ác, hẳn là cũng sẽ không có người đi suối dục hắn, tự nhiên mặt sau giả thiết đều không tồn tại đi, có thể hay không không có nàng nhi tử, cũng sẽ có đồng dạng sẽ suối dục nhà bọn họ tài xế vai ác số 2, số 3 thế thân đi lên đâu tiểu vãn tình đỡ chán. Này mẹ nó thật là cái cự khó để mụ Suy nghĩ cái gì Cô Yến Khanh ôm khẩu khẩu Xem tiểu vãn tỉnh ở sương sờ Hỏi Hắn ôm ngủ khẩu khẩu Rõ ràng không bằng phùng kỳ Khẩu khẩu ở trong lòng ngực hắn không cao hứng mà vặn bẹo vài hạ Một bộ muốn tỉnh lại tư thế Vội điều chỉnh dáng ngồi Đem chân phóng bình Làm khẩu khẩu hoành nằm Khẩu khẩu dầm gì một tiếng Mới không náo loạn Thật là cái tiểu hoàng đế Không có gì Kiều vãn tỉnh từ trầm tư bên trong thoát ly ra tới, chính mình đều phải bị ý nghĩ của chính mình đầu tới rồi, trừ phi cô Yến Khanh về sau đều không ngồi xe, nhưng thai họa ngầm khẳng định vẫn luôn là tồn tại. Đúng rồi Kiều vãn tỉnh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngươi đừng làm cho cố phu nhân biết khẩu khẩu tồn tại a, ta lo lắng đã trải qua như vậy sự kiện, nàng sẽ điều tra ta. Nói tiểu thư vì chính mình lập trường, đại khái là sẽ không nói nhưng nàng sợ cố phu nhân chính mình điều tra nàng tra được. Cô Yến Khanh gật gật đầu. tiêu vãn tình nghĩ đến vừa mới kia một hồi phim cầu huyết lúc 8 giờ tương nộ, thổn thức không thôi, lại nói, ngươi nói cố phu nhân nàng ngày mai có thể hay không tìm tới ta, cho ta chụp 100 vạn làm ta rời đi nàng Nhi tử. Cô Yến Khanh nghe vậy, bật cười, ngươi nghĩ đến đâu đi. Phim truyền hình không đều như vậy diễn. ân, bất quá hiện tại 100 vạn tống cổ không được người. Muốn một nghìn vạn. Tiêu Văn Tình. Nàng đột nhiên cảm thấy nguyên chủ bị hai mươi vạn đuổi rồi có điểm đáng thương. Tới rồi khách sạn cửa, Tiêu Văn Tình biết cô Yến Khanh còn phải đi về xử lý cô phu nhân hòa đảm tiểu thư sự tình, cũng không chậm chế hắn, cầm lấy chính mình bao bao, ôm quá khẩu khẩu, nói, ta cấp huyên nguyên mang theo điểm rau quả làm, lưu tại ngươi trên xe, hôm nay đa tạ lạp Cô Yến Khanh không nói gì thêm, làm nàng đi trở về. Nhưng Tiểu Vãn Tỉnh mới đem khẩu khẩu phóng tới trên giường ngủ, hởi ăn mặc nàng chân đau dày cao gót, lại đem có điểm điểm hoa rất trang tá, lại nhận được cô Yến Khanh điện thoại, làm nàng đi xuống một chuyến. Tiểu Vãn Tỉnh không biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược, ăn mặc dép lê tố nhan đi xuống. Cô Yến Khanh liền đứng ở khách sạn cửa vành đai xanh dưới gốc cây, Tiểu Vãn Tỉnh đi qua đi, còn có chuyện gì à cố tổng. Cô Yến Khanh ngước mắt nhìn nàng một cái, Không hóa trang tiểu vãn tỉnh tuy rằng không bằng hóa trang đẹp, nhưng xem ở cố tổng trong mắt, như cũng thật xinh đẹp, thiếu vài phần trang dung điểm sức ra tới mỹ diễm, nhiều vài phần thanh thuần. Cái này cho ngươi Cố Yến Khanh cầm trong tay túi đưa qua đi, chị nứt ra dùng thuốc mỡ, cùng kem dưỡng ra tay. Kiểu vãn tỉnh, muốn hay không, như vậy săn sóc ga. Kiểu vãn tỉnh theo bản năng mà muốn cự tuyệt, cô Yến Khanh dự đoán được dường như, thực lễ thượng vãng lai mà nói, nhận lấy đi. Đừng ngươi cấp khẩu khẩu rau quả làm tạ lễ. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tiêu Văn Tỉnh không thu liền không đủ ý tứ. Ta đây. Tiêu Văn Tỉnh chỉ chỉ môn, trước đi lên lạc. Cô Yến Khanh gật gật đầu. Nhưng chờ Kiều Văn Tỉnh xoay người phải đi khi, Cô Yến Khanh lại đột nhiên gọi lại nàng, Tiêu Văn Tỉnh, nếu không chúng ta thử xem đi. Tiêu Văn Tỉnh vẻ mặt người ra đen dấu chấm hỏi, hoài nghi chính mình tính lực xuất hiện tật xấu. Thí, thử cái gì? Kết giao thử xem. Ngươi vui đùa cái gì vậy đâu, còn một chút đều không buồn cười. Cô Yến Khanh không nói chuyện, chỉ là nhấc lên mí mắt không mặn không nhạt mà nhìn nàng một cái, chân tình giả ý không cần nói cũng biết. Kiều Văn Tình. Ngoa tào tới thật sự a, Hơn nữa đột nhiên tới cái thẳng cầu, Tiêu Văn Tình tại chỗ thanh hóa. Nàng kỳ thật có thể mơ hồ cảm giác ra tới cô Yến Khanh đối nàng thái độ cùng cái nhìn đều vẫn luôn ở biến, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ biến thành tình yêu. Kỳ thật cũng không phải không nghĩ tới, cô Yến Khanh đối nàng thái độ quá rõ ràng, hôm nay vị kia la thị vợ chồng, rõ ràng không cần ước buổi tối thời gian, cô Yến Khanh mạnh mẽ đem thời gian ước vì buổi tối, rõ ràng là vì lưu nàng ở một đêm thượng. Nhưng cái này còn có thể miễn cưỡng lý giải vì hắn chỉ là tìm cái lý do làm nàng đem khẩu khẩu mang lại đây. Nhưng trang vợ chồng chuyện này, thật sự quá lòng tư mã chiêu. Chỉ là kiểu vãn tình vẫn luôn cảm thấy chính mình chính là cái bình thường nữ nhân, không có ba đầu sau tay, cũng không có gì hấp dẫn người lượng điểm, trừ bỏ hưởng có một chương hảo tối ra, cái gì đều không xông ra. Nhưng ở cô Yến Khanh bên người, nhất không thiếu chính là xinh đẹp nữ nhân. Lại thêm chịu nguyên thư ảnh vang, trong sách cô Yến Khanh đối kiểu vãn tình thái độ dùng không song tới hình dung, đều xem như thực khách khí, hán đối kiểu vãn tình, có thể nói là ghê Cho nên Mỗi lần nghĩ như vậy khi, Tiêu Vãn Tỉnh đều cảm thấy chính mình ở tự mình đa tình. Nghĩ đến đây, Tiêu Vãn Tỉnh giới cười, đêm nay ánh trăng thật tốt ta. Cố Yến Khanh, Vãn Tỉnh. Cố Yến Khanh tiêu hạ nàng tên, liền họ đều không mang theo, ngữ khí trầm thấp mà nói, ta nghiêm túc. Tiêu Vãn Tỉnh thấy pha trò bất quá đi, thu lại cười, nói, ta cũng là nghiêm túc, Cố tiên sinh, chúng ta không thích hợp. Nơi nào không thích hợp? Cố Yến Khanh cũng không có bị nàng lừa gạt qua đi. Không nói đến chúng ta môn làm hay không hộ đúng hay không loại này vấn đề, riêng là cái này địa phương, trừ phi đại biến cố, ta khẳng định tương lai 5 năm đều sẽ không rời đi nơi này, cố tổng có chính mình sự nghiệp, cũng không có khả năng vì ta từ bỏ sự nghiệp, chúng ta đây chính là thỏa thỏa đất khách luyến A, này nhiều thống khổ đúng hay không, còn có. Tiêu Văn Tình không cho cố Yến Khanh nói chuyện cơ hội, tiếp tục nói. Quan trọng nhất chính là ta cũng không thích người, cho nên à, vậy không thí tất yếu, đúng không? cố Tổng cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình hòa đảm tiểu thư thử xem đúng không? ân cô Yến Khanh gật đầu, nói có sách mách có chứng lệ người tin phục. tiêu Văn Tình một hơi còn không có tùng ra tới, cô Yến Khanh lại nói, tiêu kiểu tiểu thư ý tứ chính là, ta có thể truy tiểu tiểu thư. Là như thế này giống như không sai. tiêu Văn Tình thật là phục cô Yến Khanh, bằng hắn điều kiện. Muốn cái gì dạng nữ nhân không có à, một hai phải tới nàng nơi này vấp phải chắc trở, nàng nhân cách mị lực thật sự có lớn như vậy. Cố tổng a, ngươi thật đừng lãng phí tinh lực ở ta trên người, ta là không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau kiểu vãn tình tận tình khuyên bảo mà nói, giống như bây giờ, còn có thể làm làm bằng hữu gì đó, ngươi nghĩ đến xem khẩu khẩu, ta cũng không cử tuyệt ngươi, thậm chí còn sẽ chiêu đãi ngươi, lễ thượng vắng lai, không phải khá tốt sao, ngươi truy ta nói. Làm không làm tốt tị hiểm, ta liền ra môn đều không cho ngươi vào. Cô Yến Khanh. Cô Yến Khanh không thể tưởng được nàng sẽ cự tuyệt đến như thế hoàn toàn. Lần đầu tiên muốn chân tình thực lòng mà cùng một người ở bên nhau, lại chịu khổ cự tuyệt cố đại thiếu có điểm thất bại, một chút cơ hội đều không cho a. Ân hử. Hảo. Cô Yến Khanh dứt khoát mà nói, đi lên đi, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn ngồi xe. Cô Yến Khanh cũng không có nhiều làm dây dưa. Liên đi rồi, tiểu vãn tình nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Thật là kinh tùng kích thích một đêm. Nàng thật sự không thích cô Yến Khanh, tuy rằng đối phương thực tô thực bá tổng, tuyệt thế hảo nam nhân, nhưng nàng đối hắn không cảm giác. Hơn nữa nàng nếu là cùng cô Yến Khanh Hảo, khẳng định là sẽ không tiếp thu huyên huyên làm hài tử, tới cùng chính mình nhi tử đoạn, sau đó lộng cái cái gì huynh đệ phản bội, nhà mình nhi tử trở thành đưa kinh nghiệm vai ác loại này kịch bản, nàng liền đến không. Nhưng cô Yến Khanh rõ ràng thực thích Viên huyền, mặt sau hắn cha mẹ ly hôn, hắn khẳng định sẽ không ném xuống hắn, đến lúc đó ý kiến khác nhau, nhân ra lại có vai chính quan hoàn, đâu không lại a, Không thể treo vào, nẹ tránh. Ngày hôm sau, cô Yến Khanh bên kia vốn dĩ có an bài xe đưa nàng, tiểu vãn tỉnh sáng sớm liền ngồi sớm xe tuyến đi trở về, không làm hắn đưa. Trở lại Đông Dương thôn sau, Tiêu vãn tỉnh lại khôi phục mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức sinh hoạt. Cô Yến Khanh từ thông báo bị nàng cự tuyệt sau, quả thực không lại đến đi tìm nàng, cũng không liên hệ nàng, phản phất một đêm kia thông báo, chỉ là nàng làm một giấc mộng giống nhau. Cho nên, hắn thật sự chỉ là nhất thời xúc động đi. Hắn chính là xem nàng quá có ca tính, cùng hắn dị vãng tiếp xúc nữ nhân đều không giống nhau, đi chính là khen trước chê sau đất đá trôi lộ tuyến, mới có thể trong lúc nhất thời đối với nàng sinh ra nồng hậu tìm tòi nghiên cứu hương thú. Tiểu vãn Tình cũng liền không đem việc này để ở trong lòng, muốn nàng suy xét sự tình rất nhiều, có thể phóng rất hết thể vứt bỏ. Thời tiết dần dần biến ấm áp, đồ chay quán bên kia phôi thô cũng bàn giao công trình. Tiểu vãn Tình bắt đầu xuống tay liên hệ trang hoàng công ty lại đây trang hoàng. Bọn họ nơi này phòng ở trang hoàng phong cách đều thực thống nhất, chính là gạch đỏ nhà ở, bên ngoài dán gạch men xứ, hơn nữa đều là màu trắng gạch men xứ, giống nhau kiến ba tầng, mỗi tầng hai cái cửa sổ hoặc nhìn liền rất giống ngồi sổm nơi đó màu trắng bốn mắt quái. Nếu kiểu vãn tình cái này muốn thỉnh bọn họ địa phương trang hoàng đội trang hoàng, dựa theo nơi này trang hoàng đội trình độ, phỏng trừng cũng lăn lộn không ra cái gì đa dạng tới, không sai biệt lắm cũng cứ như vậy. Khác không nói, thật sự xấu. Cho nên cân nhắc một chút, Kiều vãn tình vẫn là liên hệ lâm thủy huyện trang hoàng đội lại đây cho nàng trang hoàng, tuy rằng quý một chút, nhưng ít nhất có thể không như vậy thổ. Khẩu khẩu lớn lên thực mau, mau 10 tháng thời điểm, nhân ra bắt lấy hai tay của hắn dẫn hắn đi đường, hắn đã có điểm điểm hiểu được chính mình cất bước, có đôi khi tâm tình hảo, nhân ra nhiều khen hắn vài câu, có thể mại vài bước. Đáng tiếc tiểu bằng hữu đối với đi đường cửa này bí quyết còn thực không thông, hắn thông thường chính mình chân liệu mạng đi phía trước mại, nhưng thân thể lại không hiểu đến muốn đi phía trước, ngốc đến đáng yêu. Mẹ, mẹ, lại một lần đem chân bán ra đi thân thể lại còn ở phía sau, liền biến thành ngưỡng tư thế, đối với kiểu vãn tình ngây ngô cười, không thuần thục mà kêu mụ mụ. Hắn không hiểu đến mụ mụ có ý tứ gì, nhưng tiểu vãn tình bám giết không tha mà dạy hắn, hắn liền hiểu được mỗi lần kêu mụ mụ khẩu âm khi, chính mình mụ mụ sẽ thật cao hứng, nhìn thấy nàng cũng thích nhất nói này hai cái âm tiết. Kiểu vãn tình cười cúi đầu hôn hôn hắn cảm. Khẩu khẩu lại đột nhiên ngẩng đầu, tiểu vãn tình trong lúc nhất thời tránh còn không kịp, Khẩu khẩu cái chán ở nàng trên cằm bánh khái hiểu rõ một chút. Tiêu Văn Tình ăn đau, vội xoa xoa khẩu khẩu cái chán, bảo bối có hay không khái đau. Khẩu khẩu rõ ràng khái đau, hắn bẹp miệng sau một lúc lâu, bị Tiêu Văn Tình ôm vào trong ngực mặt sau, mới hoa mà một tiếng khóc ra tới. Bảo bối ngoan, không đau không đau a. Tiêu Văn Tình đau lòng mà đem hắn ôm vào trong ngực, lại là thân lại là cọ, ngon miệng khẩu không mua chướng ngược lại khóc đến càng hung. Trên chán còn dài quá cái bao ra tới. Làm sao bây giờ, khái lớn như vậy một cái bao. Tiều văn tỉnh xem hắn cái chán trường ra bao, không biết nên làm cái gì bây giờ, hỏi Tiều nãi nãi, dán cái băng keo cá nhân hữu dụng sao. Nhưng băng keo cá nhân giống như không phải dán cái này. Tiều nãi nãi nói, nếu không mặt điểm mỡ heo đi, liền sẽ không đau. Mặt mỡ heo, này lại là cái gì phương thuốc cổ truyền? Chờ hạ có tác dụng hay không tạm thời bất luận, khẳng định muốn làm cho đầy đầu đều là du. Tiểu vãn tình dở khóc dở cười mà nói, tính, chờ hạ hẳn là liền tiêu, không có quan hệ đi. Tiểu hài tử va va đập đập không phải thực bình thường. Khẩu khẩu bị mụ mụ ôm, vốn dĩ hắn đâm đau hống bài cái, lập tức liền đã quên. Kết quả lại nhìn đến mụ mụ vẫn luôn cùng tiểu nãi mãi nói chuyện không hướng hắn, càng khóc càng bị khuất, càng khóc càng nghiện, đến cuối cùng căn bản rừng không được tới. Còn biên khóc biên phát ra kêu bảy bạ thanh âm, sống được giống ở mụ mụ nơi đó bị bị khuất, tìm ba ba tiểu hải tử. Kiều văn tỉnh. Cô Yến Khanh đêm đó sau khi trở về, cũng không có cấp cố phu nhân nhiều làm cái gì giải thích, dù sao hắn thích ai, không thích ai, cố phu nhân là không có biện pháp tả hữu. Nhưng nàng tổng cảm thấy nữ hài nhi kia có điểm quen mắt, hình như là ở nơi nào gặp qua. Qua vài thiên, cố phu nhân mới đột nhiên nhớ tới lúc trước ít thị phát sinh quá cùng nhau cửa hàng mẹ và bé thai phụ sự kiện nàng lúc trước bởi vì di động đẩy đưa, nhìn thoáng qua đương sự hình ảnh cảm thấy trong đó một nữ tử ôm tiểu hải tử cùng cô yến khanh khi còn nhỏ rất giống nàng còn hỏi qua cô yến khanh tới bị hắn phủ định nhưng hiện tại ngẫm lại cái tia nữ tử cùng nàng ngày hôm qua nhìn đến giống như là cùng cá nhân đáng tiếc kia bức ảnh nàng không có bảo tồn quay đầu lại đi trên mạng lục soát cũng tìm không thấy về kia chuyện bất luận cái gì hình ảnh tin tức. Này trong đó bị người động tay động chân dấu vết rõ ràng, cố phu nhân bất động thanh sắc, phải người đi tra xét một phen vị kia nữ tử, nhưng nàng chỉ kém ra tới đối phương trước kia ở ích thị đi học công tác, năm trước đột nhiên rời đi ích thị, lúc sau tới xê thị, nhưng đối phương chỉ có thể tra được nơi này, tới xê thị địa phương nào, đang làm cái gì, liền không tung tích. Chẳng lẽ bị nhà hắn nhi tử kim ốc tàng kiểu, nhưng hắn làm như vậy mục đích là cái gì? cô phu nhân cảm thấy chính mình cũng không tính không khai sáng, tuy rằng xem cái kiểu tiểu vãn tình khó chịu, nếu cô yến khanh một hai phải cùng nàng cùng nhau, nàng cũng sẽ không nói cái gì. cô yến khanh lại hoàn toàn không có cùng trong nhà mặt đề qua như vậy một chuyện, thậm chí liền hài tử đều có, còn cất giấu, thậm chí năm trước nàng hỏi qua cô yến khanh, hắn cũng không thừa nhận. cố phu nhân bị nhà mình nhi tử này một loạt thao tác làm cho tò mò đã chết. Nàng trực tiếp có cô Yến Khanh, đem hắn trợ lý Vương Kiêu đước ra tới hỏi cái đến tụt cùng. Phu nhân Vương Kiêu đến thời điểm, cố phu nhân đang ở uống sông ngọ trà, ngài tìm ta. Cố phu nhân nước chính là một nhà bên ngoài buổi chiều trà nhà ăn, hiện giờ xuân về hoa nở, ở bên ngoài liền trời xanh mây trắng mặt cỏ, có chút phú thái thái có thể ngồi trên một buổi trưa. Ngồi đi. Cố phu nhân nâng nâng cảm, ý bảo hắn ngồi đối diện. Vương Kiêu thấp thỏng. Sơ không chuẩn cố phu nhân tâm tư, có điểm không dám ngồi. Cố phu nhân cơ hồ không tìm cố yến khanh bên người người tìm hiểu nhà mình nhi tử việc tư, chủ yếu là cố yến khanh hiểu chuyện, cũng có ý nghĩ của chính mình. Nhất không mừng người khác thấy rõ hắn sinh hoạt cá nhân, cố phu nhân sẽ không có việc gì không có việc gì liền đi xúc nhà mình nhi tử rủi ro. Nếu nàng đều phải tìm người tới hỏi, kia tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Như thế nào cố phu nhân nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, lo lắng ta ăn luôn ngươi. Không phải vương kiêu kéo ra ghế rửa ngồi xuống, ta chỉ là cảm thấy thụ sùng ngựa kinh. Cố phu nhân nhàn nhạt mà uống ngụm trà, không có vạch trần hắn. Người phục vụ lúc này bưng khay trà đi lên, cấp vương kiêu châm trà, vương kiêu bưng lên tới uống một ngụm, thiếu chút nữa phun ra tới. Hào mẹ nó khổ. Nhưng ở cố phu nhân mang theo điểm mỉm cười dưới ánh mắt, hắn có khổ không dám nói. Sinh sôi mà đem trà nuốt mất, còn muốn giả bộ thực bình tĩnh bộ dáng. hỏi, cố phu nhân tìm ta tới có chuyện gì sao? Tiêu vãn tỉnh cố phu nhân quan sát đến vương tiêu nghe thấy cái này tên khi phản ứng, nói, ngươi biết đến đi. Vương tiêu căng ra đầu bảo trì chính mình mặt ngoài bình tĩnh, tranh thủ không lộ ra chút nào sơ hở, gật đầu nói, biết. Bọn họ ở bên nhau đã bao lâu? Cái này vương tiêu căn bản không biết bọn họ đã ở bên nhau. Nhưng biết cô Yến khanh sắc thật sẽ đi qua xem nàng, hắn khó xử mà nói, phu nhân, cố tổng không thích người khác nhìn trộm hắn sinh hoạt cá nhân, ta chỉ là biết kiểu vãn tỉnh tiểu thư mà thôi, không biết bọn họ đã ở bên nhau. kia hảo cố phu nhân cũng không nhiều lắm dây dưa, ngược lại hỏi, đứa bé kia là bọn họ sao? Vương tiêu, ta không biết phu nhân chỉ chính là cái nào hài tử. Cố phu nhân nhẹ giọng cười, uống trà. Vương tiêu. Hắn biết cố phu nhân này thanh uống trà không phải khách khí, mà là mệnh lệnh, hắn căng ra đầu, túi đầu uống một ngụm trà, kia trà cũng không biết là cái gì lá trà phao ra tới, khổ không nói nổi, đệ nhị khẩu so đệ nhất khẩu còn muốn khổ. Vương tiêu nước mắt đều phải bị khổ ra tới. Cố phu nhân tiếp tục nói, kia hảo, ngươi không biết, chúng ta nhảy qua cái này, hỏi một cái ngươi biết đến, tiểu vãn tình hiện tại ở nơi nào? Vương tiêu! Hắn yên lặng mà cuối đầu uống một ngụm khổ trà, cường nuốt xuống đi. Đầu năm nay, làm trợ lý không dễ dàng a, Cho nên, cái này cũng là không biết. Vương Kiêu gật đầu, bất quá khổ như vậy hai khẩu trà thời gian, hắn đã biên ra một bộ hoàn mỹ lý do thoái thác. Ta chỉ biết cố Tổng nhận thức như vậy cá nhân, bởi vì phía trước xuất hiện cửa hàng mẹ và bé tin tức khi, cố Tổng có công đạo cho ta xử lý, cho nên đã biết kiểu vãn tình cùng nàng hai tử tồn tại. Đến nỗi nàng cùng cố tổng là cái gì quan hệ, khi nào bắt đầu, hai tử là của ai, ta cũng không dám hỏi nhiều. Cố phu nhân thông qua cửa hàng mẹ và bé sự tình đã biết kiểu vãn tình cùng khẩu khẩu, hắn là biết đến, bởi vì lúc trước cố phu nhân nhìn đến kêu bức ảnh cùng trang web, là cô Yến Khanh làm hắn đi liên hệ tương quan trang web cắt bỏ tin tức. Cho nên vương kêu chỉ nói biết nhiều như vậy, cố phu nhân cũng không có biện pháp đem hắn thế nào, hắn dâu giếm trụ hắn biết nói sự thật lại hướng cố phu nhân lộ ra hắn biết đến nhưng không có chứng dùng tin tức cố phu nhân vô pháp lại buộc hắn cô yến khanh cũng sẽ không bởi vậy tìm hắn phiền toái nói dối cố phu nhân không chút nghĩ ngợi mà nói vương tiêu không cần cảm thấy ta tốt như vậy lừa ta vương tiêu một bên là lão bản cố yến khanh một bên là không thể treo vào cố phu nhân hai bên cũng vô pháp đắc tội đành phải đem một chỉnh ly trà đều cấp uống lên hắn bị khổ đến dùng mình Thiếu chút nữa một cái không nhịn xuống muốn nổ ra, hắn thề đời này đều không ăn bất luận cái gì cùng khổ có quan hệ đồ vật. Phu nhân hắn dùng khăn giấy xoa xoa miệng, ngài liền buông tha ta đi, ta hiện tại liền cùng uống cái này khổ trà giống nhau, có khổ không thể nói. Có khổ không thể nói. Cố phu nhân chậm rãi lặp lại này 5 chữ, theo sau nói, thành đi. Cố phu nhân tuy rằng không hỏi đến chính mình muốn biết, khá vậy khẳng định cái kia tiểu hài tử khẳng định là chính mình thân tôn tử. Hào phóng mà buông tha, vương kiêu. Nàng vốn dĩ muốn đi chất vấn cô Yến Khanh, nhưng tưởng tượng đến nhà mình nhi tử dấu diếm chính mình lâu như vậy, phỏng trừng đều sẽ không nói lời nói thật, lại tới khí. Nàng dứt khoát không tìm hiểu. Nàng đào muốn nhìn, cô Yến Khanh chuẩn bị đem chuyện này giấu bao lâu. Trong thôn người như cũ ở bám giết không tham mà cấp tiểu vãn tình giới thiệu đối tượng, làm ai mối loại chuyện này đối bọn họ tới nói, liền cùng một loại lạc thú giống nhau. Kiều vãn tỉnh vô luận bọn họ nói như thế nào, đều không động tâm, nàng cảm giác chính mình liền cùng am ni cô giống nhau lục căn thanh tịnh, vô luận bọn họ giới thiệu người thế nào, nàng đều tâm không gọn sóng. Ngẫu nhiên nàng sẽ nhớ tới cô Yến Khanh, trước kia nàng thực xác định chính mình không thích cô Yến Khanh, nhưng cô Yến Khanh thật sự không hề lại đây sau, mỗi nghĩ vậy ba chữ, nàng lại nỗi lòng phức tạp, mỗi lần nghe được phòng phía dưới quốc lộ có ô tô thanh âm, tổng hội sinh ra vài phần chờ đợi tâm tư liên nàng chính mình đều không hiểu được chính mình ở chờ đợi cái gì. Khó trách có người sẽ nói, nữ nhân tâm tư ngươi đừng đoán, liền chính mình đều đoán không được tâm tư, đoán có mau dùng. Nàng lần trước đi la thị vợ chồng thức ăn chay quán, ăn đối phương đầu bếp làm đồ ăn, dị thường kinh ngạc đối phương tay nghề. Nàng chính mình có cái rất lợi hại kỹ năng, chính là vị giác nhân nhạy ngậy, có thể ăn ra tới những cái đó đồ ăn thả cái gì ra vị liêu. Cho nên trở về lúc sau. Nàng bắt đầu dựa theo trong trí nhớ mỗi nói đồ ăn nấu nướng phương pháp cùng phóng gia vị liêu, là một lần, đồ ăn sắc thật biến mỹ vị một chút, nhưng cùng trong dự đoán trên lệnh vẫn là có điểm đại. Không biết bọn họ đâu biết, dùng cái gì thủ pháp. Nàng vô tình thâu sư, nhưng liền muốn biết đối phương dùng cái gì nấu nướng thủ pháp, có thể đem đồ ăn làm như thế mỹ vị, bởi vì gia vị liêu liền như vậy mấy thứ, nàng nếm thử vài loại phương pháp, đều không thấy hiệu quả. Lại một lần đem đồ ăn làm sau khi thất bại, tiểu vãn tỉnh có điểm thất bại, ý thức được quả nhiên đầu bếp cùng nghiệp dư chính là có chênh lệch. Lúc này, A Hoàng phòng trừng là đói bụng, có đến trong phòng bếp tới tìm ăn, tiểu vãn tỉnh gần nhất có điểm sợ nó, ngày đông giá rét qua đi, da hỏa này mở ra dụng lông hình thức, thông thường hướng quần thượng một cỏ, chính là một đống mau, đặc biệt xuất ruột. A Hoàng hướng nàng ố ô okay, kêu, tỏ vẻ chính mình muốn ăn. Kiều Văn Tình một sửa ngày xưa ghét bỏ nó trạng thái, đôi tay bóp nó dưới nách đem nó bế lên tới, xem nhẹ quy mô nhỏ bay múa mau mau, nói, Hoàng Đại Tiên a Hoàng Đại Tiên, ngươi thật sự có linh nói, làm ta cũng có được cá biệt thức ăn chay làm ra so thịt còn ăn ngon kỹ năng. Hoàng Đại Tiên nghe không hiểu tiếng người, nó tứ chi bay lên không không thoải mái, hay chỉ sau lưng liều mạng đong đưa muốn xuống dưới, thưa thất mau tùng hai cái chứng chứng cũng lúc gần lúc hiện, Tiểu vãn tỉnh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mùa xuân tới rồi, hoàng đại tiên sẽ động dục sao? Tiểu vãn tỉnh không biết trồn động dục là thế nào, nhưng miêu động dục nàng gặp qua, nếu là không có mèo được hoặc là mẫu miêu, sẽ vẫn luôn kêu to, tìm kiếm khác phái cùng chính mình. Này hoang sơn dã lĩnh, khẳng định không ngừng nó một con trồn. Đừng tới rồi mùa hè, nó mang theo lão bà hài tử tới trong nhà cỏ ăn cỏ uống, ngắm lại đầy đất trồn bộ dáng. Tiểu Vãn Tỉnh dưỡng đảo sẽ không nuôi không nổi, nhưng dưỡng sủng vật phiền tai a. Muốn tắm rửa đánh vắc xin phòng bệnh gì đó, Tiểu Vãn Tỉnh nơi nào có như vậy nhiều thời gian đi hầu hạ chúng nó. A Hoàng A nghĩ đến đây, Tiểu Vãn Tỉnh ra vẻ đau lòng mà nói, cách hai ngày ta mang ngươi đi chấn trên làm thiến giải phẫu đi, tuy rằng ngươi không được, nhưng ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Đáng tiếc Hoàng Đại Tiên nghe không hiểu tiếng người, muốn nó biết chính mình lần này vì ăn một chút gì trả giá chứng chứng đại giới. Nhất định sẽ hối hận tiếng cái này phong bếp. Bất quá tiểu vãn Tỉnh tạm thời không rảnh thực thi chuyện này, nàng muốn đi tranh đông dương thôn nơi huyện thành Suối thủy huyện lánh khai cửa hàng sở cần chứng kiện, bởi vì miếu nguyệt lao bên kia là chính phủ hạng ngục. này khối điệu lại thuê lâu như vậy mới thuê. Tiểu vãn Tỉnh phê duyệt khi có thể nói một đường đèn xanh, không bị như thế nào tìm phiên thoái, liền đem chứng làm xuống dưới. Nàng mang theo khẩu khẩu một khối đi trong nhà làm nhị cứu cùng nhị mợ qua đi hỗ trợ tới một chút đồ ăn, thuận tiện đem cấp trường học cùng cấp trấn trên nông ra nhạc cập lớn nhỏ tiệm cơm đồ ăn hái được, đưa qua đi. Kiều Vãn Tình bắt được trứng, mang theo khẩu khẩu đi đi dạo, nơi này tuy rằng không thể so thành phố lớn, nhưng cũng là một phương náo nhiệt huyện thành. Kiều Vãn Tình lấy xong trứng, thời gian còn rất sớm, liền mang theo khẩu khẩu đi dạo một chút. Ngươi sẽ ngồi lắc lắc xe sao? Tiêu Vãn Tỉnh chú ý tới cửa siêu thị có lắc lắc, đem hắn bế lên đi. Khẩu Khẩu đã ngồi thật sự ổn, kiều Vãn Tỉnh thấy hắn không sợ, tìm một quả tiền xu quăng vào đi. Lắc lắc xe lập tức lay động lên. Khẩu Khẩu đầu tiên là có điểm sợ hãi mà nắm chặt Tiêu Vãn Tỉnh tay háo, quan vọng một chút phát hiện sẽ không có cái gì nguy hiểm sau, lập tức hưng phấn, a đắt nha nha mà kêu to, cười đến đôi mắt nhỏ cong cong, hiển nhiên đặc biệt thích ngồi lắc lắc xe. Tiêu Vãn Tỉnh cười đỡ lấy hắn. Khẩu khẩu vui vẻ cực kỳ, theo âm nhạc tiết tấu đang ngồi ghế xoắn đến xoắn đi, ngồi xong một khối tiền còn không chịu đi, Tiêu Vãn Tình đành phải lại tắt một cái tiền xu đi vào. Cái này ngồi xong không được ngồi A. Kiều Vãn Tình cùng khẩu khẩu nói, không phải nàng keo kiệt luyến tiếc tiền, khẩu khẩu tuy rằng còn nhỏ, nhưng không thể một mặt mà dung túng hắn, sự tình gì đều phải vừa phải, bằng không thực dễ dàng dưỡng thành hắn còn muốn liền nháo tính cách. Nhà A. Khẩu khẩu trong miệng phát ra hương phấn mà tiếng tê, ơ, theo lắc lắc xe hương phấn mà đong đưa lên. Tiểu Bướng Bình, Tiểu Vãn Tình bất đắc dĩ mà tưởng rối tay niết hắn cái mũi nhỏ, nhưng nghĩ đến nhị mợ nói Tiểu Vai Nhi cái mũi không thể vẫn luôn niết, bảo bảo mũi cốt rất ngon, hơn nữa xoang mũi mạch máu phong phú, hơi chút vô ý dễ dàng hư hao đến hải tử cái mũi, cho nên Kiều Vãn Tình sửa dùng ngu bàn tay cọ cọ hắn gương mặt. Đúng lúc này, Kiều Vãn Tình di động văng lên. Nàng một tay đỡ lấy khẩu khẩu, một tay lấy ra di động tới xem, là nhị mợ đánh lại đây. Tiêu Vãn Tỉnh tiếp lên, còn chưa nói lời nói, liền nghe được nhị mợ vội vàng thanh âm, "Tình Tình, ngươi nhị cứu xảy ra chuyện." Tiêu Vãn Tỉnh đuổi tới huyện thành bệnh viện thời điểm, nhị Cứu đã nằm ở trên giường bệnh ngủ rồi. "Nhị mợ, nhị Cứu thương thế nào? Quan trọng sao? Có cần hay không chuyển tới thành phố mặt bệnh viện đi?" Nhị mợ đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên đã khóc một trận, nàng nói: Trên đầu phá cái khẩu tử tương đối nghiêm trọng, bác sĩ nói có điểm nào chấn động, bác sĩ muốn nằm viện trị liệu một thời gian, mặt khác xương sườn chặt đứt ba căn, cảng chân nứt xương. Như vậy nghiêm trọng, Kiều vãn tình làm Kiều nãi mại ôm khẩu khẩu, qua đi ôm đôi mắt khóc đến hồng hồng nhị mợ nói, ấy nấy mà nói, thực xin lỗi, nhị mợ, là ta liên lụy các ngươi. Không có việc gì không có việc gì nhị mợ bắt lấy tay nàng, miễn cường hướng nàng cười cười nói, là ngươi nhị cứu hắn quá xúc động kia bang nhân cũng khinh người quá đáng. Hôm nay nàng nhị mỡ ở trong vườn trích rau dưa, nàng nhị cứu phụ trách đem đồ ăn dọn đến quốc lộ đi lên đóng gói trang xe, đang ở khi đó, từ trên xe xuống dưới hai cái nam nhân một nữ nhân. Bọn họ nói là chấn trên ôn lều gieo chồng, bọn họ bên này rau dưa gieo chồng hoàn toàn đoạt bọn họ tài lộ, bọn họ ôn lều rau dưa hế hàng, nội tâm khí bất quá, lại đây tìm sự tình. Hơn nữa đối phương thực hành. Bọn họ cấp ra hai loại giải quyết phương án, một loại là tiểu vãn tình bọn họ không hề cung cấp cấp chấn trên các lớn nhỏ tiệm cơm rau dưa, nông gia nhạc bên kia cũng không cho lại lộng sinh rau dưa qua đi bán, đông dương tiểu học là bọn họ thôn liền nhường cho nàng. Một loại khác là cùng bọn họ hợp tác, cùng nhau bán đồ ăn, tiểu vãn tình bọn họ làm theo loại nàng đồ ăn, từ ôn liều người thống nhất thu mua lại đây làm tiêu thụ. Chỉ là này thu mua giới. So nông ra nhạc lao bản bên kia lúc ban đầu khai ra tới con thấp. Đối phương rõ ràng chính là tới tìm việc. Này tư thế chính là ta bá vương điều khoản tiểu vãn tình bọn họ từ cũng đến từ, không từ cũng đến từ. Nàng nhị cứu cũng là cái bạo tính tình, cười bọn họ làm ngộng tưởng hao huyền. Kết quả đối phương không nói hai lời bắt đầu tạp nhà bọn họ giao dưa, nhị cứu qua đi ngăn cản, bị bọn họ cấp đánh một đốn. May mắn kiểu vãn tình nuôi trong nhà hoàng đại tiên tặc hung, thí con sú. Nghe được động tính sau lại đây đem bọn họ đuổi đi. Kiều Văn Tình nghe xong sự tình trải qua, tức giận đến run lên, khinh người quá đáng những người này. Nhưng nàng biết dưới loại tình huống này khí là không được, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, hỏi, kia mấy cái nháo sự người đâu. Lúc này không biết, cảnh sát nhân dân vừa mới tới làm ghi chép, không biết kế tiếp sẽ xử lý như thế nào. Vậy là tốt rồi Kiều Văn Tình nắm lấy tay, bọn họ cố ý đả thương người, lấy nhiều khi ít khẳng định sẽ đã chịu nghiêm trị. Nhị mợ mạt nước mắt, ai biết được, bọn họ một mực chắc chắn là người nhị thúc động thủ trước, bọn họ phòng vệ chính đáng, lại thêm A Hoàng đem bọn họ bắt vài hạ, thoạt nhìn miệng vết thương cũng rất nghiêm trọng, làm không hảo còn muốn chúng ta bên này bồi thường. Nhà bọn họ Hoàng Đại Tiên không phải thiện tra, ngày thường ôn ôn hòa hòa rất dính người, muốn thật chọc bực nó, nó hung lên đặc biệt đáng sợ, hơn nữa động tác linh hoạt, sức chiến đấu ép cấp cái loại này. Kiều Vãn Tình có thể tưởng tượng, ba người kia tình huống tuyệt đối sẽ không hảo đi nơi nào. Kiều Vãn Tình an ủi nàng nói, yên tâm đi nhị mợ, hiện tại nhị cứu bị thương như vậy nghiêm trọng, cảnh sát bên kia cũng không có khả năng bằng bọn họ lời nói của một bên liền tin tưởng là nhị cứu trước động tay, hơn nữa là bọn họ tới cửa tới tìm sự tình, chúng ta đồ ăn cũng bị bọn họ làm cho lung tung rối loạn, này đó đều là chứng cứ, ngài không cần lo lắng, cảnh sát sẽ trả chúng ta một cái công đạo. Nhị mợ gật đầu, hy vọng là cái dạng này. An ủi xong nhị mợ, Kiều Văn Tình lại đi an ủi vài câu sợ hãi Kiều nãi mãi, lại đi tìm bác sĩ, nàng muốn đi xác định một chút nàng nhị cứu thương thế, nếu thực nghiêm trọng, liền chuyển tới tốt bệnh viện đi trị liệu, bằng không lưu lại bệnh căn gì đó, nàng muốn bởi vậy tự trách trung thân. Nhị cứu là chủ nhiệm tự mình tiếp nhận, cho nên nàng đi chủ nhiệm văn phòng. Kiều Văn Tình gõ cửa đi vào, lúc này kia chủ nhiệm vừa vặn không ở vội. Ra ngoài tiểu vãn tình dự kiến chính là, vị kia chủ nhiệm thực tuổi trẻ, hơn nữa rất xoái, ăn mặc cái áo bờ lọc trắng, mang theo một bộ tơ vàng khung đôi mắt, cho hắn ra tăng rồi vài phần văn nhã hơi thở, rất có ngôn tình trong tiểu thuyết mặt cấm dục hệ bác sĩ liền phạm. Nhìn đến nàng, kia chủ nhiệm hướng nàng hơi hơi mỉm cười, tiểu vãn tình, đã lâu không thấy. Tuy rằng này bác sĩ thoạt nhìn rất xoái khí, nhưng nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ lây một đốn, hoàn toàn sinh gương mặt. Xem ngươi biểu tình, khẳng định là không nhớ rõ ta chủ nhiệm cũng không so đo mà nói, tiến vào ngồi đi. Tiều văn tình đi vào đi, có điểm ngượng ngùng, ta người này đầu tương đối ngu rốt, không lớn nhớ mặt. Chủ nhiệm nhẹ dọn cười cười, dọn cái ghê cho nàng, lại cho nàng dùng dùng một lần cái ly đổ chén nước, nói, sơ trung đồng học, hoàng khoa vĩ, ngươi đại khái đã quên mất. Tiều văn tình nỗ lực trong nguyên tắc trong trí nhớ tìm tòi một phen, thật là có điểm ấn tượng, nói, Hoàng học bà sao, nhớ rõ. Đừng nói học bá Hoàng Khoa vĩ xua tay, hôn đến loại này thẳng cảnh, thẹn không dám nhận. Ngươi như vậy tuổi trẻ coi như thượng chủ nhiệm, còn thẹn không dám nhận. Chúng ta này đó nguyên bản đi học tập không tốt, đều ngượng ngùng nói chuyện tiểu vãn tình nói. Lại hỏi, ta nhị cứu tình huống thế nào, nghiêm trọng sao? Liền trên đầu bị đòn nghiêm trọng, muốn nằm viện trị liệu, mặt khác cũng khỏe, tĩnh nằm phụ trợ dược vận. Liền có thể chậm rãi khôi phục, không cần lo lắng. Bởi vì là lao đồng học, Tiêu Vãn Tỉnh cũng trực tiếp hỏi, nói, không cần chuyển viện sao? Hoàng Khoa Vĩ cười, nói, Tiêu Vãn Tỉnh đồng học, ngươi là càng tin tưởng ngươi học bá đồng học, vẫn là những cái đó đại bệnh viện bác sĩ. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tiêu Vãn Tỉnh cũng cười cười, nói, vậy làm trên ngươi, Hoàng Khoa Vĩ đồng học. Xác định nhị cứu không có khác vấn đề, Tiêu Vãn Tỉnh yên lòng, hai người lại hàn huyên vài câu, cho nhau để lại liên hệ phương thức. Kiều Vãn Tình lại xoay người ra bệnh viện, hướng trong thôn đồn công an đi đến. Bởi vì hai bên đều bị thương, cũng không có câu lưu bất luận kẻ nào. Cảnh sát nhân dân bên này cũng chỉ là việc công xử theo phép công mà cùng nàng nói vụ án đang ở xử lý chung. Tạm thời không có biện pháp cùng nàng lộ ra tương quan tin tức, làm nàng về nhà chờ. có tân tình huống sẽ cùng nàng liên hệ. Kiều Vãn Tình không có biện pháp, bất quá nàng nhớ rõ nông gia nhạc lão bản cháu trai là đồn công an có thể cho nàng rắc một chút tuyến, biết một ít nội tình đồ vật, Cho nên ra đồn công an, Kiều Vãn Tỉnh lại đi nông ra nhạc. Thái Lao Bản cũng mơ hồ nghe nói điểm nhà bọn họ sự tình, thập phân đồng tình, không mang theo sảng khoái mà tỏ vẻ giúp nàng liên hệ, còn làm trong tiệm đầu bếp làm một ít đồ ăn cùng canh sương hầm, làm Tiêu Vãn Tình mang về cho nàng cứu cứu ăn. Kiều Vãn Tình cảm tạ Thái Lao Bản, dẫn theo đồ ăn chết thân trở về bệnh viện. Buổi tối vốn dĩ tiểu vãn tình muốn lưu lại thủ làm mợ bọn họ trở về nghỉ ngơi nàng cùng tiểu mãi mãi đều bị kinh hiện tại khẳng định thể sắc và tinh thần đều mệnh yêu cầu nghỉ ngơi nhị mợ lại khăng khăng làm nàng trở về nàng mang theo hài tử hơn nữa bọn họ cái này thêm bồi hộ giường bệnh là ở giường bệnh bên cạnh thêm một khối bản cũng không có thiết khắc giường tiểu vãn tình lưu lại nơi này chỉ có thể ngủ ghế dựa cho nên không cần thiết Tiêu vãn tình không lây chuyển được nhị mợ, đành phải mang theo khẩu khẩu đi về trước. Bởi vì trong nhà xảy ra sự tình, Tiêu vãn tình làm lý thẩm giúp nàng tìm cái đáng tin cậy người trích đồ ăn đưa đồ ăn đến trường học, chấn trên liền trước không tiến đi, làm cho bọn họ tạm thời ngoại mua, bằng không sợ đối phương không căm lòng, lại xuất hiện phiền thoái. Cùng Tiêu vãn Tỉnh có hợp tác đại để đều nghe nói nhà nàng sự tình, đều tỏ vẻ lý giải. Ngay hôm sau, Kiều Văn Tình mang theo làm tốt bữa sáng cùng cơm chưa đi huyện thành bệnh viện, Tiểu nại mãi ở nhà mang khẩu khẩu. Ngày hôm qua Tiểu Văn Tình đi thời điểm nhị cứu đều còn đang ngủ, lúc này qua đi hắn mới tỉnh lại. Như thế nào đôi mắt như vậy sưng, khóc. Nhị cứu nhìn đến Tiểu Văn Tình, nói, ngươi nhị cứu ta không có việc gì, mệnh ngạnh thật sự, tiểu thương, không đáng ngại a. Tiểu Văn Tình tối hôm qua trở về sắc thật có khó khóc một chút, Chính là cái loại này bi từ giữa tới không thể ước chế mà muốn khóc, nàng nghe nhị mở miêu tả ngày hôm qua kia cảnh tượng, nếu không phải nhà bọn họ Hoàng Đại Tiên lợi hại, cũng không biết nàng nhị cứu sẽ bị thương nhiều nghiêm trọng, ngẫm lại đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nàng khóc xong lại có điểm mất ngủ, hôm nay lên đôi mắt liền sưng lên. Ta không có việc gì kiểu vãn tình có điểm ngượng ngùng mà cuối đầu, là ta liên lụy nhị cứu. Ngươi xem ngươi khách khí gì nhị cứu đánh gãy nàng. Ta còn may mắn may mắn là ta không phải ngươi đâu, ngươi một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, đụng tới loại này không nói đạo lý làm sự tình người, cũng không biết nên như thế nào bị khi dễ, ta này ra dày thịt béo, lại đến hai người cũng không quan hệ, dù sao bọn họ cũng không dám đánh chết ta. Nhị Mợ đang ở đem tiểu vãn tỉnh mang đồ ăn lấy ra tới bày ở trên bàn, nghe được hắn khoác lác, vô tình mà vạch trần hắn nói. Ngươi liền ít đi khoác lắc cũng không biết hai ngày hôm qua bị đánh đến nằm trên mặt đất khởi đều khởi không tới. Sợ tới mức ta tới rồi bệnh viện chân vẫn là mềm, nhưng ít nhiều A Hoàng, ai, cũng không biết cảnh sát bên kia sẽ xử lý như thế nào. Tốt nhất cấp những cái đó người xấu một cái giáo hấn, làm cho bọn họ không dám lại gây chuyện. Xe tiểu văn tình nói, nhị mợ đừng lo lắng, nhị cứu ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương, ta sẽ đi xử lý tốt. Nhị cứu không yên tâm. Bọn họ khả năng còn sẽ tìm đến phiền thoái, ngươi đừng chạy loạn, vạn nhất bọn họ không cam lòng, ngươi một cái cô nương ra, đã có thể không dễ làm. Nhị mợ cũng nói, cảnh sát nói sẽ liên hệ chúng ta, ngươi nếu không về nhà đi thôi, cùng A Hoàng Ngốc tại cùng nhau, có người gõ cửa cũng đừng khai, chờ sự tình đi qua lại nói. Kiều Văn Tình thấy bọn họ như chim sợ cành cong, cười an ủi bọn họ nói, không có như vậy nghiêm trọng, hiện tại là pháp chế xã hội. Bọn họ dám đụng đến ta một chút, đều phải tiếp thu hình pháp chế tài. Hơn nữa hiện tại hai bên đều đang đợi phán quyết bồi thường sự tình. Bọn họ càng là đạo thủ, liền càng đối lý. Theo chân bọn họ lại nói vài câu, Kiều Văn Tình liền rời đi bệnh viện. Thái Lao bản bên kia nhận thức cảnh sát nhân dân cho hồi phục lại đây. Vụ án đã chuyển giao cấp tương quan bộ môn xử lý. hắn bên này có thể nghe được không nhiều lắm, nhưng đối phương mịt mờ mà nhắc nhở nàng, xử lý kết quả chỉ sợ cũng không lạc quan đối phương sở dĩ dám như vậy kiêu ngạo là có quan hệ cụ thể có bao nhiêu lợi hại không biết nhưng cuối cùng xử lý kết quả mười có 89 là phán kiểu vãn tình nhị cứu bên này động thủ trước cùng sủng vật cùng nhau đả thương người chẳng những nàng nhị cứu muốn gánh vác tương quan trách nhiệm nhà nàng sủng vật đả thương người tiểu vãn tình bên này còn muốn gánh vác bồi thường trách nhiệm hơn nữa bởi vì trồn thuộc về quốc gia bảo hộ động vật thuần dưỡng trồn còn muốn tương quan giấy chứng nhận, tuy rằng loại chuyện này mọi người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngày thường thời điểm, ai sẽ quảng nhà ngươi dưỡng cái gì hoang dại bảo hộ động vật. Nhưng hiện tại xảy ra sự tình, Kiều Vãn Tình liền phải gánh vác tương quan trách nhiệm, tuy không đến mức phạm tội như vậy nghiêm trọng, nhưng khẳng định muốn phạt tiền. Kiều Vãn Tình lần đầu tiên đụng tới loại chuyện này, đương trường liền một bước. Bọn họ rõ ràng là có lý một phương, lại phải bị khi dễ. Nàng không cam lòng, Nếu thật là như vậy, nàng liền thỉnh luật sư thưa kiện, đi pháp luật con đường. Đối phương lại nói cho nàng, đi pháp luật con đường không nói đến có đi hay không đến thông, còn phải tốn phí rất nhiều tiền, không bằng bồi điểm tiền một sự nhịn chín sự lành, đụng tới loại chuyện này tính chính mình xui xẻo. Lời này làm tiểu vãn tình thật sâu điệu tâm hàn, lần đầu tiên, nàng thật sâu cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vì chuyện này, tiểu vãn tình rõ ràng gầy một vòng, nguyên bản liền nhọn nhọn cầm càng tiêm. Tiểu nãi nãi thấy nàng mỗi ngày bệnh viện đất trồng giao hai đầu chạy, còn nghĩ cách thác quan hệ cố vấn luật sư, sự tình lại không thấy có mặt mày, nói, nếu không, đi cầu xin kiểu Tân Đức nhà bọn họ, con của hắn giống như có điểm quyền lực, còn rất có nói. Tiểu Tân Đức chính là lúc trước bá chiếm nhà bọn họ mà cái kia đường thúc, lúc sau cô Yến Khanh nói giúp nàng giải quyết, cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, đối phương rốt cuộc không có tới đi tìm bọn họ phiền thoái. Kiều vãn tình làm nhiều như vậy, chính là vì tranh một hơi, nếu là vì tranh này một hơi, đi đem mặt khác một ngụm đã tranh còn trở về, mang theo quà tặng tới cửa cười làm lành xin lỗi cầu viện trợ, kia nàng còn không bằng trực tiếp bồi thường cấp những người đó. Tính, ta nghĩ lại biện pháp. Vị kia cô tiên sinh đâu, hắn có thể chứ? Hắn không phải rất có tiền, có lẽ có biện pháp. Cố Yến Khanh, từ lần trước bị Tiểu vãn tình cự tuyệt thổ lộ sau. Đối phương đến nay đã sắp 2 tháng không cùng nàng liên hệ, nếu muốn nàng ra mặt dạy lại đi liên hệ hắn. Vẫn là nghĩ lại biện pháp đi. Tiều Văn Tình nói, không có việc gì lạp ngãi mãi ta nghĩ lại biện pháp, ngươi đừng lo lắng, hỗ trợ chăm sóc hảo khẩu khẩu là được. Ngươi như vậy đi xuống, thân thể sẽ ăn không tiêu. Sẽ không, ta còn trẻ đâu, ngãi ngoại ta đi trước đất trồng rau đem đồ ăn tới một chút, ngươi giúp ta nhìn trong nồi hầm canh sương hầm, đừng tiêu làm. Canh xương hầm là chờ Hạ muốn đưa đi bệnh viện cấp nhị cứu uống. Tiểu Nại Nại gật đầu nói, Hảo, chờ đến Tiểu Vãn Tình đi rồi, Tiểu Nại Nại đem khẩu khẩu đặt ở bò sắt thảm thượng, chính mình đi trong phòng tìm kiếm một hồi, tìm ra một chương danh thiếp, sau đó ôm khẩu khẩu đi Lý Thẩm trong nhà. Lý Thẩm đang ở trong nhà băm ớt cay làm tướt, nhìn đến nàng, giặt sạch tay ra tới, nói, Thiểm, như thế nào hôm nay có rảnh lại đây, nhà các ngươi sự tình thế nào? A nha không chờ kiều nãi nãi nói chuyện, khẩu khẩu nhìn thấy người quen, đã vui vẻ mà kêu ra tới. Lý thẩm cười nói, khẩu khẩu hôm nay như vậy cao hưng à, có phải hay không có cái gì hỉ sự nha. Người một nhà đều lo âu thời điểm, chỉ có khẩu khẩu cái này không biết thế sự tiểu hài tử như cũ mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, ăn no uống no, không cần làm người nhọc lòng. Nơi nào có thể có hỉ sự kiều nãi nãi thở dài nói. Hiện tại rất có thể kết quả chính là nàng nhị cứu, còn có nhà của chúng ta a hoàng động thủ chức cô ý đả thương người, gánh vác chủ yếu trách nhiệm, nói không chừng xuất viện còn phải bị câu lưu, đối phương tới cửa chọn sự chỉ tính một bộ phận sai lầm, nghe nói bọn họ một hơi muốn 15 vạn bồi thường, cũng không biết kết quả sẽ thế nào, khả năng bồi không được nhiều như vậy, nhưng mấy vạn khối khẳng định muốn ra. Nhiều như vậy à, các ngươi cô mẫu quả nữ còn mang theo tiểu hài tử. Kiếm ít tiền đã không dễ dàng, bọn họ thật không biết là nơi nào tới mặt, người huyết màn thầu cũng không sợ ăn sặc tử. Lý thẩm lòng đầy căm phẫn mà nói. Bọn họ quan hệ nạnh, không có biện pháp, ai kiểu nãi nãi nói, lại cầm trong tay danh thiếp đưa qua đi, hoa sen, cái này điện thoại dây số, người giúp ta bắt một chút hảo. Ai, hảo. Lý thẩm lấy ra chính mình di động, dựa theo danh thiếp thượng dây số bắt đi ra ngoài, tiểu nãi nãi lấy lại đây. Nàng khẩn trương mà nắm lấy di động, không chờ điện thoại vang vài cái, đối phương liền tiếp đi lên. Mịt rộ đến đối phương thanh lãnh thanh âm, uy, ngươi hảo. Lý thẩm di động thuộc về cái loại này kiểu cũ di động, có điểm lộ âm, khẩu khẩu bị tiểu nãi nãi ôm. Nhị tiêm mà nghe được đối phương thanh âm, lập tức vui vẻ mà nhìn đông nhìn tây, trong miệng hưng phấn mà kêu lên, bầy bầy Ngươi cứu cứu thân thể đã không có gì sự, lại nằm viện quan sát hai ngày. Liền có thể xuất viện Chủ nhiệm văn phòng Hoàng Khoa Vĩ đối Kiểu Vãn Tình nói nản lòng như vậy mấy ngày Cuối cùng tới cái tin tức tốt Tiểu Vãn Tình khó được lộ ra cái tươi cười nói Này trận cảm ơn người chiêu cố Lao đồng học Cảm tạ cái gì Vụ án thế nào Có tiến triển sao Nói đến cái này Kiều Vãn Tình trong mắt sáng giỏi tức khắc cảm đạm Thấp giọng nói Lao bộ dáng, Ta ở thác ta một cái bằng hữu hỏi một chút Hắn có cái thúc thúc là có phương diện này quan hệ, tuy rằng không xác định có hay không dùng, nhưng ngựa chết trở thành ngựa sống ý hề, trước thử xem xem. Tiều Văn Tình ngay vậy, kinh hỉ rất nhiều thập phần cảm động, kia phiền thoái ngươi. Không phiền thoái, có tin tức ta sẽ lập tức cùng ngươi nói Hoàng Khoa Vĩ đứng dậy nói, ta muốn đi công tác, ngày mai ta đất trống, cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiều Văn Tình gật đầu, nay trận Hoàng Khoa Vĩ đối nàng trợ giúp rất nhiều. Vừa vặn mượn này cơ thỉnh một chút hắn Cũng không biết hoàng khoa vĩ đáp này tuyến có hay không dùng Nay trận, nàng lần đầu tiên cảm nhận được ở quyền lực trước mặt Người lực lượng có bao nhiêu nhỏ bé Nó hoàn hoàn toàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng Vô luận ngươi như thế nào phân nộ, như thế nào nỗ lực Cũng vô pháp thay đổi nó sở quyết định kết quả Kiều văn tỉnh mỗi ngày nóng lòng Lên mạng phát thiếp cố vấn, tìm luật sư, vội đến xoay quanh nhưng như cũ không có bất luận cái gì khởi sắc, tuy rằng còn ở đi dài dòng chính tự, kết quả còn không có nhanh như vậy ra tới, nhưng bọn hắn bên này tiếp thu hình sự xử phạt, cũng bồi thường đối phương, cơ hồ đã thành kết cục đã định. trong lúc nhất thời, Tiêu Vãn Tỉnh lâm vào thật sâu tuyệt vọng chung, Tiêu Vãn Tỉnh còn đang nhìn mắt rục xuyên mà chờ Hoàng Khoa Vĩ bên kia tin tức, sự tình lại xuất hiện chuyển cơ. ngày hôm sau, Tiêu Vãn Tỉnh theo thường lệ đi bệnh viện đưa cơm. Nhìn đến phòng bệnh đôi hảo chút đồ bổ, ở một đống trứng gà, trái cây chung không hợp nhau. Mấy ngày này, không ít thân thích đều tới bệnh viện dò xét bệnh, người ở đây thăm bệnh tặng đồ, hoặc là liền đưa điểm trong nhà gà hạ trứng gà, hoặc là đưa trái cây, còn có chính là đưa bao lì xì, cơ hồ không ai sẽ đưa đồ bổ. Nhị mợ không ở trong phòng, chỉ có nhị cứu ở, nhìn đến nàng, nhị cứu nói, thỉnh tỉnh tới rồi, này đại trời lạnh. Ta liền nói làm ngươi nhị mợ ở bên ngoài mua điểm ăn, không nhọc ngươi mỗi ngày tặng. Không có việc gì, dù sao ta cũng muốn đưa đồ ăn kiểu vãn tình đem cơm đặt ở đầu giường trên bàn, lại nhìn đến bên cạnh ghế dựa trên lưng nằm kiện thoạt nhìn liền không khả năng là nhị cứu áo khoác, thuận miệng hỏi, lớn như vậy sáng sớm, có ai tới sao? Ai, ngươi không biết sao, tiểu cố A. Tiểu vãn tình phản ứng một chút, mới phản ứng lại đây nhị cứu trong miệng tiểu cố là ai? Nàng nhị cứu lần trước cùng đi Tây Sơn xem đất thời điểm cùng cô Yến Khanh gặp qua, nhận được. Khẩu khẩu cùng cô Yến Khanh lớn lên giống, phòng trưng nàng nhị cứu cũng có thể đoán ra cái nguyên cơ tới, chỉ là nàng nhị cứu thấy nàng cùng cô Yến Khanh quan hệ cũng không hư bộ dáng, cho nên không đem cô Yến Khanh trở thành người ngoài. Kiều vãn tình ngẩn ra, phản ứng đầu tiên chính là, việc này xuất hiện chuyển cơ, cùng cô Yến Khanh tới, là có cái gì quan hệ? Hắn ở nơi nào? Đi ra ngoài tiếp điện thoại, nột, này không phải đã trở lại sao? Phòng bệnh môn bị mở ra, cô Yến Khanh Anh Tuấn Cương mặt xuất hiện ở cửa, nhìn đến nàng, còn hướng nàng nhàn nhạt mà cười cười. Vãn Thỉnh, ngươi lại đây. Kiều vãn Thỉnh, Khi cách gần hai tháng thời gian không gặp, lại lần nữa nhìn thấy, cô Yến Khanh như cũng là cái kia khí phách hang hái, ở vào vương giả đỉnh nam nhân. Mà nàng, sắp bị người dẫm nhập bùi bạm. Cô Yến Khanh nhìn đến nàng bộ dáng. Sau mày, Tiểu Vãn Tình gầy quá nhiều, nàng trước kia tuy rằng cũng gầy, nhưng cũng không phải cái loại này bệnh trạng gầy, cả người thon gầy đẹp, hoàn hoàn toàn toàn một vị đại mỹ nhân. Mà hiện tại, Tiểu Vãn Tình rõ ràng là cả người đều tiểu tụy, nguyên bản luôn là sáng ngời sáng giỏi đôi mắt, phản phất bị phụ thượng một tầng phủ bụi trần. Tuy rằng như cũ Mỹ, nhưng đã mang lên điểm bệnh trạng, trở nên nhu nhược đáng thương lên. Nghĩ vậy đoạn thời gian nàng lương đeo nhiều như vậy. Cô Yến Khanh nội tâm dâng lên một trận nhàn nhạt đau ý, đó là đau lòng cảm giác. Cùng nhị cứu nói vài câu, chờ nhị mợ trở về, Kiều Vãn Tình liền cùng cô Yến Khanh cùng nhau đi ra ngoài. Sự tình ta đã làm người đi giải quyết đi ra phòng bệnh, hai người đi ở trên hành lang, cô Yến Khanh cùng nàng nói, không cần lo lắng, sẽ trả lại các ngươi một cái công đạo. Cảm ơn A. Lúc này nói cái gì đều là vô ích, nàng xác thật yêu cầu trợ giúp. Mà cô Yến Khanh sắc thật có thể giúp nàng, nàng tổng không thể làm nhân ra lan, không cần hắn hỗ trợ, loại này phùng má giả làm người mập hành vi, rõ ràng không lý trí hơn nữa không thể thực hiện. Khẩu khẩu thế nào? Khá tốt, so qua lớn tuổi lớn không ít. Tiêu Vãn Tình quay đầu hỏi hắn, ngươi là trùng hợp lại đây? Vẫn là nghe tới rồi cái gì? Khách sạn nơi này người nghe được điểm tiếng gió, cùng ta nói. Cô Yến Khanh không có bán đứng tiểu nãi nãi. Tự nhiên mà vậy mà đem nổi ném cho khách sạn người Tiêu Vãn Tình khả năng sẽ quái kiểu nãi nãi, nhưng nàng không có biện pháp quái khách sạn người Kỳ thật hắn đầu tư khách sạn hoàn toàn không có chính mình đứng tay, đều là trợ lý cho hắn làm, hắn chính là có được cái danh hàm mà thôi Đối phương căn bản không có hắn liên hệ phương thức, cũng căn bản không biết hắn cùng Tiêu Vãn Tình quan hệ, sao có thể tới cao trạng Tiêu Vãn Tình đảo không suy xét nhiều như vậy, gật gật đầu Cố Yến Khanh lại hỏi. Những người đó mặt sau có hay không lại đến tìm các ngươi phiền thoái? Đã không có, ta cũng chưa gặp qua mấy người kia. Tiều Vãn Tình hiện tại cũng không biết nhà mình cứu cứu bị thế nào người đánh. Xin lỗi, ta biết được đã quá muộn, làm ngươi chịu bị khuất. Từ bị nàng cự tuyệt thông báo sau khi trở về, cô Yến Khanh bởi vì đụng tới cái đại hạ ngục sự tình rất nhiều, phân thân thiếu phương pháp. Lại thêm hắn cũng có suy xét quá có phải hay không chính mình thật sự chỉ là bị tiểu vãn tình trước sau tương phản qua lớn, mà khiến cho lực chú ý, chỉ là đối nàng cảm thấy hứng thú, mà không phải thích nàng. Cho nên hắn quyết định trước bình tĩnh bình tĩnh, đem tâm tư đều đặt ở công tác thượng. Nhưng mà, sự thật chứng minh cố tổng lần này thật sự tài. Cái này 30 tuổi lão nam nhân, thích một cái hắn đã từng hoàn toàn coi thường, thậm chí hận không thể bóp chết nàng nữ nhân. Cố Yến khanh hắn là cái thực vâng theo nội tâm người, hắn kiềm chế trụ chính mình tưởng liên hệ nàng xúc động, quyết định chờ cái này hạ ngục xong rồi, có một đoạn thời gian nhàn rỗi, tái hảo hảo mà đuổi theo nàng. Đến nơi đất khách luyến gì đó, từ nhà nàng lái xe đi thành phố mặt, căng đã chết ba cái giờ, chấn trên qua đi càng gần. Hơn nữa năm nay hắn bên này sự nghiệp liền ổn định xuống dưới, rất nhiều chuyện có thể giao cho người khác đi làm, hắn vị này buốt có thể hết sức từ đây quân vương bất tảo chiều ngu ngốc. Cho nên khoảng cách hoàn toàn không phải sự khu khu. Nhưng hiện tại, cô Yến Khanh nội tâm thập phần hối hận này trận đối với nàng chẳng quan tâm, liền nàng xuất hiện chuyện lớn như vậy cũng không biết. Nếu là hắn tại bên người, việc này hoàn toàn có thể nhẹ nhàng thu phục căn bản không cần làm nàng một cái nhược nữ tử, ra mặt cùng quyền thế đấu tranh. Tiều vãn Tình lắc lắc đầu, cùng ngươi không có quan hệ, việc này giải quyết lên sẽ thực phiền tại sao? Ta có thể làm cái gì? Ngươi cùng ngươi cứu cứu phối hợp luật sư là được, mặt khác cái gì đều không cần phải xem vào, vẫn là lần trước cái kia luật sư, ngươi yên tâm giao cho hắn liền thành, hắn rất lợi hại, khắc, bồi ta cùng đi ăn cái cơm sáng. Loại này thời điểm, tiểu vãn tình đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn. Hơn nữa nàng cũng còn không có ăn cơm sáng, nàng mỗi ngày buổi sáng sớm mà lên xuống ruộng trích đồ ăn. Tiểu nãi nãi chuẩn bị muốn đưa lại đây cấp nhị cứu ăn cơm sáng cơm trưa, nàng trích xong đồ ăn liền trước đem cơm đưa lại đây, sau đó đem đồ ăn đưa đến nông gia nhạc đi, lại về nhà ăn cơm. Nàng hiện tại cùng nông gia nhạc bên kia chỉ hợp tác thuộc rau dưa, không có hợp tác bán sinh, đến nỗi chấn trên mặt khác tiểu tiệm cơm, cùng với cô Yến Khanh có cổ phần cái này khách sạn, tiểu vãn Tỉnh đều tạm thời không tạo. Chuyện này không giải quyết, nàng tạm thời cũng vô tâm tình từng nhà đi đưa đồ ăn. Nàng sát thật úng, tình nguyện những cái đó đồ ăn lạn trong đất, cũng không nghĩ bởi vậy cấp người trong nhà mang đến phiền thoái, ai biết đám kia người sau lưng sẽ làm cái gì thủ đoạn. Nông gia nhạc bên kia là bởi vì hợp tác lâu rồi, nhưng sinh rau cung ứng cũng tạm thời đình rớt, tiểu vãn tình liền mỗi ngày trích điểm qua đi cho nàng cung trong tiệm nấu cấp khách nhân ăn. Thái Lao Bản biết nhà nàng sự, tuy rằng bởi vậy thiếu kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng cũng không miễn cưỡng nàng. Lều lớn gieo chồng bên kia lại cùng không có việc gì giống nhau, nàng bên này không cung ứng, đối phương giao dưa lập tức bổ lên đây, hơn nữa thực tâm cơ mà bán đến đặc biệt tiện nghi. Ăn cơm cửa hàng đều là thương nhân, lấy lợi nhuận vì mục đích, bọn họ cùng tiểu vãn tỉnh cũng không nhiều ít giao thoa, không cần thiết một hai phải nhị tuyển một không nhưng, mua ai có lời liền mua ai, bởi vậy rất nhiều tiệm cơm đều lại cùng lều lớn bên kia mua. Hai người đi khách sạn ăn bữa sáng. Cô Yến Khanh là bên này đại cổ đông, bữa sáng cũng là khách sạn phòng bếp bên kia riêng chuẩn bị, sữa bò, bánh mì nướng, chiên trứng cùng lạp xưởng, tiêu chuẩn tiểu tây bữa sáng. Có thể hay không ăn không quen, muốn hay không làm cho bọn họ nấu điểm cháo. Cô Yến Khanh sợ Kiều Vãn Tình ăn không quen, hắn ở nhà nàng ăn qua hai lần bữa sáng, đều là uống cháo. Kiều Vãn Tình yên tâm đầu một cọc đại sự, hiện tại tâm tình xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng nàng cầm lấy một mảnh bánh mì nướng, cắn một ngụm, nói, ăn ngon. Cố Yến Khanh nhẹ giọng cười, đem chính mình mâm chiên trứng cắm đến nàng trong chén, ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút. Cái này động tác có thể nói thực thân mật, bất quá kiểu vãn tình hiện tại cái gì đều không nghĩ, này trận chuyện này hết sạch nàng hết thể trí tuệ cùng trí nhớ, hiện giờ sự tình có thể bị giải quyết, nàng chỉ nghĩ hảo hảo mà ăn cái cơm sáng, lại trở về ngủ một giấc. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Dùng nĩa đem trên trứng xoa lên, đưa vào trong miệng. Này khách sạn trứng không phải cái loại này trứng lòng đảo, trên đến tấu tấu, liền lòng đỏ trứng đều là thuộc thấu cái loại này. Nàng một chút ăn nửa cái lòng đỏ trứng, không cẩn thận bị nghẹn tới rồi. Nàng nhất thời cho mày, tưởng đấm ngực dừng chân cái loại này khó chịu, cô Yến Khanh phát hiện nàng không thích hợp, bị nghẹn. Tiều Vãn Tình tuy là ra mặt lại hậu, dù sao cũng là cái cô nưng ra, lúc này nàng mặt đỏ lên hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, quá hủy hình tượng. Cô Yến Khanh đứng lên, hai bước đi đến nàng trước mặt, dôi tay chụp nàng bối, lại đem nàng bên cạnh sữa bò nhét vào nàng trong tầm tay, chạy nhanh uống một ngụm, nghẹn khẩu khí, cùng nhau nuốt vào. tiêu văn tình vốn dĩ chỉ là nghẹn cái chiếc khiếp, bị hắn như vậy thân mật tư thế vỗ, thiếu chút nữa một hơi không nhắc tới tới quải rớt. Cô Yến Khanh trên tay độ ấm xuyên thấu qua quần áo, từ sau lưng chuyển đến Làm kiểu vãn tỉnh cảm thấy phần lương phảng phất phải bị bỏng rác. Nàng tránh đi hàn tay, bưng lên sữa bò uống một hớp lớn, dùng sức đem sữa bò hợp với đổ nàng lòng đỏ trứng, một đạo nuốt vào. Nuốt xuống đi trong nháy mắt kia cảm giác chính mình phải bị phá hỏng, bất quá ngay sau đó liền xuống lại, nàng thở ra một hơi, thiếu chút nữa sắc tử. Đậu má, nàng hình tượng A. Này mẹ nó là cái gì ô long A. Cô Yến Khanh thấy nàng không có việc gì. Một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, hắn nhìn nàng bị nghẹn toàn bộ quá trình, không phúc hậu mà đặc biệt muốn cười, cho nên thấp giọng khủ khủ, ngăn chặn ý cười, nói, cùng ta cùng nhau ăn một bữa cơm áp lực lớn như vậy. Tiêu Vãn tình chính nào não, nghe hắn hỏi, nhịn không được nói, là cố tổng vương bá chi khí quá cường, đem ta kinh sợ. Cố Yến Khanh, lời này nghe như thế nào không giống lời hay? Như thế nào không giống lời hay? Này rõ ràng là thực chân thành khích lệ A, vương cùng bá, đều là thượng vị giả mới dùng hình dung tử. Cô Yến Khanh nghe giọng nói của nàng rốt cuộc không như vậy khách khí câu nệ, còn mang theo điểm tiểu nghịch lợm, lại là cái mới mẻ ái rồi hắn Kiều Văn Tình, thế nhưng cảm thấy thập phần hưởng thụ, nói, nếu ngươi như vậy thổi phồng ta, ta đây liền không trột dạ mà chịu hạ. Kiều Văn Tình Cơm nước xong, cô Yến Khanh hỏi Kiều Văn Tình, ngươi còn muốn đi ngươi cứu cứu nơi đó sao? Tiểu Vãn Tình lắc đầu, không đi. Nàng nhị cứu bên kia nàng đi cũng vô dụng, ngồi ở chỗ kia bọn họ ngược lại không được tự nhiên, mắt to chừng mắt nhỏ. Lần đó ra đi xem khẩu khẩu. Lâu như vậy không thấy, nàng có điểm tưởng hắn. Hảo! Trở về ngồi cố yến khánh xe, vừa vặn hôm nay nàng nhị mợ phải đi về một chuyến. Tiểu Vãn Tình liền đem bình điện xe để lại cho nàng. Trên đường... Tiêu Vãn Tỉnh đột nhiên nghĩ đến lần này cô Yến Khanh không mang nguyên nguyên lại đây, nàng nhớ rõ phía trước hắn đều có dẫn hắn tới, hỏi, nguyên nguyên đâu? Hôm nay như thế nào không cùng ngươi cùng nhau tới? Hắn muốn thượng nhà trẻ, bị cha mẹ tiếp trở về mang theo. Gì? Hắn cha mẹ hòa hảo? Tiêu Vãn Tỉnh có điểm ngoài ý muốn, nhưng nàng lại không hào hỏi, rốt cuộc dựa theo nàng hiện tại giả thiết, nàng là không biết nguyên nguyên trong nhà sự tình. Nhưng nàng lại tâm ngứa mà muốn biết. Nàng nhớ rõ trong sách không có cái này phân đoạn, chẳng lẽ là bởi vì khi còn nhỏ sự tình, tác giả viết chữ giản thể, cho nên trong lúc này một ít khúc chiết, không có viết ra tới. Nghĩ nghĩ, tiều Vãn Tỉnh từ mặt bên xuất phát, nói, lần trước Nguyên Nguyên cùng Hoàng Đại Tiên hứa nguyện nói cha mẹ cãi nhau, hiện tại hòa hảo. Cô Yến Khanh đảo không đối nàng có cái gì phong bị, hắn uống lên khẩu sữa bò, nói, hắn cha mẹ lần trước bởi vì cái việc nhỏ xảo đi lên. Một hai phải lái xe đi cục dân chính ly hôn, kết quả không cẩn thận đã xảy ra thai nạn xe cộ, hắn ba theo bản năng mà hộ một phen mẹ nó. Kiều Văn Tình, cốt chuyện này, có phải hay không quá cầu hết một chút? Kế tiếp cốt chuyện không cần cố Yến Khanh nói, hắn cũng đoán được, hai người bởi vì thai nạn xe cộ hoàn toàn tình nộ, nội tâm phát hiện đối với đối phương tình yêu, có lẽ còn muốn cảm thấy đây là trời cao đối bọn họ cuối cùng tình yêu khảo nghiệm cùng văn hồi. Sau đó xong túc xong phi xong phi xong túc. Ngậy. Chính là kể từ đó, liền hoàn toàn vi phạm nguyên thư cốt truyện, uyên uyên giống như còn rất thích hắn cha mẹ, nếu hắn cha mẹ không ly hôn, hắn sẽ nguyện ý bị cô Yến khanh quá kế lại đầy đường nhi tử. Lại hoặc là, cha mẹ hắn chỉ là nhất thời bị đối phương hành vi cảm động, mặt sau phát hiện vẫn là hai xem tướng ghét, lại phân, lại đem huyên uyên ném cho cô Yến khanh. Nếu là như thế này, uyên uyên cũng quá thảm điểm. Nhưng nghe nói huyên huyên bị tiếp đi trở về, Kiều Vãn Tình nội tâm lại lén lút mà cao hứng một chút. Nguyên nhân liền nàng chính mình đều không muốn thừa nhận, là bởi vì nếu cô Yến Khanh cuối cùng không nhận hắn làm nhi tử, như vậy nàng lớn nhất băn khoăn, liền không có. Kiều Vãn Tình ở trong đầu miên man suy nghĩ, nàng buông xuống một cọc trong lòng đại sự, lúc này tâm tình nhẹ nhàng, tuy rằng kế tiếp nàng cùng cô Yến Khanh chi gian sẽ trở nên không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng nàng tạm thời cũng không nghĩ, nàng chỉ nghĩ. Tiểu vãn tình dựa vào trên châu ngồi ngủ đi qua. Cô Yến Khanh thấy thế, tìm cái địa phương dừng lại xe, từ phía sau cầm cái sạch sẽ ôm gối lại đây mở ra, bên trong là cái tiểu thảm, hắn nhẹ nhàng mà đem thảm cái ở kiều vãn tình trên người, lại nhịn không được đánh giá Tiểu vãn tình mặt nghiêng. Kiều vãn tình này trận cũng chưa hảo hảo đối đãi chính mình, cả người đều gầy một vòng, quần thâm mắt nghiêm trọng. Sắc mặt cũng có chút không khỏe mạnh màu xanh lá Nhưng này không có ảnh hưởng nàng nhan giá trị Nàng chính là bệnh trạng Cũng là cái loại này bệnh mỹ nhân Lệnh người thương tiếc Lại nói tiếp Hai người từ nhận thức đến hiện tại Cũng mau 2 năm thời gian Trong lúc đã trải qua rất nhiều khúc chiết Đầu tiên là hắn trướng mắt kiểu văn tình Sau đó là đối phương một lời không hợp liền dôi hắn Hai người ân ân đoán đoán mà liên lụy lâu như vậy Giống như chưa từng hòa bình ở chung quá Nhìn nàng an tĩnh ngủ nhan, cô Yến khanh đem nàng chăn lôi kéo, một lần nữa phát động xe. Tới rồi ra, cô Yến khanh thấy nàng còn ở ngủ, cổ hoàn toàn thiên một bên đi, sợ nàng chờ hạ tỉnh ngủ cổ khó chịu, hắn rôi tay đẩy đẩy kiều vãn tình, nói, vãn tình, tỉnh tỉnh, về đến nhà, đi trên giường ngủ. Nàng một giấc này ngủ đến có điểm trầm, thậm chí có thể nói là hát ngọt hương, lúc này chợt bị cô Yến khanh đánh thức, có điểm khó chịu mà xoa xoa đôi mắt. Tưởng chuyển cái thân ngủ tiếp, đầu không tự chủ được hướng trên cửa khái đi, cô Yến khanh tay thật mà vươn tay che ở nàng đầu cùng môn chi gian. Cô Yến khanh lòng bàn tay ấm áp, kiều vãn tình mặt đều dán lên hắn tay, ấm áp xúc cảm tức khắc làm kiều vãn tình một cái giật mình, sâu ngủ toàn chạy hết, nàng tưởng ngồi thẳng tới rời đi hắn tay, lại ngoài ý muốn phát hiện cô Yến khanh thấu thật sự gần, gần đến nàng có thể số thanh đối phương thật dài lông mi trình độ. Tiêu Vãn Tình cảm thấy tư thế này có điểm xấu hổ, trong mắt giật giật, nói, cái kia, làm một chút. Cô Yến Khanh nhìn nàng, khoe mắt có nhàn nhạt ý cười, hắn hỏi, có phải hay không ta hiện tại nói cái gì yêu cầu, ngươi đều sẽ đáp ứng, Vãn Tình. Kiều Vãn Tình không nghĩ tới hắn là cái dạng này người, giới cười nói, nội gì, ta tin tưởng, cố tổng nhân phẩm, không phải như vậy sớm. nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Nàng bốn dĩ tưởng nói nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng hiển nhiên cái này từ có điểm không thích hợp. Ngươi như thế nào xác định ta có nhân phẩm? Cố Yến Khanh mặt càng ngày càng gần, Tiêu Vãn Tình bị hắn bức cho vãn sau co rụt lại, quá không biết xấu hổ người này. Hoàn toàn không phải nàng nhận thức cái kia đoan trang quân tử Cố Yến Khanh. Cố Yến Khanh bốn dĩ chỉ nghĩ đậu đậu nàng, nhưng nhìn đến nàng nhỏ yếu đáng thương lại che lại, che lại lợi trảo không dám vươn tới bắt bộ dáng của hắn. Lại cảm thấy hảo chơi, đột nhiên tưởng tìm đường chết nhìn xem tiểu vãn tình có thể nhẫn tới trình độ nào. Đáng tiếc, đúng lúc này, trong nhà tiểu nãi lại nghe được bên ngoài xe động tĩnh, ôm khẩu khẩu ra tới, tiểu vãn tình tùng một mồm to khí. Nàng mặt đã hồng thấu. Cô Yến Khanh quá xấu rồi. Khẩu khẩu nhìn đến hồi lâu không thấy ba ba lại xuất hiện, cao hứng mà hướng trên người hắn phát, những người khác quá trận không thấy, hắn liền quên đối phương. Nhưng cô Yến Khanh... Vô luận hắn bao lâu không xuất hiện, khẩu khẩu đều nhớ do hắn, đều trước tiên muốn hắn ôm. Bảo bối lại trưởng thành cô Yến Khanh đem hắn ôm lại đây, không nghĩ tới khẩu khẩu ôm hắn mặt mánh gặm một ngụm, nước miếng làm cho hắn đầy mặt, cô Yến Khanh vui vẻ nói, bảo bối đây là ở hôn ta sao. Khẩu khẩu gần nhất giải khóa cái kỹ năng mới, đối với chính mình thích đồ vật hoặc là người, luôn thích gặm một ngụm, lần trước cô Yến Khanh cho hắn mua con lật đở, bị hắn đều phải gặm hỏng rồi. Tiểu vãn tình hơi chút một cái không chú ý, khẩu khẩu liền bắt lấy nó hướng trong miệng tác. Khẩu khẩu đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, này trận hắn lại lớn rất nhiều, tiểu thân thể đã có điểm thật mạnh cảm giác, ôm vào trong ngực mềm mại hồ hồ. Cô Yến khanh lại nhịn không được nghiêng đi mặt hôn hắn vài khẩu. Khẩu khẩu bị thân đến cười khanh khách. Bốn người cùng nhau vào phòng, tiểu vãn tình đi thay quần áo, tiểu nãi nãi cấp cô Yến khanh đổ một chén nước, cô Yến khanh tiếp nhận tới, lễ phép mà nói. Cảm ơn mãi mãi Tiểu nãi nãi rời đi đôi mắt nói, không cần cảm tạ, cố tiên sinh. Lúc trước cô Yến khanh sợ Kiều vãn Tỉnh có chuyện gì, hắn xa ở ngàn dặm chiếu ứng bất qua tới, kiểu vãn Tỉnh chính mình khẳng định sẽ không chủ động nói với hắn, cho nên cấp kiểu nãi nãi để lại một chương danh thiếp, làm nàng có chuyện nhất định phải gọi điện thoại cho hắn. Tiểu nãi nãi đối với cô Yến khanh ấn tượng thực hảo, hơn nữa hắn sắc thật rất lợi hại, Nàng lão nhân già suy xét đồ vật so kiểu vãn tình nhiều, cho nên không có cự tuyệt để lại hắn danh thiếp. Không nghĩ tới thật sự có tác dụng. Cho các ngươi chịu hủy khuất. Cô Yến Khanh lại nói. Không hủy khuất không hủy khuất kiểu lại nãi vội nói. Cố tiên sinh ngồi ngồi, ta đi đem chén rửa sạch. Khẩu khẩu ở chính mình ba ba trong lòng người qua, cùng hắn hô động một hồi, theo sau chỉ vào cửa, trong miệng ấp đúng tê Cố Cô Yến Khanh hỏi hắn, khẩu khẩu muốn cái gì? Khẩu khẩu vẫn luôn chỉ vào một phương hướng, biểu tình có điểm tiểu xuất ruột, cô Yến Khanh ôm hắn hướng cửa đi, hắn mới vui vẻ mà kêu, phát, phát, phát. Cô Yến Khanh có điểm không hiểu hắn ý tứ, thẳng đến nhìn đến sân trong một góc, tại một góc cây Nguyệt Quý, giờ phút này Nguyệt Quý khai một bụi, từng đóa màu hồng nhạt, đặc biệt đẹp. Khẩu khẩu nhìn đến Nguyệt Quý, cao hứng mà nhìn cô Yến Khanh, phảng phất ở cầu khích lệ dường như, nguyên lai like là đang nói hoa a. Cô Yến Khanh bị khẩu khẩu kinh hỉ tới rồi, hắn lần trước thấy khẩu khẩu thời điểm, hắn còn chỉ biết nói một ít nha, đắc, đi này đó tương đối đơn giản từ ngữ, liền mạ mạ phát âm đối hắn mà nói đều rất khó. Hiện tại, hắn cư nhiên đều đã biết hoa. Tuy rằng phát âm thực không chuẩn, có thể nhớ kỹ chính mình cảm thấy hứng thú nào đó đồ vật, hơn nữa biết nó ở đâu, còn có thể nói ra tên của nó, Lệnh cô Yến Khanh thập phần ngoài ý muốn. Hắn bắt lấy khẩu khẩu tay nhỏ hôn hôn, khẩu khẩu giỏi quá, thật thông minh. Khẩu khẩu biết chính mình bị ba ba khen, cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy. Vị tiêu cao luật sư thực mau liền liên hệ Kiều Văn Tình cùng nhị cứu, hiểu biết tình huống, lại đi công an cơ quan hiểu biết vụ án, xem xét hồ sơ vụ án tài liệu sau, làm Kiều Văn Tình bọn họ không cần lo lắng, sự tình thực dễ dàng có thể giải quyết hảo. Kiều Văn Tình nghe nói sự tình có thể giải quyết sau nhẹ nhàng thở ra, đồng thời ẩn ẩn cảm thấy bi ai. Nhân ra dễ dàng có thể giải quyết sự tình, nàng mai rách môi chạy gây chân, cũng không thể lay động chút nào. Nàng rốt cuộc có thể cảm nhận được trong sách, con trai của nàng cố tư kiểu vì cái gì sẽ không tiếc hết thể đại giới tưởng bò đến quyền lực đỉnh. Bất quá sự tình giải quyết, nàng liền không phát tán như vậy nhiều tư duy, nàng này trận đều dẫn theo tâm treo gan, rốt cuộc có thể đem tâm thả lại trong bụng. Nàng quyết định hảo hảo ngủ một buổi trưa, nàng lâu lắm không ngủ cái an ổn rác. Vốn dĩ tiểu vãn tình nói tốt hôm nay muốn cùng Hoàng Khoa Vĩ đi ăn cơm, cũng một lần nữa ước qua thời gian. Cô Yến Khanh công tác thượng còn có chuyện, hắn vốn dĩ chính là bài trừ thời gian lại đây, đồ vật cũng toàn bộ còn ở khách sạn nơi đó, nơi này hắn chính là cái người thường, vô pháp sai xử người đem đồ vật của hắn dọn đến nơi đây tới. Cho nên ăn qua cơm trưa hắn liền phải cáo từ đi trước đem công tác thượng sự tình xử lý. Bởi vì khẩu khẩu dính cô Yến Khanh, Kiều Văn Tình đưa hắn đến cửa nhà, cô Yến Khanh đem khẩu khẩu ôm cấp tiểu Văn Tình, đối tiểu Văn Tình nói, ta ngày mai lại đây xem các người, hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều. tiểu Văn Tình gật đầu, cảm ơn A. Cùng ta không cần khách khí. Cô Yến Khanh nhàn nhạt mà nói, hắn kéo ra cửa xe, ta đây đi trước, khẩu khẩu, túi chào. Khẩu khẩu còn không hiểu nói cối chào, nhưng hắn nghe được cô Yến Khanh kêu tên của hắn, liền vẫn luôn vui vẻ mà cười. Cô Yến Khanh ngồi vào trong xe, đường hắn đem cửa xe đóng lại kia một khắc, khẩu khẩu lại khóc ra tới.